Hơn nữa, Minh Lan cùng triệu đại cô nương triệu yên ở trong cung vì con rìu nháo lên, cũng may cuối cùng không giải quyết được gì, không có làm triệu yên minh mất mặt, bằng không Minh Lan chỉ sợ còn muốn ai phạt. Minh Lan cũng đoán không ra triệu đại thái thái tới bá phủ là vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì triệu yên đẩy nàng vào nước một chuyện nhận lôi. Này khả năng sao? Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Minh Lan cũng chưa tính toán đi trường tùng viện thấy nàng. Chỉ là nàng không tính toán đi, lão phu nhân lại phái nha hoàng tới chuyên nàng, không muốn cũng chỉ hảo đi một chuyến. Vẫn là kia trương quen thuộc gương mặt, nhìn qua hòa hợp viêm thấm, đoan trang hảo phóng hảo ở chung, nhưng Minh Lan vĩnh viễn không thể quên được nàng một bên thưởng thức móng tay thượng tân nhiệm đang khấu, một bên làm bà tử đưa nàng lên đường khi bộ dáng. Còn có, nàng trên dưới đánh giá ánh mắt, như nhau kiếp trước, cái loại này ánh mắt lệnh nàng lưng như kim chích như ngạnh ở hầu. Đừng nói cho nàng, này một đời triệu Dực còn tưởng cưới nàng. Nhìn đến Minh Lan, Triệu Đại Thái thái vẻ mặt tươi cười, tựa hồ thực vừa lòng. Thấy Triệu Yên đứng ở một bên vận khăn thêu, nàng dối nói, còn không chạy nhanh cấp cố nhị cô nương nhận lỗi. Triệu Yên tựa hồ không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là té một nụ cười, thân mật lôi kéo Minh Lan tay nói, ngày đó, ngươi phóng hoa đang cầu phúc, ta suýt nữa đâm ngươi xuống nước, ta không phải cố ý, ngươi đừng giận ta. Minh Lan chán ghét nàng đột vào, thực đông cứng bắt tay Trừu trở về, dùng khăn xoa xoa, này động tác nhỏ, lão phu Ú nhân nhìn thấy, Triệu đại thái thái cũng thấy. Lão phu Ú nhân sắc mặt hơi cường, cảm thấy Minh Lan quá không hiểu chuyện. Nhân ra triệu đại thái thái tự mình mang nữ nhi tới bồi tội, nàng cũng không có rơi xuống nước, hữu kinh vô hiểm, như thế nào có thể như vậy lạc người mặt nguôi đâu, nhân ra là cô nương lại không phải cất chó, có như vậy ghét bỏ sao. Triệu đại thái thái sắc mặt liền khó coi, nữ nhi bị người rắc mặt ghét bỏ, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Minh Lan biết làm như vậy, trong chốc lát các nàng mẹ con đi rồi, nàng muốn ai quả trách, nhưng nàng tình nguyện ai mắng cũng không hối hận. Nàng chính là ghét bỏ các nàng. Ghét bỏ triệu đại thái thái cái loại này tương xem tức phụ ánh mắt, này một đời, nàng chính là xuất gia làm nì cô, cũng tuyệt không gã cho triệu dự. Đại thái thái ngồi ở một bên, thấy liền cười nói, Minh Lan trên tay là dính hôi sao, như vậy vội vã tới, cũng không trước tẩy bắt tay, quá thất lễ. Đây là cái bậc thang, triệu yên thuận thế hạ, lại nắm chặt Minh Lan tay, cười nói, một hạt bụi mà thôi, ta không chê. Ngươi không chê, ta ghét bỏ. Minh Lan đang muốn mở miệng, lão phu nhân trước một bước ra tiếng nói. Mau tới đây cấp triệu đại thái thái chào hỏi. Triệu Yên buông lòng tay, Minh Lan lúc này mới tiến lên hành lễ cấp triệu đại thái thái thình an. Triệu đại thái thái khen Minh Lan, khen lão phu nhân thật cao hứng, một cao hứng liền đem mới vừa rồi Minh Lan hành động cùng triệu đại thái thái không mau ánh mắt đều vứt ở sau đầu. Lần trước binh bộ thượng thư phủ lâm đại thái thái chính là như vậy khen Minh Lan, cuối cùng nàng cầu hôn, triệu đại thái thái tới cửa, hẳn là không ngừng mang nữ nhi bồi tội đơn giản như vậy đi. Liên triệu ra dòng dõi Phái quản gia đưa phân bồi tội lễ tới như vậy đủ rồi. Nghĩ nghĩ, lão Phu Nhân khiến cho Minh Lan các nàng mang Triệu Yên đi bên ngoài đi một chút, nhân tiện khen Triệu Yên cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, làm các nàng tỉ bội nhiều hướng nàng học tập. Minh Lan thầm nghĩ, là nên học tập, nàng phải hảo hảo học học các nàng thủ đoạn. Ra chính đường, cô âm Lan muốn mang Triệu Yên đi hoa viên đi dạo, Minh Lan tắt nói, ta tay ố hế, đi rửa tay. Đến nỗi tay dơ, là đại thái thái nói có hôi. Vẫn là bị Triệu Yên nắm sau ghét bỏ dơ liền không được biết rồi Triệu Yên đấy mắt phiếm hàn mang Nàng không rõ đại ca vì cái gì nhất định phải cưới nàng Thiên mẫu thân còn dung túng đại ca Nàng về điểm này xứng đôi đại ca Cấp đại ca sách giày đều không xứng Minh Lan xoay người đi nguồn cát Nàng thật sự giặt sạch tay Nhưng nàng chủ yếu mục đích vẫn là nghe lén Nàng muốn biết Triệu Đại Thái Thái vì cái gì tới ba phủ Thức mau Triệu Đại Thái Thái liền buôn chủ đề Như Minh Lan suy đoán cùng sợ nhất Nàng chính là tới cầu hôn Biết được triệu đại thái thái ý đồ đến, lao phu nhân trực tiếp đốc. Vì cái gì tưởng cưới nàng cháu gái nhi người nhiều như vậy? Hộ quốc công phủ, binh bộ thượng thư phủ, còn có những cái đó muốn tới cửa lại liền bá phủ đại môn cũng chưa tiến đã bị ly vương thế tử giảo hoàng phủ đệ, hiện tại liền triệu gia cũng hưu tôn hàng quý. Lao phu nhân không đốc, những người này đều có một cái tương đồng điểm. Binh quyền. Thứ này, tinh ninh bá phủ nhưng không có, nhưng đừng quên, Minh Lan cứu cứu là tay cầm trọng binh một dương hầu. Hoàng thượng kiêng kỵ một dương hầu, bọn họ không dám minh cầu thú một dương hầu nữ nhi, này đây vô hồi tới cưới Minh Lan, liền tính tương lai một dương hầu xảy ra chuyện, cũng liên lụy không đến bá phủ, càng liên lụy không đến Minh Lan một cái xuất giá cô nại nại trên người. Triệu thái phó phủ là triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ, là thái tử nhà ngoại, nếu là Minh Lan gả tiến triệu ra, một dương hầu liền tính không giúp thái tử, cũng sẽ không giúp đỡ tam hoàng tử, chỉ cần thái tử không ra đại sai, hắn thái tử chi vị liền không ai lây động. Cố thiệp thăng quan vẫn là sở đại tướng quân tiến cử, cả triều văn võ đều nhận định cố thiệp cùng sở đại tướng quân quan hệ phỉ thiện. Hiện giờ trong triều, sở đại tướng quân cùng một dương hầu đều bảo trì trung lập thái độ. lão phu nhân nương uống trà cơ hội, đầu chuyển bay nhanh, không biết có nên hay không đồng ý việc hôn nhân này, rốt cuộc hộ quốc công phủ cùng triệu ra là đối lập lần trước cùng hộ quốc công đại thái thái trò chuyện với nhau thật vui, tuy rằng việc hôn nhân cuối cùng không thành, nhưng đó là bởi vì ly vương thế tử lầm dối, nếu là đáp ứng triệu gia khó tránh khỏi có chân giấm hai chiếc thuyền hiểm nghi. Nhưng nếu là không đáp ứng, không đến đắc tội triệu gia. Triệu gia, thính ninh bá phủ đắc tội không nổi. Hơn nữa triệu lao thái phó là ly vương phi thân cứu cứu, minh làn hứa cấp triệu đại thiếu gia, ly vương thế tử hẳn là sẽ không tử giữa làm khó dễ. Như thế tưởng, lão phu nhân đem chung trà bông, vẻ mặt tươi cười nói, triệu đại thiếu gia tuấn tú lịch sự, hiền danh lan xa. Giống nhau nói lời này, kia tuyệt đối là đồng ý. Triệu đại thái Thái tính trong lòng Có thể gả tiến triệu ra đó là cố nhị cô nương mấy đời đã tu luyện hảo Phúc khí không có lý do gì cự tuyệt nhưng là lão phu nhân lời nói còn chưa nói xong đâu lại có nha hoàn vô cùng lo lắng chạy vào thở hứng hộp thở hồn hiền nói lao phu nhân không hảo Ly Vương Thế tử Ly Vương Thế tử hộ vệ lại tới nữa lao phu nhân một ngụm lao huyết tạp trong cổ họng, không phun ra tới hắn lại tới làm dối chương 171 thẻ thùng lão phu nhân ngược cẩn ẩn làm đau thật sự Nàng một chút đều không nghĩ thấy ly vương phủ hộ vệ, hận không thể đem hắn đánh ra bá phủ mới hảo. lão phu nhân không nói chuyện, nhưng này không quan trọng, hộ vệ biết đường, hơn nữa không ai dám ngăn trở, hắn đã vào được. Nhìn đến hộ vệ, lão phu nhân đều không cần hỏi liền biết hắn là tới làm cái gì, nàng liền muốn biết lần này ly vương thế tử lại có cái gì lý do rảo hoàng việc hôn nhân. Noan các nội, Minh Lan cao hứng mau không được, một viên nhảy đến cổ họng tâm, nghe được nha hoàng bẩm báo, nháy mắt rơi xuống trở về. Chỉ còn lại mừng như Liên chờ tuyết lê trở về, nàng nhất định hảo hảo thường nàng. Minh Lan ghé vào trên tường, vạn phần may mắn sở ly liền ở tại cách vách, càng quan trọng là, thường xuyên nhìn không tới bóng người hắn, cư nhiên liền ở trong phủ, cũng chỉ có hắn có can đảm mượn ly vương thế tử danh nghĩa tới giảo hoàng nàng việc hôn nhân, có ly vương thế tử tiền lệ ở, không sợ tổ mẫu cùng bá phủ có người hoài nghi, đến nỗi quay đầu lại ly vương thế tử trách tội lên, nàng dốc hết sức đảm đương. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào cảm tạ sở đại thiếu gia, nàng hiện tại trong đầu chỉ có tám chữ, đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Lao phu nhân không lên tiếng, vương mụ mụ liền nói, không biết ly vương thế tử phái ngươi tới là. Thanh âm lộ ra chút xấu hổ, này không rõ rành rành là biết rõ cố hỏi sao. Ly vương thế tử người tới cửa trừ bỏ rào hoàng minh lan việc hôn nhân còn từng có khác sự sao. Từng có sao. Hộ vệ chắp tay thi lễ, nói, nhà ta thế tử ra tính tình hàm xúc thẹn thùng phía trước đem tượng trưng hắn thân phận tùy thân ngọc bội tặng cùng cố nhị cô nương liền có đính hôn chi ý, chỉ là trong phủ tựa hồ vẫn chưa lý giải, càng lặp đi lặp lại nhiều lần có người tới cửa cầu thân, thế tử ra lo lắng bá phủ đem hắn tương lai thế tử phi hứa người, đặt phái ta tiến đến báo cho, xính lễ theo sau đưa lên. Lao phu nhân, Minh Lan, nha hoàn, bà tử, ly vương thế tử tính tình hàm xúc thẹn thùng. Minh Lan cào tường, gần nhất là không đành lòng nghe. Thứ hai nàng chỉ là làm ơn sở đại thiếu ra đem triệu đại thái thái đổi đi, không làm hắn thật đem ly vương thế tử giảo hợp tiến bảo a hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Lao phu nhân vẻ mặt hát tuyến, có thể phái thuộc hạ lần nữa giảo hoàng người khác việc hôn nhân, này ra mặt dày so tường thành, cư nhiên còn thẹn thùng, còn hàm súc. Có thể hơi chút yếu điểm nhi mà sao. Hộ vệ thấy mọi nơi nhìn qua ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng là hôm nay mới biết được thế tử ra vẫn luôn cảm thấy chính hắn tính tình thẹn thùng A, hắn hoài nghi thế tử ra có phải hay không đem thẹn thùng cùng buôn phóng hai cái tử ý tứ lộng phản. Triệu đại thái thái mặt cứng đờ, nhìn Lao phu nhân nói, ly vương thế tử thật sự đem tùy thân ngọc bội tặng cùng cố nhị cô nương. Đó là hắn thế tử thân phận tượng trưng, là không có khả năng tặng người. Lao phu nhân gật gật đầu, xác thực. Triệu đại thái thái như mày, nàng tới cầu thú cố nhị cô nương cư nhiên đụng tới đoạn người. Liền tính ly vương thế tử cũng không được, nàng yêu cầu mộc dương hầu trong tay binh quyền, liền nói, chỉ là tặng cùng ngọc đội mà thôi, vẫn chưa cầu hôn, mới vừa rồi cố ra đã đem cố nhị cô nương đính hôn cấp quyền tử, người đã tới trưởng. Hộ vệ sắc mặt lạnh băng, nhìn lao phu nhân nói, bá phủ thu triệu ra đính hôn tín vật. Chưa. Hộ vệ khỏe miệng rơ lên, nếu liền tín vật đều không có thu, gì nói đính hôn. Triệu đại thái thái bực, nếu không phải hộ vệ đột nhiên xuống tới, tín vật cố ra đã sớm thu, nàng nói. Kêu ly vương thế tử tín vật đầu, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Lao phu nhân thấy, liền phân phó vương mụ mụ nói, đi đem ly vương thế tử ngọc đội mang tới. Vương mụ mụ gật gật đầu, chạy nhanh xoay người vào nội phòng, chờ nàng trở ra khi, sắc mặt rất khó nhìn, bám vào người nói, Lao phu nhân, ly vương thế tử ngọc đội không thấy. Lao phu nhân mày căng thẳng, sao có thể sẽ không thấy. Vương mụ mụ biểu tình ngưng trọng, chuyện lớn như vậy, làm cho triệu đại thái thái hòa ly vương thế tử hộ vệ mặt chính là mượn nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám ăn nói bừa bài a. Hộ vệ mày nhăn chặt, vương mụ mụ nói thanh âm không nhỏ, hắn nghe thấy được. Triệu Đại Thái thái cười, đem ngọc bội bông, nói: "Xem ra Cố gia vẫn chưa đáp ứng Ly Vương Thế tử việc hôn nhân này, mới vừa rồi lại đáp ứng rồi ta, này đính hôn ngọc bội thỉnh nhận lấy, ta Triệu ra chọn ngày lành đem sính lễ đưa tới, đoạn sẽ không bạc đãi Cố nhị cô nương." Nói xong, không đợi lao phu nhân cự tuyệt, liền đứng dậy chạy lấy người. Hộ vệ sắc mặt nghiêm nghị, Hắn không nói lời nào, nhưng cái gì đều viết ở trên mặt, Lao phu nhân chạy nhanh đứng dậy, đem đính hôn ngọc bội cầm trả lại cấp Triệu Đại Thái thái, nói: "Nhận được Triệu Đại Thái thái xem khởi, tự mình tới cửa cầu thú, Triệu gia hỏa Ly Vương Thế tử, ta bá phủ ai đều trêu chọc không dậy nổi. Nhưng Minh Lan chỉ có một, Ly Vương Thế tử sắc có một khối ngọc bội ở trong tay ta, Ly Vương Thế tử cùng Triệu Đại thiếu gia nói đến vẫn là anh em bà con, từ bọn họ ai cưới đều là chúng ta bá phủ phúc khí, việc này các ngươi thương lượng hảo quyết định." không cần bị thương hòa khí, đem cháu gái nhi việc hôn nhân giao cho người khác tới quyết định, thật sự là uất ức. Nhưng kia khối ngọc bội nàng vẫn luôn giấu ở trang điểm hộp tầng chốc nhất, không duyên cơ không thấy, tuyệt đối có vấn đề a. Lão phu nhân đem ngọc bội dâng trả, Triệu đại thái thái sắc mặt lạnh lùng, cố ra đây là muốn cự tuyệt ta. Minh Lan ở ngoan cách nghe, hận không thể vọt vào tới, nhưng là niệm hạ gắt gao ngăn lại nàng, nàng căn bản vào không được. Bất quá, Minh Lan không có vào, hộ vệ còn ở đâu? Hắn cười nói, Này Ngọc Bội, Triệu Đại Thái Thái vẫn là tiếp đi, bằng không ta chỉ có thể cầm đi ném, làm tương lai thế tử phi bị người đoạt, gocanhsu.net ta vô pháp hướng thế tử ra giao đái. Xích quả quả huy hiếp. Triệu Đại Thái Thái sắc mặt xanh mét, bên ngoài Triệu Yên tiến vào, không mau nói, ta đại ca thần tiên giống nhau nhân vật, nguyện ý cưới cô nhị cô nương là nàng Phúc khí, tính ninh bá phủ còn làm bộ làm tịch đi lên. Nói xong, một phen tử lão phu nhân trong tay cầm Ngọc Bội, đỡ nàng nương rời đi. Triệu Đại Thái Thái tiếp Ngọc Bội Lao phu nhân liền tùng một hơi cháu gái nhi quá nhận người thích cũng không phải cái gì chưa tốt thôi chân chính nhận người thích vẫn là binh quyền chỉ là Ly Vương thế tử Ly Vương phủ liền ngôi vị hoàng đế đều không cần chẳng lẽ cũng hiếm lạ binh quyền đi lên chờ triệu đại Thái Thái đi rồi nghiệm hạ liền vì ngăn trở Minh Lan quỳ xuống buổi tội Minh Lan không để ý tới nàng nàng đi đến chính đường nói tổ mẫu Ly Vương Thế tử Ngọc bội như thế nào sẽ không thấy đâu lão phu nhân vốn đang muốn hỏi Ngọc đội có phải hay không nàng cầm đi Hiện tại Minh Lan hỏi trước liền biết không phải. Ngọc bội vốn chính là Ly Vương Thế tử đưa cho nàng, Minh Lan không đáng trộm lấy, nàng hoàn toàn có thể chính đại quang minh uốn. Hộ vệ cảm thấy Ngọc bội mất đi một chuyện, cần thiết hồi bẩm Thế tử ra một tiếng liền trước cáo tử. Chờ hắn vừa đi, lão phu nhân liền tức giận, cho ta trà, xem là cái nào nha hoàn ăn gan hùm mật gấu dám trộm lấy đồ vật. Nếu là giống nhau đồ vật còn chưa tính, cư nhiên dám trộm Ly Vương Thế tử ngọc bội, nếu là tìm không thấy, toàn bộ bá phủ đều đừng nghĩ hảo quá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường tùng viện mỗi người cảm thấy bất an. Không ai dám trộm lấy đồ vật, càng miễn bản ly vương thế tử ngọc bội, nhưng ngọc bội chính là không thấy, trời biết ngọc bội sẽ ở nơi nào, vạn nhất là cái nào nhà hoàn hành vu hoan thủ đoạn, cũng thật liền nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. chương 172 mượn, vương mụ mụ mang theo nha hoàn từ đại nha hoàn tra khởi, rốt cuộc lao phu nhân nội phòng không phải ai đều có thể tiến, sau đó là nhị đẳng nhà hoàn ngay cả nội đường đều thiếu tiến thô sử bà tử cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ kém không đem trường tùng viện phiên cái đế hướng lên trời, nhưng chính là không có ngọc bội bóng dáng. Một hồi cha xuống dưới, lão phu nhân chân tay luôn uống, phái người đem Lao Thái gia cùng cố thiệp bọn họ đều cấp kêu trở về. Lúc trước, Lao Thái gia nhìn đến kia tượng trưng ly vương thế tử thân phận ngọc bội, liền biết này ngọc bội không phải dễ dàng có thể tặng người, nguyên lai còn có đính hôn chi ý, lúc trước vì sao không do nói. Cũng đừng nói cái gì tính tình hàm xúc thẹn thùng những lời này, chuyên gia phủ đều có thể cười rất người răng hàm. Hôm nay triệu đại thái thái tới cửa cầu thân sự, không được ra bên ngoài tiết lộ một chữ, nếu không nghiêm trị không tha. Thường lui tới lời này đều là lão phu nhân nói, lúc này đây là lao thái gia tự mình lên tiếng, có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu sự tình lặng yên không một tiếng động giải quyết, sẽ không có tổn hại triệu đại thiếu gia thanh danh, nhưng nếu là nhào lớn, hắn hòa ly vương thế tử tranh minh lan hơn nữa thất bại. Tóm lại mất mặt, chỉ sợ Minh Lan còn phải gánh một cái hồng nhan họa thủy chi danh. Lao Thái Gia vừa nói, lão Phu Nhân liền nói, ta đều cấp hồ đồ, đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp quyến mất. Cố thiệp có chút ngồi không yên, nhưng kia khối ngọc bội có thể đi chỗ nào. Việc hôn nhân trước không đề cập tới, ngọc bội dù sao cũng phải trước tìm được. lão Phu Nhân chính vì việc này đau đầu đâu, trường tung Viện chỉ kém không dầu mà ba thước, nhưng chính là tìm không thấy kia khối ngọc bội. Lao Thái Gia biết việc này nghiêm trọng tính. Vài vị lao ra liên thủ thẩm nhà hoàn, đặc biệt là có thể tới gần bản trang điểm nha hoàn, không một may mắn thoát khỏi. Thẩm tới thẩm đi, nhà hoàn cũng chưa chạm qua ngọc bội, nhưng thật ra vương mụ mụ nhớ tới một sự kiện, do do dự dự, muốn nói lại thôi. Minh Lan thấy, liền nói, vương mụ mụ có chuyện không ngại nói thẳng. Lao phu nhân nhìn nàng, mày gần như không thể phát hiện nếu chặt hạ, nói, có chuyện gì làm ngươi do dự, ngọc bội sự tình quan trọng đại, ngươi biết cái gì liền chạy nhanh nói. Vương Mụ Mụ tự nhiên biết Ngọc bội quan trọng, nàng do dự chính là, lúc trước, biểu cô nương từng lật qua lão phu nhân bản trang điểm. Liên bởi vì biểu cô nương lật qua lão phu nhân bản trang điểm liền hoài nghi nàng tay chân không sạch sẽ trộm lấy ngọc bội, thật là không nên, nhưng kia một lần biểu cô nương biểu tình hơi hốt hoảng trường, nàng xem ở trong mắt, chỉ là lão phu nhân đau nàng, biểu cô nương lại nói khóc hoa mắt, phát chút phấn, lúc ấy tưởng đại lao ra bỏ tù, nàng tâm tình không tốt, nàng còn trấn ăn nàng vài câu, liền đem việc này vứt ở sau đầu. Xong việc cũng không ném thứ gì, mới vừa rồi nhớ tới việc này, nàng Do dự chính mình có phải hay không đa tâm Vương mụ mụ là lão Phu Nhân tâm phúc, nàng có thể nói lời này Thuyết Minh tưởng ra trình khẳng nghi lão Phu Nhân không muốn tin tưởng ngoại tôn nữ trộm đồ vật Nhưng Đại Thái Thái nói một câu nói Lúc trước, Minh Lan chính là lấy ly vương thế tử ngọc đội định rồi không ít lương thực Muốn thật là biểu cô nương trộm ngọc bội Tiêu tưởng ra khôi phục bá tức sẽ không hòa ly vương thế tử ngọc đội có quan hệ đi Nghe đại thái thái nhắc tới mua lương thực, Minh Lan tâm lột bột một chút nghẻ, nhưng cũng may đại gia trọng điểm cũng không ở lương thực thượng, ngọc bộ sự lửa xém lông mày, không ai có thời gian dối thẩm vấn nàng. Đại thái thái nói giống như là một cục đá lớn ném trong nước, liền mạo cái tiểu bậc nước, nhưng lại cấp lao thái ra để ra cái tỉnh. Ngày đó hắn phái gã sai vật đi tưởng ra hỏi thăm, nhị cô nãi nãi cùng văn xương bá xảo lên nói hắn có thể khôi phục tức vị toàn dựa nàng cùng bá phủ, hắn lúc ấy còn cảm thấy nàng thắt lớn, một cái nhau liền miệng không giữ cửa Khó trách trọc văn xương bá sinh khí, bá phủ, nhưng không, có này bản lĩnh, chẳng lẽ lời này sau Lương Chỉ chính là Ly Vương thế tử ngọc bội. Lao thái gia tâm trầm vài phần, hắn nhìn Cố Thiệp nói, ngươi tự mình đi tưởng ra một chuyến. Cố Thiệp không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đi trở ra. Bất quá hắn không có thể lấy về ngọc Bộ, nhị cô mãi mãi một ngụm phủ quyết, thái độ hoảng loạn thả kịch liệt, Cố Thiệp muốn lại bước nàng, nàng liền một đầu đâm chết. Cố Thiệp khí không được, thiên lại lấy nàng không tiếc, chỉ có thể bất lực trở về. Nhưng là hắn chân trước rời đi văn xương bá phủ, sau lưng một đội quan binh liền đem văn xương bá phủ vây chật như nêm cối, quan binh cầm điều tra lệnh điều tra văn xương bá phủ, từ hồ hoa sen đem kia khối tượng trưng ly vương thế tử thân phận ngọc đội vất lên. Văn xương ba cập liên can ra quyến kể hết bỏ tù. Việc này chuyển quay lại bá phủ khi, chân trời đã co vài sởi ánh nắng chiều, lão phu nhân sắc mặt tái nhuận, lao thái gia cơ hồ liền kinh đứng lên, sắc mặt so lão phu nhân hảo không bao nhiêu. Trong phòng vài vị lao ra. Thái Thái hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều lóe một câu. Trường ra xong rồi, chỉ sợ bá phủ đều không tránh được muốn đã chịu liên lụy. Chỉ dựa vào một khối ngọc bội, là có thể làm sáu vị quyền thần liên danh thượng tấu hoàng thượng bảo tưởng đại lao ra gia tù, thậm chí khôi phục một nửa tư vị, có thể tưởng tượng kia khối ngọc bội có bao nhiêu quan trọng, hiện tại còn không có người biết nhị cô mãi mãi cùng biểu cô nương là như thế nào thuyết phục kia sáu vị quyền thần bang hội. Trộm lấy ngọc bội, vốn là tội thêm nhất đẳng, cố thiệp tới cửa lấy về ngọc bội. Nhị cô mãi mãi không cho liền tính, cư nhiên còn dám trầm hồ, tính toán tới cái hủy thi diệt tích, này không rõ rành rành nói cho đại gia, Ngọc Bội là các nàng trọng sao. Vốn dĩ Lao Phu Nhân nghĩ, nếu là vấn đề không lớn, còn có thể nói là nàng nhất thời mỡ heo trẻ tâm, Lao Hồ Đồ, cho rằng Ly Vương Thế Tử Ngọc Đội đưa cho Minh Lan, là có thể mượn một vài hộ nữ nhi chu toàn, không nghĩ tới nàng chết cũng không hối cải không đánh đã khai. Muốn thật là bá phủ đem Ly Vương Thế Tử Ngọc bội giao cho nàng, Nàng dùng xong rồi nên kịp thời trả lại, mà không phải ném. Minh Lan vẫn luôn đãi ở trường tùng viện, nào cũng chưa đi, nghe được tưởng ra kể hết bỏ tù tin tức. Nàng lại là phẫn nộ lại là cao hứng, phẫn nộ nhị cô mãi mãi mẹ con tiền trảm hậu tấu. Ở bá phủ muốn làm gì thì làm, cao hứng chính là các nàng cuối cùng là ăn lỗ nặng. Lần đầu tiên tự tiện giúp bá phủ làm quyết định, các nàng nhịn, lần thứ hai thế nàng đồng ý tặng người than hỏa. Nàng tuy rằng không nhẫn, lại cũng chỉ cho nàng một chút tiểu giao hấn, đại khái là không có thể động cốt Bằng không như thế nào sẽ một chút trí nhớ không trường, ngược lại làm trầm trọng thêm đâu, cư nhiên dám trộm ngọc bội, vẫn là trộm ly vương thế tử. Không thể không nói, lá gan đủ phỉ đáng tiếc, lão phu nhân có thể đẹ nặng nhị phòng che chờ nàng, lại áp không được ly vương thế tử. Hơn nữa, nàng hiện tại nhịn không được tưởng cười to vài tiếng. Các nàng trộm ly vương thế tử ngọc bội, mượn này mưu hoa cứu giúp tưởng đại lao ra, mưu kế thực hảo thực thành công, các nàng đều bị chẳng hay biết gì còn tưởng rằng tưởng ra thật là chân nhân bất lộ tướng, nhất minh kinh nhân, lại không nghĩ rằng là một con hổ giấy, thiên này chỉ hổ giấy thật đúng là đương chính mình có quyền thế, không đem bá phủ để vào mắt, di nương Phùng một hai câu liền phân không rõ đông nam tây bắc, cư nhiên nâng bình thê Ở bá phủ hành hành ngang ngược, ai đều không thể trêu trọng, cuối cùng làm một tiểu thiếp bỏ tới rồi các nàng trên đầu tác vai tắc phúc, cho nàng người làm áo cưới. nay một cái tát, đánh thật sự là vang rội. Thật sự, nàng đều thế các nàng cảm thấy mặt đau. Bất quá, nhanh như vậy liền đem tưởng ra bỏ tù, hơn nữa từ trong hồ tìm được ngọc bội, tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút. Liên tính sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn cũng không nhanh như vậy đi. chương 173 trêu trọc. Minh Lan ở thất thần, lão Thái gia đã cất bước đi rồi, Ly Vương Thế tử trực tiếp đem tưởng ra bỏ tù, liền biết việc này sẽ không dễ dàng tính. Hơn nữa, tưởng ra hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, 6 vị đại thần tiến cử, từ bỏ tù đến trực tiếp phong bá, phong cảnh vô hạn. Tới cửa chúc mừng nịnh bợ lấy lòng không biết nhiều ít, hiện tại lại đột nhiên bỏ tù, hơn nữa là một nhà kể hết bỏ tù, toàn bộ kinh đô đều nhìn đâu. Chỉ sợ lúc này đã kinh động hoàng thượng. Ra chuyện lớn như vậy, Lao Thái gia biết bá phủ đổ không được này lỗ thủng, nhưng hắn phải biết rằng sự tình trải qua, rốt cuộc là hắn nữ nhi, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Lao Thái gia vừa đi, Minh Lan cũng ngồi không yên, nhưng liền ở nàng đứng dậy thời điểm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng nghiêng đầu nhìn Lao Phu Nhân nói. Ly vương thế tử tặng khối ngọc bội cho ta, tổ mẫu hạ lệnh không được trong phủ nha hoàn tùy tiện nghị luận, nhị cô mẫu liền tính biết, cũng không có khả năng đoán được kia khối ngọc bội là ly vương thế tử thân phận tượng trưng, trộm lấy ngọc bội là có thể cứu văn xương bá, là ai nói cho các nàng. Lúc trước, đại thái thái đem họa thủy hướng trên người nàng dẫn, nàng chỉ lo lo lắng, lại không nhớ tới nàng là như thế nào biết việc này, hơn nữa biết đến như vậy rõ ràng. Hiện tại, Minh Lan đem đốm lửa này đã trở về, đại thái thái nhất thời ngồi không yên Nàng đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo à, cô âm lan sắc mặt vi bạch. lão phu nhân tâm tình chính không tốt, nghe xong minh lan lời này, tức giận liền ra bên ngoài bạo, chụp cái bàn nói, là ai nói cho nàng. lão phu nhân ánh mắt quét ngang, nhắc gan tỉ như cố tuyết lan liền khiêng không được, sợ thay người gánh tội thay, dơ tay chỉ vào cô âm lan nói, là tam tỉ tỉ nói. Cô âm lan bóp chết nàng tâm đều có, nàng không nói lời nào không ai đương nàng là người cầm, thấy lao phu nhân đầu lại đây lạnh băng ánh mắt. Nàng buồn một tiếng quỷ xuống nói, "Là ta nói, nhưng ta không làm tưởng biểu muội trộm Ly Vương Thế tử Ngọc bội a, lúc ấy nói thời điểm, tưởng ra hảo hảo, ta lại vô pháp liệu sự như thần, nếu này có thể trách ta, kia nhị tỷ tỷ liền càng có sai rồi, nàng ai không hảo trêu chọc, càng muốn trêu chọc Ly Vương Thế tử." Nay dục chi tội, nàng đạm đường không dậy nổi, Đường Nghị hướng nàng trên đầu ấn. Minh Lan nhìn nàng, nói, "Muốn y ta muội muội chi ngôn, là ta trêu chọc Ly Vương Thế tử, mới có mặt sau nhiều chuyện như vậy." Vậy ngươi như thế nào không nghĩ ta là như thế nào gặp được ly vương thế tử, ta không đi chùa đại thiền, liền không gặp được hắn anh em bà con sở đại thiếu gia, cũng không phải là ta muốn đi chùa đại thiền, như vậy tính xuống dưới, cuối cùng oán trách vẫn là tổ mẫu không nên đi chùa đại thiền lễ tạ thần. Còn không phải là trốn tranh trách nhiệm, ai sẽ không? Chỉ là minh lan này đời tá, lão phu nhân liền nổi trận lôi đình cao, vương mụ mụ ở một bên hợp với khuyên nàng bất giận, nghiệm hạ bương trả tới. Lao phu nhân dưới sự giận dữ trực tiếp đem trùng trà quăng ngã, dọa trong phòng mọi người một cú sốc. Nhưng Minh Lan nhưng không sợ, nàng cảm thấy nàng hiện tại có chút không có sợ hãi, Ly Vương Thế Tử tới cửa cầu thân, đối nàng tới nói là một đạo đùa hộ mệnh, có chút lời nói không hiện tại nói, sau này không nhất định có tốt như vậy cơ hội, nàng nói, nói đến nói đi, vẫn là đại bá mẫu tin tức quá linh thông, ta lấy Ly Vương Thế Tử ngọc bội định lương thực sự, liền tra mẫu thân cũng không biết, đại bá mẫu lại rõ như lòng bàn tay. Đại bá mẫu như thế quan tâm ta, ta cũng không biết, trừ tích chi. Dạ, ta cùng ta muội mội các nàng đi rời ra, còn lo lắng không được, nếu là biết phía sau có gã sai vật nhà hoàn nhìn, ta liền thống khoai chơi, tóm lại ném không xong. Tam thái thái ngồi ở một bên, nghe Minh Lan nói, khỏe miệng nhịn không được nguéo một cái, nếu không phải cố nén, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng tới. Cố âm lan khí tích cóp khẩn tay, trừng mắt nhìn Minh Lan nói, ngươi lén lút, gặt nhị thuốc nhị thẩm, ngươi còn có lý. Minh lan thình lình cười Ta không nghĩ giấu giếm bất luận kẻ nào, ta chỉ là không nghĩ nhiều chuyện mà thôi. Cái này mùa đông sẽ hạ tuyết sự, ta không ngừng một lần nói qua, không ai tin ta, ta nhiều lời hai câu, còn chê ta ở nào? Ta hỏi qua phụ thân, phụ thân nói cho ta không cần phải muốn người khác tin tưởng ta, làm người nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ta nghe phụ thân nói, có gì sai? Nàng mượn Vương thế tử danh nghĩa mua lương thực, nàng làm chính là chuyện tốt, cuối cùng lương thực đều đưa đến Lý Vương phủ trước mặt, cũng không có náo loạn, cuối cùng không giải quyết được gì. Thuyết minh hắn cũng không trách cứ, này liền vậy là đủ rồi. Sợ các nàng nghe không hiểu, Minh Lan trắng ra nói, đại khái nguyên nhân chính là vì ta nhặt được Ly Vương Thế tử Ngọc bội làm chuyện tốt, hắn mới đưa Ngọc bội đưa cho ta. Cố Âm Lan ngẩng cổ, căn bản là không phục. Lão phu nhân muốn là bực bội, thấy nàng ương ngạnh bộ dáng liền càng bực bội, lạnh lùng nói, trở về sao 300 thiên gia quy, không sao xong, không cho phép ra sân nửa bước. Cố Âm Lan hốc mắt đỏ lên, nàng lại không có làm sai cái gì. Dựa vào cái gì muốn phạt nàng, nàng muốn chất vấn, đại thái thái chiều nàng lắp đầu, không cần ở lao phu nhân nổi nóng ngốc nghịch, như vậy chỉ biết trừng phạt gấp bội, nàng như thế nào liền không giải trí như đâu. mau trở về, cố âm lan gắt gao nắm làn váy, giận dữ xoay người rời đi. Nàng đi rồi, nha hoàn ngồi xổm xuống thu thập trên mặt đất nước trà cùng toái trung trà phiến. Lao phu nhân sắc mặt trầm xuống âm trầm, giống như là tháng sáu mưa rền gió giữ tiến đến trước không trùng, nặng nghề buồn gọi người thấu bất quá khí tới. Trong phòng, không ai dám nói chuyện, Minh Lan liền đứng dậy cáo lui. Mục thị đã ba lần phái người tới truyền lời, nàng lại không đi, mẫu thân đến lượt cấp thượng hỏa. Ú Lan Nguyễn, nội phòng. Mục thị dựa vào trên giường, Minh Lan rất xa liền nhìn đến nàng cao mày bộ dáng, nàng có chút trộn dạ Mẫu thân không ngừng một lần nói qua không cần nàng hòa ly vương thế tử có liên quan, còn lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò nếu nàng hòa ly vương thế tử lui tới chắc chẽ, nhất định phải bẩm báo nàng. Các nàng chủ tớ đem mẫu thân nói trở thành gió thoảng bên hai, mẫu thân không cao hứng. Bích Châu càng dứt khoát, trực tiếp liền không tới, nàng phía sau đi theo chính là Tuyết Lê. Minh Lan cố ý bước chân một chút nhẹ một chút trọng, mục thị cũng chưa liếc đầu nhìn qua, liền biết sinh khí, Minh Lan ngồi vào mép dưỡng, tê, nương. Mục thị không nói chuyện, Minh Lan để sát vào chút, giống thuốc cao bôi trên da cho dính nàng, nương nếu là không để ý tới ta, ta liền lại nơi này không đi rồi. Triệu mụ mụ đứng ở một bên. Bất đắc dĩ lấp đầu, nhìn mục thị nói, thái thái, ly vương thế tử muốn cưới nhị cô nương, nàng cũng vô pháp cự tuyệt à, này không thể trách nàng, muốn trách thì trách ngài đem cô nương xinh quá làm cho người ta thích chút. Ngay vậy, Minh Lan chiều triệu mụ mụ đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Này còn trách ta đi lên. Mục thị cảm thấy chính mình vô pháp giáo huấn nữ nhi. Minh Lan làm nụ nói, đương nhiên quái mâu thần cha đều nói ta giống mâu thần mâu thân đừng nghĩ kêu cha gánh tội thay. Mục thị bất đắc dĩ. Căng thẳng mặt cũng băng không nổi nữa, nàng nhìn Minh Lan, cẩn thận nói, nương nói qua, ly vương phủ không phải hảo nơi đi, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Minh Lan cảm thấy chính mình rất vô tội, nàng như thế nào liền không nghe xong, chính là ly vương thế tử cũng không có việc gì liền đi ngang qua lưu sương nguyện, nàng lại không thể banh hắn đi, nàng có thể làm sao bây giờ. Trước 174 nói giỡn, mục thị nắm tay nàng, nói, ly vương hòa ly vương phi hòa ly vài lần, bọn họ không để bụng thanh danh. Mãn kinh đô đều nhìn đâu, ly vương thế tử từ nhỏ mưa rầm thấm đất, hắn 8 tuổi khi, hoàng thượng liền đầu hắn, tương lai cưới thế tử phi không thích làm sao bây giờ, hắn bật thốt lên chính là một câu hòa ly A. Lúc ấy, những lời này từ trong cung đầu truyền ra tới, mọi người đều chắc chắn tương lai ly vương thế tử sẽ không so với hắn phụ vương hòa ly số lần thiếu. Mà nữ nhân, có mấy cái có thể làm được làm hôn phu một dạ đến già. Bần cung nhân ra, đó là không có tiền nạp tiếp, thế ra đại tộc, trước nay đều là thê thiếp thành đàn. Trái ôm phải ớp, năm đó cố thiệp cưới nàng khi, hứa hẹn nàng, hứa hẹn một dương hầu hảo hảo đãi nàng, tuyệt không sẽ bị khuất nàng, nhưng lão phu nhân muốn hắn lấy con nối roi làm trọng, ở hiếu đạo trước mặt, cái gì hứa hẹn đều tính không được số. Ly vương phi có sở đại tướng quân phủ làm chỗ dựa, đều lần nữa hòa ly, gần một cái tính ninh bá phủ có thể ước thúc Ly vương thế tử. Nam nhân nhiều tham mới mẻ, qua này sức mạnh, nhật tử liền toàn dựa ngao a Lúc trước nghĩa an hầu thế tử cưới dung lan tốt đường mật Nhưng kết quả đâu? Nàng đã có một cái nữ nhi chôn vùi tại nội trạch, nàng hy vọng Minh Lan sống hảo hảo, nàng không cầu nàng đại phú đại quý, nàng chỉ nghĩ nàng cả đời an ổn vui sướng. Đây là một thị lời từ đáy lòng, Minh Lan biết, nhưng nàng không biết ly Vương Thế Tử sớm có hòa ly chi tâm, sớm đến vẫn là cái hùng hài tử thời điểm liền an bài hảo. Này đối người khác tới nói, có lẽ không phải cái gì chuyện tốt, lại ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Tuy rằng nàng không nghĩ gả chồng lại biết bá phủ sẽ không cho phép nàng lưu tại trong phủ phí thời gian cả đời, liền tính nàng tưởng thanh đăng cổ phận, bá phủ còn không vui nàng hỏng rồi bá phủ thanh danh. Nàng sớm hay muộn phải gả người, chẳng sợ nàng lại mâu thuẫn. Nhưng gả chồng lúc sau đâu, tại nội trạch cùng tiểu thiếp đấu, mỗi ngày nghĩ biện pháp hống phu quân vui vẻ, vạn nhất phu quân đối nàng không có hứng thú, đem tiểu thiếp phụng ở lòng bàn tay, nàng còn phải lo lắng tiểu thiếp muốn đỡ chính lộng chết nàng, cả ngày lục đục với nhau quá mệt mỏi. Nếu Lý Vương Thế Tử ghét bỏ nàng, Cho nàng một giấy hòa ly thư phóng nàng rời đi, thật tốt đẹp sự a Nàng có phong phú của hồi môn, cả đời ăn uống không lo, hòa ly lúc sau, nàng cũng không cần dọn về bá phủ tới, hoặc là ở tại của hồi môn thôn trang thượng, không thích nói, còn có thể mua cái đại thôn trang, chăm sóc hoa cỏ, quá nhàn vân giá hạc nhật tử. Ngấm lại liền trong lòng Mỹ mạo phao. Bất quá, này đó cùng nàng có quan hệ gì? Nàng hòa ly vương thế tử việc hôn nhân là giả dối hư ảo là nàng làm ơn sở đại thiếu gia làm dối mới nháo ra tới lại không phải thật sự. Hiện tại Ngọc bội bị trộm, vừa lúc có thể coi đây là lấy cớ làm việc hôn nhân không giải quyết được gì, nàng lại làm ơn ly Vương Thế Tử nhiều kéo chút thời gian, chờ Triệu rực đính hôn lại nói ra tới, tốt nhất có thể kéo cái 2 3 năm, kéo dài tới nàng gả không ra tốt nhất. Bất quá này giống như khả năng không lớn, nàng không gả chồng, ly Vương Thế Tử còn phải cưới thế tử phi đâu, này một đời, Lý Vương phi không nhất định sẽ sớm chết, hắn không nhất định phải giữ đạo hiếu. Hết thể kế hoạch đều thường hoàn mỹ. Duy nhất không tốt đại khái chỉ có làm mẫu thân bạch lo lắng một hồi, thiên nàng còn không thể giải thích, chỉ mong mẫu thân sẽ không ưu tư quá nặng, ảnh hưởng thai khí. Minh Lan có chút lo lắng, dựa gần mục thị nói, nương, tuy rằng ly vương hòa ly vương phi hòa ly nhiều lần, nhưng cuối cùng không phải là ở bên nhau sao, lại không có thật tách ra. Mục thị thấy Minh Lan không đem nàng lời nói để ở trong lòng, còn nói nhẹ nhàng như vậy, nơi trốn giữ gìn ly vương thế tử, liền biết nữ đại bất trung lưu, nàng nhìn nàng, hỏi. Ngươi thật sự thích ly vương thế tử. Minh Lan. Nàng có thể hay không không trả lời vấn đề này. Minh Lan tính toán buông tay chạy người, nhưng là mục thị lại không bỏ nàng đi, nhất định phải nàng cấp cái hồi đáp. Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu, nàng có thể trả lời nói không thích sao. Không thích con gà, nàng đầu vóc có hô à. Thích. Minh Lan trả lời dứt khoát, chém đinh chặt sắt nói xong, thừa dịp mục thị ngây người không đường, nàng nhanh như chốc đứng dậy chạy. Vạn nhất mẫu thân truy vẫn nàng thích ly vương thế tử cái gì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn nói thích ly vương thế tử tính tình hàm xúc thẹt thùng? Nàng nói không nên lời A. Gia Ú Lan Nguyễn, Tuyết Lê thấy bốn bề vắng lặng, có chút sợ hay nói, cô nương, chúng ta như vậy gạt người có phải hay không không được tốt? Nàng cũng vô pháp tưởng tượng tương lai sự việc đã bại lộ, sẽ có cái gì kết cục, các nàng này đó đồng loa sẽ chết không có chỗ chôn A. Minh Lan nhìn nàng nói, hộ vệ diễn khá tốt, không ai sẽ phát hiện là giả. Như thế, cái loại này khí thế, nếu không phải nàng tự mình chạy tới Tĩnh Viên tìm Sở Đại thiếu gia Bang đội, nàng đều phải tưởng thật sự bất quá Sở Đại thiếu gia đối cô nương cũng thật hảo, cô nương có việc muốn nhờ, hắn đều không mang theo do dự. Bất quá Sở Đại thiếu gia như thế nào không mượn chính mình danh nghĩa giảo Hoàng việc hôn nhân đâu? Sở đại tướng quân phủ đại thiếu gia thân phận nhưng không thể so Triệu đại thiếu gia kém. Minh Lan nhẹ nhàng bước chân chạy trở về Sương Uyển, Bính Châu canh giữ ở thư phòng trước, nhìn đến nàng trở về, hô, cô nương Người đã trở lại. Nàng ngón tay thư phòng, đôi mắt chấp hai hạ, Minh Lan liền biết thư phòng nội có người, Bích Châu ở thủ vệ. Minh Lan không lớn xác định tới chính là ai, nội tâm có điểm thấp hỏng ngàn vạn đừng là ly vương thế tử tới hương sư vấn tội mới hảo. Phản phất biết Minh Lan bất an, Bích Châu cao hưng nói, là sở đại thiếu gia. Minh Lan tâm tình liền thả lỏng, đẩy cửa vào nhà, liền thấy sở ly đứng ở án thư xem nàng tân họa họa, Minh Lan tiến lên, hành lễ nói, hôm nay việc. Đa tạ sở đại thiếu gia ra tay tương trợ. Sở Ly quay đầu lại nhìn Minh Lan, nét thấy nàng vẻ mặt tươi cười, hắn nhướng mày nói, ngươi tự hồ thực chán ghét triệu đại thiếu gia. Minh Lan trước mắt, gì ra lời này? Ngày ấy, nói hai chữ, hắn thanh âm đột nhiên im bật, đốn một cái trước mắt, lại cười nói, trước vài lần, Ly vương thế tử giảo hoàng ngươi việc hôn nhân, ngươi còn sinh khí, lúc này đây, ngươi chính là chủ động tìm ta hỗ trợ. Như vậy khác biệt là rõ ràng điểm nhi, Minh Lan trong mắt vừa chuyển liền nghĩ đến lý do, ta không thích Triệu Yên này miễn cưỡng xem như cái lý do, nhưng trực giác nói cho hắn này không phải chân chính lý do chỉ là Minh Lan không nghĩ nói hắn liền không truy vấn, Ly Triệu rực xa một chút không chỗ hỏng hắn không nói chuyện, Minh Lan tắt nói lúc này đây, thật là đa tạ tạ ngươi chỉ là ngươi giả tá Ly Vương Thế Tử danh nghĩa giảo hoàng ta việc hôn nhân hắn có lẽ không thèm để ý nhưng ngươi nói hắn hàm xúc thẹn thùng hắn sẽ không bực ngươi đi nếu là vì giúp nàng đem chính mình đắc thượng Nhưng thật ra bọn họ huynh đệ khởi mâu thuẫn, này ân tình nàng vô pháp hoàn lại a Sở ly khỏe miệng hơi hình cùng, nói, ngươi không cảm thấy hắn hàm xúc thẹn thùng. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn. Minh Lan lôi kéo khỏe miệng hỏi lại, không phải mang mặt nạ liền hàm xúc thẹn thùng A Nghĩ đến cái gì, Minh Lan vẻ mặt bắt quái nói, chẳng lẽ hắn một cùng nữ hài tử nói chuyện liền mặt đỏ, cho nên mới suốt ngày mang mặt nạ. Nếu là như vậy, đó chính là thật hàm xúc thẹn thùng, tuy rằng nàng cảm thấy khả năng không lớn Sờ ly. hắn ho nhẹ một tiếng, Minh Lan cảo cái trán, hậu chi hậu giác không nên cùng hắn Liêu Ly Vương Thế Tử bắt quái, bất quá đối với hắn suốt ngày mang mặt nạn, nàng là thật sự khá tò mò. Chương 175 tiêu pha. Bất quá hiện tại không phải tò mò thời điểm, nàng đến cùng hắn thương lượng hạ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo, Triệu Đại Thái Thái tuy rằng đi rồi, nhưng Triệu Đại thiếu ra vì bình quyền, khẳng định sẽ không từ bỏ, ta nên làm cái gì bây giờ? Solly nhìn Minh Lan, nói Ngươi biết triệu đại thiếu ra là vì binh quyền cưới ngươi. Minh Lan bật cười, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có, kỳ thật, tiến đến cầu thân cái nào không phải vì cứu cứu trong tay binh quyền, lại có ai là đơn thuần chỉ là bởi vì ta. Vốn dĩ hôn nhân đại sự chính là hai cái gia tộc chi gian sự, nàng cũng không có gì hảo mất mát. Sở Ly nhìn nàng tiểu mị trên mặt, một đôi con ngươi thanh triệt linh động, hắn nói, ngày khác, Ly vương phủ sẽ đưa nạp thái lễ tới. Minh Lan kinh ngạc, giả mà thôi. Không cần thật đưa nạp thái lê đi. Sở Ly vướt cái mũi, Minh Lan liền nhìn hắn tay, hắn liền buông xuống, nói, triệu đại thái thái không như vậy hảo tống cổ, húng chi triệu hoàng hậu đối triệu đại thiếu gia việc hôn nhân vẫn luôn thực để bụng, diễn không làm đủ, triệu ra sẽ không chết tâm. Minh Lan cảm thấy nói có lý, nàng mở ra ngăn kéo, lấy ra ngân phiếu tới, đưa cho Sở Ly. Sở Ly như mày, không tiếp. Minh Lan liền nói, Ly vương thế tử lại không phải thật cười ta, ta như thế nào có thể làm hắn tiêu pha đâu. Này đó tiền là đặt mua nạp thái lễ. Ngoài cửa sổ, ám vệ cười lên tiếng. nay cười thanh không lớn, Minh Lan nghe không thấy, nhưng sở ly nghe rõ ràng, hắn ho nhẹ một tiếng nói, không cần, ngươi mượn hắn danh nghĩa chọn mua lương thực, hắn tránh không ít, còn có một vạn lượng tiền đặt cọc cũng ở hắn nơi đó, làm hắn ra phân nạp thái lễ không quá phận. Như vậy không được tốt đi. Minh Lan do dự, đều đem người tương lai thế tử phi danh nghĩa cấp 3 chiếm, chập chế nhân ra cưới thế tử phi, còn làm người tiêu pha Thật quá đáng chút, nói nữa, nàng lại không thiếu tiền. Minh Lan đem ngân phiếu tắc sở Ly trong lòng ngực, sau đó nói, ta nhiều nhất chỉ mượn hắn thế tử phi danh nghĩa nửa năm, 3 tháng cũng đúng, sẽ không chậm chê hắn cưới thế tử phi. Sở Ly nhìn nàng, yêu dã mắt vực lóe ánh sáng, ở ngươi trong ngậm, hắn không phải 22 tuổi cũng chưa cưới thế tử phi sao, ngươi chậm rãi chậm trễ, hắn lại không nổi. Lời tuy như thế, nhưng hắn Hỏa Ly Vương phủ lại không biết. Nói nữa, Ly Vương thế tử vài lần giúp nàng, Ly Vương Phi lại như vậy Mỹ, nàng cũng không hy vọng nàng sẽ ra chuyện. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nhắc nhở sở Ly một tiếng, làm hắn luyện chuyển chuyển cáo Ly Vương Thế Tử. Những lời này, vài lần đến bên miệng, nàng đều nói không nên lời. Ly Vương Thế Tử có thể so sở Ly khó chơi nhiều, không dễ dàng tống cổ. Liền nghe hắn hỏi, người lần trước nói hắn 22 tuổi còn không có cưới Vương Phi, là nói sai, vẫn là bởi vì hắn yêu cầu giữ đạo hiếu mới không có đón, đón dâu. Minh Lan kinh ngạc nhìn hắn. Nàng cũng chưa chú ý nàng nói chính là vương phi, hắn lại lưu ý tới rồi. Minh Lan ngử một tiếng, nhẹ điểm phía dưới. Trong nháy mắt kia, sở ly mặt liền ngưng kết thành khối băng. Minh Lan thấy có chút sợ hãi, nàng thanh em run rảy nói, này một đời cùng kiếp trước, không phải, là cùng trong ngộng khác nhau rất lớn, ta nương đều so trong ngộng trước tiên có thai, ly vương phi không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không nhất định. Hắn muốn chính là vạn vô nhất thất. Sở ly nhìn Minh Lan, nỗ lực khắc chế không cho chính mình quá xúc động. Hắn hỏi, nàng em đẹp như thế nào sẽ ly thệ, ai giết? Minh Lan lắc đầu, ta không biết. Sở ly nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, muốn biết nàng là cô y giấu dếm vẫn là thật không biết, thấy Minh Lan ánh mắt không có trốn tránh, nàng là thật sự không biết, nhưng chuyện này vẫn luôn tựa như cây trâm tạm ở hắn trong cổ họng. Hắn vài lần nghĩ đến hỏi, chỉ là hỏi không ra khẩu, hắn nói cho chính mình nhất định là Minh Lan nói sai rồi lời nói, tuyệt không phải hắn lý giải như vậy. kia ly vương thế từ đâu, hắn sau lại đều làm chút cái gì? Minh Lan lắc đầu, khi đó nàng người mang lục giáp, liền môn đều ra không được, biết đến tin tức đều là nha hoàn nói, Ly Vương Thế Tử từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, nhà hoàn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Nàng biết sở Ly là tưởng từ Ly Vương Thế Tử hành động chung tìm kiếm chút dấu vết để lại, nhưng là nàng thật sự không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể an ủi nói, người đã biết Ly Vương phi khả năng hội ngộ hại, làm Ly Vương Thế Tử đa lưu tâm một ít, khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng thanh âm ôn hòa huyền chuyển. Như là thanh tuyển ở đêm trăng hạ chậm dãi chạy xuôi, làm người mạc danh cảm thấy an tâm. Bên ngoài, có gó cửa sổ thanh truyền đến, hộ vệ nói, ra, có việc yêu cầu hồi phủ một chuyến. Sở ly nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, thả người nhảy liền ra ngoài cửa sổ, cứ như vậy đi rồi, ngân phiếu lại còn ở trên bàn sách. Gió thổi qua, ngân phiếu đã bị thổi đến trên mặt đất. Minh Lan nhặt lên tới, thở dài một tiếng, nàng chính là sợ sở ly sẽ đến thư phòng, cho nên riêng đặt ở trong sách kẹp cho hắn. Kết quả đều tắt trong tay hắn, còn không thu, đây là ngân phiếu, không phải phỏng tay khoai lang. Chưa thấy qua cùng bạc không qua được. Minh Lan đem ngân phiếu phóng hảo, sau đó ngồi ở án thư bên phát ngốc, một đại chính là nửa ngày. Bích Châu cũng không biết sở ly đã đi chưa, liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ, đại chơi lạnh ở bên ngoài dạo bước, có chút đáng chú ý, Hồng Anh cảm thấy trong phòng có miêu nị, đi tới, thấy Bích Châu cảnh giác nhìn nàng, nàng liền càng thêm cảm thấy có vấn đề. Nàng cùng Bích Châu nói giỡn. Sau đó đánh tiếp nháo hết sức, giữ cửa pha khai. Kết quả trong phòng trống rỗng, Minh Lan nhìn nàng, đáy mắt lạnh leo thành băng, nét trượng lòng bàn tay 20. Hồng Anh vội quý xuống nhận sai, Minh Lan lạnh nhạt nói, 30. Hồng Anh lại không dám cổ họng một chữ, cắn cánh môi đứng lên. Bích Châu sợ hãi, nàng ngẩn đầu vọng trên xài nhà xem, không nhìn thấy người, có chút buồn bực, sở đại thiếu ra khi nào đi. Nàng đi tới, còn chưa nói lời nói đâu, thanh hạnh liền tiến vào nói, cô nương. Lao thái gia cùng lao ra hồi phủ. Bọn họ hai cái cùng đi hình bộ cha hỏi nhị cô nãi nãi cùng tưởng ra trinh, bất quá trở về rất nhanh. tra được cái gì không có? Nàng hỏi. Thanh hạnh Vội nói, lao thái gia không có thể tiến hình bộ. Ly vương thế tử thả lời nói, ai cũng không được tham tưởng ra bất luận cái gì một người. Nhưng là hình bộ thượng thư biết chút nội tình, lao thái gia hồi phủ khi, sắc mặt đặc biệt khó coi. Bích Châu vẻ mặt tò mò, cái gì nội tình? Hình bộ thượng thư vừa lúc là giúp đỡ cầu tình 6 vị quyền thần chi nhất, biết chút nội tình thực bình thường. Nhưng này nội tình, thiếu chút nữa không làm mình làn kinh rất cảm, nàng tự nhận chính mình là gan đủ lớn, nhưng so với tưởng gia trinh tới nói vẫn là kém quá xa, nàng tuy rằng noi theo nàng, lại là trò giỏi hơn thầy, nàng trực tiếp trang điểm thành gã sai vật bộ ráng đi hình bộ thượng thư phủ, có ly vương thế tử tín vật ngọc bội mở đường, tiến cung đều vậy là đủ rồi, hướng chi là hình bộ thượng thư phủ. Hình bộ thượng thư trực tiếp làm người lãnh nàng đi thư phòng, nàng tiến phòng, hình bộ thượng thư liền biết nàng là cái nũng nịu cô nương. Tưởng ra trinh cầu hắn hỗ trợ cứu tưởng đại lao ra, nói nàng đi cầu ly vương thế tử, chỉ là hắn không ở ly vương phủ. Hộ vệ nói cho nàng, ly vương thế tử lúc trước tặng cùng nàng ngọc bội là có thể cứu tưởng đại lao ra, nàng cũng không biết như thế nào cứu, liền tới cầu hình bộ thượng thư. chương 176 đồ bỡn, hình bộ thượng thư biết kia ngọc bội là ly vương thế tử tùy thân chi vật. Không phải tùy tiện có thể tặng người, nếu đưa cho tưởng gia trinh, vậy đại biểu tưởng cô nương tại thế tử ra cảm nhận chúng phân lượng không nhẹ, không chừng chính là tương lai ly vương thế tử phi. hắn cười treo kéo hai câu, tưởng gia trinh đầy mặt đỏ bừng, không có phủ nhận, đó chính là cam chịu. Tìm sáu vị quyền thân đảm bảo, vẫn là hình bộ thượng thư giúp nàng ra chủ ý, cầm ly vương thế tử ngọc bội, nàng cầu ai hỗ trợ đều phá lệ dễ dàng. Nàng chẳng những tìm người hỗ trợ, hơn nữa sợ ly vương thế tử trách tội nàng làm vài vị đại thần thế nàng bảo mật tương lai nàng kết cỏ ngập vàngnh để báo đại ân. nay đây tưởng đại lao ra khôi phục Văn Xương bá phủ tức vị sự lăng là không có một chút khẩu phong truyền ra tới lao Thái gia tìm hình bộ thượng thư chấm trước hình bộ thượng thư bị một cái tiểu cô nương chơi mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ hắn cảm thấy chính mình ngày mai cũng chưa trên mặt chiều ngoại tôn nữ làm ra như vậy to gan lớn mặt sự hắn còn dám tới cầu hắn chấm trước hình bộ thượng Thư lời nói thực trọng lao Thái gia không chiếp chỉ nói kia Ngọc Bội là Ly Vương Thế Tử đưa cho Minh Lan, vẫn luôn ở bên trong tử trong tay thu, nàng cứu phụ xuất ruột, trộm cầm Ngọc Bội. Hình bộ thượng thư sửng sốt một cái trước mắt, khí liền tiêu hơn phân nửa. Tuy rằng tương lai Ly Vương Thế Tử Phi không phải là tưởng đại cô nương, nhưng có khả năng là cố nhị cô nương A, đắc tội tương lai Ly Vương Thế Tử Phi nhà mẹ để không có chỗ tốt. Nhưng Ly Vương Thế Tử phân phó, hắn cũng không dám làm như gió thoảng bên hai, làm lao thái ra thông cảm một vài Trương tung Lao Thái ra hỏa khí rất lớn, thật là vô pháp vô thiên, cũng dám giảm mạo tương lai ly vương thế tử phi lửa sáu vị quyền thần ra mặt giúp tửng ra, đem vài vị quyền thần đùa bỡn với vô tay chi gian. Ta cố hứng không có như vậy to gan lớn mật, thiên lại ngu không ai bằng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ nhi. Lao phu nhân mặt thanh hồng tím thay phiên biến, vô cùng đau đớn. Vài vị quyền thần, một cái đều đắc tội không nổi, nàng cũng dám một lần đắc tội sáu vị. Nếu là lúc này đây, bá phủ ra không được một vị ly vương thế tử phi chỉ sợ kia sáu vị bị trêu trọc quyền thần bực cố ra, bọn họ liên thủ, trong chiều còn có Tĩnh ninh Bá phủ nơi dừng chân. Nhưng ly Vương Thế tử hôm nay còn phái hộ vệ nhắc tới cầu thân một chuyện, Bá phủ chưa đáp ứng, hắn một biết tưởng ra trộm lấy ngọc bội liền trực tiếp đem tưởng ra mãn môn vào ngục, còn có thể hay không tới cầu thú, la phu nhân đều sợ không chuẩn. Để tay lên ngực tự hỏi, có như vậy nhạc phụ ra, nàng sẽ tránh chi e sợ cho không kịp. Nay một đêm, trừ bỏ Minh Lan cùng một thị, những người khác đều ngủ không tốt. Đặc biệt là Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân, nữ nhi còn ở hình bộ Đại Lao chịu tội, tuy rằng là nàng tự tìm, nhưng là bọn họ không thể nhận tâm chàng mặc kệ. Đại Thái Thái cùng Đại Lao ra ngủ không được, đại bộ phận là bởi vì Ly Vương Thế Tử yêu cầu cưới Minh Lan, nếu là cố thiệp có Ly Vương Thế Tử làm con rể, liền tính hắn không có sinh nhi tử, này tước vị cũng sẽ là của hắn. Đại Thái Thái không nghĩ Minh Lan gả cho Ly Vương Thế Tử, thiên bởi vì tưởng ra trinh đắc tội 6 vị quyền thần. Tĩnh Ninh bá phủ yêu cầu Ly Vương Thế Tử làm chỗ dựa. Nếu là bá phủ đổ, bọn họ đại phòng nhưng không có gì chỗ tốt. Đại thái thái hận không thể đưa một chén thạch tín đi hình bộ đại lao cấp nhị côn mãiễn mãi mẹ con, thật là tiền trảm hậu tấu quán, chính mình chết liền tính, còn muốn lôi kéo toàn bộ bá phủ cho nàng chôn cùng, này tật xấu đều là lao phu nhân quán ra tới. Xứng đáng bị thiếp bỏ đến trên đầu. Nghĩ đến ngày đó nhị côn mãiễn mãi hồi môn, kia vinh váo tự đắc bộ dáng, đại thái thái liền có một cổ mắng chửi người xúc động. Lừa tới ba phu nhân, còn ở nàng trước mặt trang hành tây. Một đêm tràn trọc, ngày hôm sau, thanh mắt úi, lao thái ra cùng cố thiệp còn phải đi thượng triều. Toàn bộ triều đình đều ở nghị luận tưởng ra đột nhiên bỏ tù một chuyện, hình bộ thượng thư vài vị đại thần sắc mặt khó coi, bị một cái hoàng bao nhà hoàng chơi xoay quanh, nói ra mất mặt ta. Hình bộ thượng thư không nghĩ để, chính là ngự sử đài thượng tấu, hoàng thượng dò hỏi lên, hắn còn phải một năm một mười nói ra. Đủ loại quan lại nghe xong đều lưỡi lưỡi Chưa thấy qua như vậy tò gan lớn mật cô nương. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, lao thái gia quỳ xuống giúp tưởng ra Trinh nói tốt, nàng là gan lớn, nhưng là nàng đều là xuất phát từ hiếu thuận, tuy rằng hiếu thuận đến cuối cùng thành một cái chê cười, nàng làm nhiều như vậy, cuối cùng nàng cha nâng bình thê, nàng nương cùng nàng bị vắng vẻ. Việc này, tưởng ra Trinh đích xác hiếu thuận, nhưng trộm lấy ngọc bội, tìm vài vị đại thần ra mặt người bảo đảm, sự việc đã bại lộ còn ném ngọc bội tới dấu đầu lòi đuôi tội thêm nhất đẳng. Bất quá! Cũng có đại thần ra tới nói mặt khác một sự kiện, đó chính là Minh Lan nhặt Ly Vương Thế Tử Ngọc Bội không còn, còn mượn Ly Vương Thế Tử danh nghiêng ở Nam Đại Lương thực phô đính lương thực sự, tuy rằng nàng làm sự không có tưởng ra trinh nghiêm trọng, nhưng tính chất kỳ thật giống nhau. Nếu muốn phạt, hẳn là cùng nhau xử phạt. Còn có Ly Vương Thế Tử, hán tượng trưng thân phận Ngọc Bội, như thế nào có thể tùy ý tặng người. Trên triều đình nghị luận hồi lâu, cũng không nghị luận ra cái nguyên cơ tới, còn có khác sự muốn thương nghị, việc này liền tạm thời lại Hạ chiếu lúc sau, hoàng thượng phái người đem ly vương thế tử kêu tiếng cung, chứng mắt nhìn hắn nói, tiêu ngọc bội là có thể tùy tiện tặng người đồ vật sao, ly vương phủ như vậy nhiều hiếm lạ đồ vật, đưa cái gì không tốt, một hai phải đưa ngọc bội không thể. Ly vương thế tử nhìn hắn, lười biếng nói, cũng không ai nói ngọc bội liền nhất định không thể tặng người. Hoàng thượng hỏa vốn là có điểm đại, hắn này lười nhắc thái độ càng là gọi người sinh khí, một khối ngọc bội gặp phải nhiều chuyện như vậy tới, còn không biết tỉnh lại, lập tức chụp Long ăn nói Này cùng chấm đem ngọc tỷ tặng người có hai dạng. Một cái sao tự còn không có nói ra, hoàng thượng thanh âm đột nhiên im bật. Đề tài này, vô pháp tiếp theo. Năm đó, nếu không phải Ly lão vương ra đem ngọc tỷ tặng người, tiên hoàng còn ngồi không đến vị trí này đi lên, càng không tới phiên hắn, cùng ngọc tỷ so sánh với, một khối ngọc bội lại tính cái gì? Nhưng một khối ngọc bội liền đảo loạn siêu cương, làm hại hắn còn một lần nữa thẩm đạc văn sương bá, cảm thấy chính mình trước kia nhìn lầm, hắn là đại trí giả ngu thâm tàng bất lộ. Nghị muốn hay không trọng dụng hắn, lại không thể làm hắn phát triển an toàn, suy nghĩ nửa ngày. Kết quả đâu? Hoàng thượng khí hồng hộp, phúc công công ở một bên khuyên hắn bức giận, nói, Hoàng thượng bức giận, kia ngọc bội làm thế tử ra lấy về tới là được. Ly vương thế tử tắc nói, kia không được, đưa ra đi đổ vật như thế nào có thể phải đi về, hú hổ, ta đều nói là đính hôn ngọc bội. Hoàng thượng khí không nhẹ, đó là ngươi tổ phụ để lại cho ngươi ngọc bội, là thái tổ hoàng đế thân thủ điều khác. Ngươi có thể hay không để ở trong lòng điểm nhi. Bình thường tùy thân mang theo, hắn đều sợ hai hắn bị va chạm, hắn khét ngược, dứt khoát tặng người. Cần thiết lấy về tới. Hoàng thượng hạ thánh chỉ nói. Ly vương thế tử như mày, không cho là đúng nói, ngọc bội cho nàng làm sao vậy, ta sẽ cưới nàng. Tương lai sinh nhi tử, không phải là hắn, lại chưa cho người ngoài. Hoàng thượng. Lời này, không thật xấu. Hoàng thượng nhất thời ngữ nghẹn, cũng không biết nói như thế nào đáp lời. Phúc công công tắc cười nói. Hoàng thượng là lo lắng ngọc bội không ở thế tử ra trên người, sẽ bị có người chi tâm lấy làm hắn dùng. chương 177 xét nhà, Ly vương thế tử khỏe miệng căn câu, Vân Đạm Phong Kinh nói, trộm lấy ngọc bội tưởng ra kể hết vào ngục, Hoàng thượng chính là cấp tĩnh ninh bá phủ mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám lại lấy ngọc bội làm cái gì. Hốn hổ, tĩnh ninh bá phủ vẫn luôn liền không cái này lá gan. Hoàng thượng nói bất quá hắn, xua tay nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Tưởng ra một án, Hoàng thượng giao cho hình bộ cân nhắc mức hình phạt, tuyệt không nhẹ tha. Thức mau, hình bộ Thượng thư liền đem như thế nào xử trí tưởng ra tấu trương đưa đến hoàng thượng trong tay, tưởng ra xếp nhà, chém đầu thị chúng. Này sự phạt, hoàng thượng chuẩn. Thức mau, liền gián hoàng bảng, lão phu nhân biết được việc này sau, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Đại thái thái bận trước bận sau hầu hạ, hết sức một cái trưởng tức chức trách, mục thị có mang, không, có gia U Lan Uyển. Đại phu xem qua sau, làm trầm, lão phu nhân mới tỉnh lại. Đại thái thái thành giải ngữ hoa nói, tuy rằng gián hoàng bảng, nhưng không đến hành hình, kia một ngày, sự tình liền còn có chuyển cơ, sự tình nhân Ly Vương Thế tử dựng lên, cầu Ly Vương Thế tử không chuẩn có thể cứu tưởng ra. Lão phu nhân không nghĩ cứu tưởng ra những người khác, tưởng đại lao ra khôi phục bá tức lúc sau, là như thế nào đối đãi nàng nữ nhi, lão phu nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi đó tưởng đại lao ra bỏ tù, tưởng ra trinh làm những cái đó sự hắn cũng không cảm kích. Các nàng mẹ con mới là đầu sọ gây tội. Nếu là các nàng đều có thể vô tội phong thích, tưởng ra những người khác liền cảng sẽ không có việc gì. Hơn nữa, hiện tại bá phủ có thể ở Ly Vương Thế tử trước mặt nói thượng lời nói chỉ có Minh Lan. Lão phu nhân làm nha hoàn đem Minh Lan tìm đi, đem ngọc bội giao cho nàng, Minh Lan không tiếp, nói, tổ mẫu vẫn là phái người đem ngọc bội đưa đi Ly Vương phủ đi. Đại thái thái liền nói, lúc trước cha ngươi tự mình đưa đi, hoàn nguyên dạng mang theo trở về, Ly Vương Thế tử sẽ không thu. Minh Lan đáp nói, chứ khác ngày khác. Tưởng biểu mội trộm lấy ngọc bội, phạm phải đại sai, này ngọc bội nói vậy ly vương thế tử ra không dám ở đặt ở chúng ta bá phủ, hiện tại đưa trở về, hắn sẽ thu. nay ngọc bội may là đặt ở lão phu nhân nơi này vứt, liền nàng lưu sương nguyện một đống ăn cây táo, rào cây sung, nếu là từ nàng trong tay bị chống đi, chỉ sợ lúc này nàng còn ở quỷ phật đường. Này ngọc bội tuy rằng chân quý, vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Vương ngụ mụ, mụ đem ngọc bội đưa cho Minh Lan, Minh Lan do dự một cái trước mắt, dối tay tiếp. Lao phu nhân nói, này ngọc bội không chỉ có là một khối ngọc bội, nó vẫn là đính hôn tín vật, hiện tại đưa trở về, chính là ta bá phủ không tán đồng việc hôn nhân này, ngươi nhị cô mẫu cùng ngươi tưởng biểu mội có sai, nhưng niệm ở ngươi tưởng biểu mội cứu phụ sốt ruột phân thượng, ngươi giúp giúp nàng đi. Lao phu nhân hốc mắt đỏ bừng, nay vẫn là Minh Lan lần đầu tiên thấy nàng như vậy cầu người, đặc biệt cầu vẫn là một cái tiểu bối, làm trường bối, lại là tổ mẫu muốn nhờ, nàng một cái tiểu bối buồn không nên tự tuyệt. Nhưng nàng không nghĩ vi phạm chính mình nội tâm, nàng thật sự không nghĩ cứu nhị cô mãi mãi cùng tưởng gia Trinh các nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thế người khác quyết định, tiền trảm hậu tấu, nàng chỉ trích ra tới, tổ mẫu vẫn chưa để ở trong lòng, hiện tại trong hoa, lại muốn nàng tới buôn trước chạy sau, nàng liền xứng đáng vây quanh các nàng mẹ con đảo quanh sao. Chỉ là không thể minh cự tuyệt, Minh lan xoắn khăn theo nói, tổ mẫu, ta thật sự không hảo đi ly vương phủ tìm ly vương thế tử. Đại thái thái cười lạnh một tiếng, hiện tại nói không tốt. Người hỏa ly vương thế tử lén tiếp xúc thời điểm, như thế nào không biết làm như vậy không tốt. Nàng nói xong, nhìn Lão Phu Úi Nhân nói, kỳ thật, muốn cứu nhị cô nãi nãi, không phải một chút biện pháp không có. Lão Phu Úi Nhân hiện tại đã hoang mang lo sợ, hỏi, có biện pháp nào? Đại thái thái nhìn Minh Lan, Lão Phu Úi Nhân xua tay nói, đều đi xuống đi. Minh Lan đành phải hành lễ lui xuống. Ra trưởng tùng viện, Minh Lan liền cấp bích châu đưa mắt ra hiệu cần phải muốn hết mọi thứ biện pháp hỏi tham gia đại thái thái muốn làm cái gì. Lại trên đường trở về, Minh Lan vẫn luôn tưởng bá phủ có thể có biện pháp nào cứu tửng ra, suy nghĩ nửa ngày một chút manh mối đều không có, nhưng thật ra chán ăn một chút. Nàng ngừng đầu, liền nhìn đến chạc cây thượng một mặt tuấn lãng thân ảnh, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, Minh Lan bước chắn nói, ngươi đã tạp ta rất nhiều lần. Đi đường tưởng sự tình, lần sau thấy, ta tạp càng trọng. Hắn nhẹ nhàng nhảy liền từ dưới tảng cây nhảy xuống tới. Minh Lan hoàng sợ, vội vàng mọi nơi nhìn xung quanh, sợ có nhà hoàn thấy. Làm ta không chột dạ nàng ngược lại khẩn trương hề hề. Ly Vương Thế Tử đôi tay còn ngực nhìn nàng nói, sợ cái gì, chúng ta đều đã đính hôn. Đó là giả. Giả. Minh Lan hạ giọng nói. Ly Vương Thế Tử cũng không tức giận, dôi tay chụp nàng chán một chút, giúp ngươi lớn như vậy vội. Ngươi không cảm tạ ta, còn vừa thấy mặt liền chúng ta, muốn hay không ta đi nói cho bá phủ mọi người. Ta là ngươi mời đến giảo hoàng ngươi việc hôn nhân. Minh Lan nghiến răng, rõ ràng giúp nàng, vì cái gì nói chuyện như vậy thảo người ghét đâu. Cùng sở ly giống nhau, đều là giúp nàng vội, nàng liền cảm tạ không được hắn trong chốc lát. Nay không, chán lại bị chụp hạ, tuy rằng không đau, nhưng là thực biến ưu, giống chụp tiểu cầu dường như, chỉ nghe hắn nói, ta lại là cứu người, lại là giúp người, người tính toán như thế nào cảm tạ ta. Minh Lan sừng sốt hắn đột nhiên để sắt vào, cực nóng hơi thở đập lại đây, eo mặt nàng hồng, chỉ nghe hắn dễ nghe thanh âm truyền đến. Đủ ngươi lấy thân báo đáp đi. Minh Lan. Không uống lộn thuốc đi. Già định thân, lại lấy thân báo đáp, này nguyên bản chính là mâu thuẫn có được không? Muốn lấy thân báo đáp, kia cũng là sở đại thiếu ra đi, việc này ta là thác hắn băng bội. Nói xong, cảm giác được không khí không đúng, quyết đoán nói sang chuyện khác nói, ngươi là như thế nào biết ngọc bội ở văn xương bá phủ. Phủ thân cưới ngựa đi tưởng ra, điều tra quan binh không một lát liền tới rồi, thuyết minh hắn so các nàng hẳn là sớm hơn biết ngọc bội ở tưởng ra mới đúng Một mảnh lá cây bay xuống, dừng ở Minh Lan đầu tóc thượng, hắn rôi tay bắt lấy tới, xoay một chút nói, đừng phải triệu đại thiếu ra, hắn nói. Triệu đại thái thái tự mình tới cửa cầu thân, cư nhiên không có thành công, hắn hỏng rồi triệu dược chuyện tốt, hắn phẫn nộ dưới tìm hắn, vừa lúc hắn cũng muốn hỏi một chút hắn. Ngày ấy ở trên phố, cùng phong loạn làm khi, hắn nói qua Minh Lan là hắn tương lai ly vương thế tử phi, lúc ấy không ngừng hắn một người ở, cư nhiên còn dám công nhiên cùng hắn đoàn người, không khỏi cũng qua không đem hắn để vào mắt. Triệu dực cũng không sợ hắn, hắn là nói qua lời này, nhưng qua đi nhiều ngày như vậy, hắn có phải hay không còn trung tình cố nhị cô nương ai lại biết. Hắn cũng không có nghe được cố nhị cô nương nghị thân tin tức truyền khai, chỉ cần không đính hôn, triệu ra là có thể tới cửa cầu thú. Nhưng thật ra hắn tương lai ly vương thế tử phi lộng không ít động tính, chỉ kém không chiêu cáo thiên hạ. Hắn nếu tưởng giúp nàng, cần gì phải làm một cái cô nương cầm hắn ngọc bội xuất đầu lộ diện, có như vậy một cái gan lớn thông tuệ tương lai thế tử phi còn chưa đủ còn muốn lăn trong chén nhìn trong nồi, cũng không sợ nhân ra tỷ bội nháo phiên. Triệu rực một phen lời nói, ly vương thế tử liền đoán được văn xương bá phủ tửng ra, phải ám vệ đi cha, liền nhìn đến nhà hoàn đem ngọc bội ném trong nước một màn. chương 178 giải thích, trộm lấy hắn đưa cho Minh Lan ngọc bội, còn giả mạo hắn tương lai thế tử phi thân phận, này tật xấu, hắn nhưng không quen. Hơn nữa, hắn biết Minh Lan chán ghét nàng, bằng không sẽ không thưởng nàng một cái tác hắn liền trực tiếp làm hình bộ ra mặt giải quyết ngọc bội một chuyện. Những việc này, Minh Lan không hỏi, nàng không muốn nghe đến bất cứ về triệu dực sự, nàng từ trong lòng ngực móc ra ngọc bội, đưa cho hắn nói, này ngọc bội trả lại ngươi. ân ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, vạn nhất lại bị người trộm, lại sinh ra sự tình tới. Ly vương thế tử dục nói chuyện, nơi xa có tiếng bước chân chuyển đến, hắn thân mình nhảy liền thượng thụ, Minh Lan lại ngẩn đầu khi, nào còn có người của hắn ảnh à, không hiểu rõ nàng, có chút tưởng dầm chân, cho hắn ngọc bội, hắn dùng đến lên cây sao. Khi dễ nàng không dám đem Ngọc bội loạn ném sao bất quá thương mau nàng liền biết hiểu lầm hắn Liên Xuân bước nhanh lại đây ly gần búi tóc thượng mang chung bạc phát ra thanh Thúy tiếng vang Minh Lan thấy liền nói như thế nào như vậy cớp xảy ra chuyện gì Liên Xuân hành lễ trên đầu chung bạc xẹt qua một hoàn Mỹ độ cung lão phu nhân làm nô tỷ tới lấy Ngọc bội chính là Ly Vương Thế tử kia một hối Ngọc bội Minh Lan vừa lúc cầm ở trong tay Liên Xuân chỉ chỉ Minh Lan mày liênêm khẩn B Châu ở một bên vỗực khẩu Quá mạo hiểm, tới chậm một bước, không chừng Ngọc Bội liền còn Ly Vương Thế Tử. Đến lúc đó Lao Phu Nhân muốn, cô nương không phải nói dối, phải tìm Ly Vương Thế Tử lại phải về tới, vậy quá xấu hổ. Lao Phu Nhân muốn Ngọc Bội làm cái gì? Minh Lan cảnh giác nói. Liên Xuân lắc đầu, nô Tỳ không biết. Minh Lan nhìn Ngọc Bội, do dự hạ, liền đem Ngọc Bội cấp Liên Xuân, nha hoàn hành lễ, liền cầm Ngọc Bội hồi trưởng tùng viện. Nàng đi rồi, Bích Châu khó hiểu, Ngọc Bội vừa mới cấp cô nương lại lấy về đi làm cái gì? Lúc trước nàng không thu, vương mụ mủ cơ hội là ngạnh đưa cho nàng, hiện tại lại lấy về đi. Minh Lan ánh mắt sâu thẳm ám trầm, trực giác nói cho nàng, ngọc đội bị thu hồi đi cùng đại thái thái giúp lao phu nhân ra chủ ý có quan hệ. Minh Lan xoay người quay đầu lại, thiếu chút nữa cùng phía sau đứng mộ thế tử ra đụng phải, dọa nàng một cú sốc, nàng một bên vô ngực khẩu một bên lấy đôi mắt nhỏ chọc hắn, người dọa người sẽ hù chết người, còn không dám nói thẳng, chỉ ám nghiến răng nói, ngọc bội bị thu hồi đi. Vô cùng có khả năng cùng cứu giúp nhị cô mẫu có quan hệ, người ngọc bội, người phái người nhìn điểm nhi, ta xem không được. Nho nhỏ bá phủ, sự thật đúng là không ít. Ly Vương Thế Tử hừ một tiếng, hắn tay vừa động, Minh Lan liền nhìn đến một đạo thân ảnh hiện lên. Có ám vệ theo dõi, nàng liền an tâm. Chỉ là một hơi còn không có thư đều, lại tới nữa tối sầm lại vệ, tiến đến Ly Vương Thế Tử bên thai nói thầm hai câu. Minh Lan ly gần, cư nhiên nghe thấy được. Ly Vương Thế Tử đem ngọc bội đưa cho chuyện của nàng. Ly vương hỏa Ly vương phi cũng không biết, hôm qua sự tình náo khai, hắn không có hồi phủ, Ly vương phi phải ám vệ tới thúc dục hắn hồi phủ giải thích. Giải thích hai chữ, là minh lan trong óc một cây huyền banh gắt gao, lấy Ly vương thế tử thân phận, cưới công chúa quận chúa đều đủ rồi. Đương nhiên, công chúa quận chúa nhiều là hắn đường tỉ đường muội nhưng kinh đô vẫn là có khác phái vương, lại vô dụng còn có quốc công phủ, hồi phủ, như thế nào cũng sẽ không đến phiên một cái nho nhỏ bá phủ. Thân phận của nàng xứng hắn kém mấy cái phố. Tuy rằng việc hôn nhân là giả, nhưng người khác không biết ta. Nếu là Ly Vương Phi không đồng ý, chẳng lẽ muốn hắn vì giúp nàng tới ngỗ nghịch Ly Vương Phi sao? Mình Lan tích cóc khẩn tay, Ly Vương Thế Tử xem ở trong mắt, hắn cười nói, có như vậy khẩn trương. Không, không có, ta, ta không có khẩn trương. con nói không có, thanh âm đều vỡ thành vài cánh, hắn mèo nhéo nàng mặt, câu môi cười nói, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, khẩn trương cũng vô dụ. Người mới xấu. Mình Lan nhè răng niết miệng. Nàng cũng không tin hắn không biết nàng vì cái gì khẩn trương, không trấn ăn nàng hai câu liền tính, tự nhiên còn nói nàng xấu, nàng tuy rằng không phải nhất đẳng nhất xinh đẹp, nhưng cũng không kém hảo sao. nay một phẫn nộ, đảo không khẩn trương, ám vệ đứng ở một bên, hai mắt nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng lại liếc lại đây xem một cái, muốn cười không dám cười, nghẹn thống khổ. Thế tử ra chỉ có cùng cố nhị cô nương ở bên nhau thời điểm mới phá lệ nhẹ nhàng, phía trước chậm chạp hạ không được quyết tâm cưới nàng. Lúc này đây triệu đại thiếu ra xem như giúp ra đại ân. Chờ Ly Vương Thế Tử bọn họ đi rồi, Bích Châu nhịn không được nói, đều nói sát thủ ít khi nói cười. Ly Vương Thế Tử ra ám vệ mới vừa rồi nghẹn cười đều mau nghẹn tắt thở, có như vậy buồn cười sao? Nàng một chút cũng chưa nghe ra tới nơi nào buồn cười. Ám vệ biểu tình, Minh Lan cũng chú ý tới, kiếp trước liền đối hắn có ấn tượng, đứng cách Vương Thế Tử bên người, một bộ hắc ý đi hè. ít khi nói cười, vừa thấy chính là cái cao thủ, không nghĩ tới cư nhiên cũng sẽ cười. Xem ra kia nghiêm trang ám vệ bộ dáng không phải giả, vờ chính là thật sự có đặc biệt buồn cười sự phát sinh. Mặc kệ ám vệ cười cái gì, nàng chỉ hy vọng Ly Vương phi đừng ngăn trở Ly Vương Thế tử cưới nàng mới hảo a. Lại nói Ly Vương Thế tử, hắn ra bá phủ liền hồi Ly Vương phủ, hơn nữa trở về thực xảo, vừa lúc ở Vương phủ trước đại môn nhìn thấy Triệu Đại thái thái hướng Nguyễn tiểu đoàn. Nha hoàn nhắc nhở Triệu Đại thái thái, nàng xoay người khi, hắn đã cất bước vào phủ. Triệu Đại thái thái là hắn biểu mợ nhưng Ly Vương thế tử một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng bỏ qua thực hoàn toàn nghĩ đến chính mình ở Ly Vương Phi nơi đó vấp phải trắc trở Ly Vương Thế tử lại không cho mặt nàng mặt ẩn ẩn phím thanh từ cắn khẩn khớp hàm nhảy ra tới hai chữ hồi phủ Thanh âm phẫn nộ Ly Vương thế tử nghe được rõ ràng hắn hơi hơi nhú mày hắn không phải lần đầu tiên bỏ qua nàng nàng nên tập mãi thành thói quen mới là hiện tại tức giận lớn như vậy chẳng lẽ nàng tới Vương phủ khuyên Mâu Phi ngăn trở hắn cưới cố nh cô nương thất bại mang theo nghĩ hoặc Ly vương Thế tử cất bước chiều Ly Vương Phi trụ hải đường nguyện đi đến nửa đường nhaàn bẩm báo Ly Vương Phi đi lão Vương Phi nơi đó hắn lại đi vòng đi gặp lao Vương Phi hắn vào nhà khi vừa lúc Ly lão Vương Phi đang nói chuyện bỏ qua một bền tĩnh linh bá phủ dòng roi thấp không nói chỉ bằng cố nhị cô nương trước công chúng đem triệu đại thiếu ra quạt xsếp đá bay liền không phải cái gì hảo tính tình cô Nương triệu đại Thái Thái lời nói chi gian đối cố nhị cô Nương nhiều có bất mãn Nếu không phải kia cái gì đạo sĩ nói triệu đại thiếu gia mệnh có kiếp Vừa vặn cố nhị cô nương lại có thể hóa giải, triệu đại thái thái sao có thể đồng ý triệu đại thiếu ra cưới cố nhị cô nương, càng sẽ không tới vương phủ tìm ngươi nói tốt, ngươi khen ngược, vạn sự từ thế tử, hắn muốn cưới, ngươi liền cho hắn chuẩn bị sinh lễ. Một cái bị người ghét bỏ cô nương, còn tưởng tiến ly vương phủ làm thế tử phi. Nàng tuyệt không đáp ứng, ly vương phi ngồi ở một bên, lãnh đạm đạm nói, hoàn nhi tính tình tùy vương ra, không phải vừa ý cô nương, hắn sẽ không cưới. Cùng với buộc hắn tới một cái nhà cao cửa rộng tiểu thư khuê cắt trở về, cuối cùng nháo ra hòa ly, ta thả rằng hắn cưới tính tình, kiêu ngạo chút ương ngạnh chút cố nhị cô nương, hủng hồ nếu là thật không đúng tí nào, hoàn nhi cũng sẽ không coi trọng. Con trai của nàng, nàng tin tưởng hắn ánh mắt, bình thường cô nương nhập không được hắn mắt. Bị vương phi trước mặt mọi người ngốc Nghịch ly lão vương phi sắc mặt không vui, nữ khí cũng trọng vài phần, triệu đại thiếu ra tốt xấu kêu ngươi một tiếng biểu gì, ngươi liền không màng hắn chết sống Kinh đô tiểu thư khuê các nhiều như vậy, thế tử lại đều không phải là cố nhị cô nương không thể. chương 179 ủy khuất, Ly vương thế tử nghe được cười lạnh một tiếng, triệu gia nhưng thật ra sẽ tìm lý do, này nơi nào là tìm mẫu phi nói tốt, rõ ràng chính là đang ép mẫu phi đáp ứng, vạn nhất hắn khăng khăng cưới minh lan, triệu dực không có minh lan chắn hay tương lai có cái gì tốt xấu, triệu gia sẽ đem sai lầm tính ở hắn cùng mẫu phi trên đầu. Dưới tình huống như thế, Mẫu phi cư nhiên không đồng ý thuyết phục hắn từ bỏ cưới cố nhị cô nương, hắn thật là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ám vệ đem minh lan huyết có thể ước chế trong thân thể hắn độc tính sự nói cho mẫu phi. Ám vệ lắc đầu, hắn nhưng chưa nói, nếu là vương phi biết cố nhị cô nương huyết đối thế tử ra như vậy dùng được, chỉ cần hắn vừa nói, vương phi phòng trừng gấp không chờ nổi liền đi tĩnh ninh bá cầu thân, thế tử ra do dự, lo lắng cấp không được cố nhị cô nương tương lai, lại không chịu thật làm nàng gà chồng, vẫn luôn rồi dám do dự hắn cũng không dám lung tung bẩm báo. Triệu gia là ly vương phi nhà ngoại, đỉnh đầu không màng triệu gia trưởng tử đích tôn chết sống mũ khấu hạ tới, nàng nhận không nổi, nàng thanh lánh nói, liền tính cố nhị cô nương không phải hoàn nhi vừa ý cô nương, triệu đại thái thái cách làm, ta cũng không tán đồng, gửi hy vọng với cô nhị cô nương trên người, hy vọng nàng có thể giúp triệu đại thiếu gia hóa giải kiếp số, một bên lại chướng mắt nàng, ghét bỏ nàng tính tình không tốt, nhân ra cố nhị cô nương không nợ triệu gia cái gì, cũng không phải phi triệu gia không thể. Liên bởi vì tĩnh ninh bá phủ quyền thế không kịp chịu ra, nên ủy khuất nàng một cái tiểu cô nương. Bị vương phi chống đối, ly láo vương phi sắc mặt có chút phiếm thanh. Vương phủ nhị thái thái ngồi ở một bên, thưởng thức trên tay thưởng thức đỏ tươi đang khấu, khỏe miệng hướng lên trên giường, giống như vô tình nói, tinh tế nghe tới cô nhị cô nương trải qua nhưng thật ra cùng vương phi năm đó có vài phần tương tự. Vương phi là ở thế nàng bên vực kẻ yếu vẫn là thế chính mình cảm thấy bị khuất. Ly láo vương phi phiết mắt lại đây, nàng vội vàng che miệng nói Xem ta miệng lưỡi vụng về nói sai lời nói, Vương phi đừng nóng giận, muốn nói hủy khuất, chân chính hủy khuất cố nhị cô nương không phải Triệu gia, mà là Tĩnh Ninh bá phủ, nếu là Tĩnh Ninh bá phủ xương cốt mạnh, khăng khăng cự tuyệt, Triệu thái phó phủ thanh quý thế gia, cũng làm không gia cấp tân nhân sự, tưởng thông qua liên hôn hướng lên trên bỏ không biết nhiều ít, ai có thể bảo đảm Tĩnh Ninh bá phủ không phải không chuẩn. Nhân ra Tĩnh Ninh bá phủ liền ngóng trông đem Nữ Nhi hướng Triệu gia tác đầu, nói nữa, Triệu đại thiếu gia nhưng không thể hoàn Như kém. Nhân ra cố nhị cô nương chưa chắc liền nhất định nguyện ý gả cho Hoàn Nhi, từ trước đến nay việc hôn nhân đó là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu là cố nhị cô nương nguyện ý, kia lén cùng Hoàn Nhi khẳng định có quá tiếp xúc, như vậy cô nương. Nói tới đây, nàng cười một tiếng liền ngừng. Tiểu thư khuê cắt nhưng làm không được lén cùng ngoại nam lén lút trao nhận, lẫn nhau hứa chung thân sự, như vậy hành vi không bị kiểm chế cô nương, phỉ nổ còn chưa đủ đâu, còn cướp cưới hồi phủ. Nếu không có lén tiếp xúc quá, gần gặp qua một hai mặt. Càng tình cũng thâm không đến chạy đi đâu, liền càng chưa nói tới phi cưới không thể, một khi đã như vậy, kia vì triệu đại thiếu gia tánh mạng an nguy vùng tay, cũng không phải làm khó người khác sự, nói đến cùng, vương phi vẫn là quá sủng hoàn nhi, hắn yêu thích không kịp triệu đại thiếu gia an nguy quan trọng, vương phi làm như vậy, sẽ không sợ rét lạnh triệu gia tâm. Tiêu Hoàng nghe được lời này, hắn cất bước đi vào, cười như không cười nói, mẫu phi làm như vậy có thể hay không hàn triệu gia tâm ta không biết. Nhưng láo vương phi cùng nhị thẩm đều khuyên mẫu phi ngăn trở ta cưới cố nhị cô nương, đem nàng chắp tay nhường lại, ta là rất thất vọng buồn lòng. Nhị thái thái mặt cứng đở, vội nói, ta đều là vì ngươi mẫu phi hảo. Tiêu hoàn đi đến vương phi bên người, nói, như thế xem ra, là mẫu phi chính mình không nghĩ hảo. Nhị thái thái xảo lưới như hoàng, lưới sán hoa sen, đụng tới tiêu hoàn liền thành cương miệng hồ lô, nửa ngày nhảy không ra một chữ, vẫn là lao vương phi giúp nàng hòa giải nói. Ngươi nhị thẩm còn không phải sợ ngươi mẫu phi quá xù ngươi, nhắc nhở nàng một vài, tỉnh nàng tương lai hối hận. Vương phi nhìn tiêu hoàn nói, đoán mệnh như vậy huyền mà lại huyền sự, trừ bỏ vô cấu đại sư. Mẫu phi ai cũng không tin, ngày khác ngươi thỉnh vô cấu đại sư giúp triệu đại thiếu gia tính tính, cũng làm cho triệu gia an tâm. Vạn nhất triệu đại thiếu gia thật sự yêu cầu cố nhị cô nương mới có thể bảo mệnh đâu. Nhị thái thái hỏi. Vương phi mày hung hăng nữ hạ, không mừng nhị thái thái truy vấn. Vì cái gì luôn thích đem sự tình hướng nhất chỗ hòng tưởng, liền Nang đều không mừng, huống chi là Tiêu hoàn, hắn nhưng không có Vương Phi hảo tính tình, nhị thẩm như vậy nóng vội biết ta có thể hay không vì Triệu Đại thiếu ra từ bỏ cưới Cố Nhị cô nương, chẳng lẽ là lo lắng cho mình có cái gì vạn nhất không kịp biết vô cấu đại sư đoán mệnh kết quả. Nhị thái thái sắc mặt một thanh, suýt nữa ngất đi. Vương Phi giận hắn liếc mắt một cái, đây là so với ai khác nói chuyện càng trói tai sao, liền nói sang chuyện khác nói, Siêu Ý đều ố bế. Như thế nào không đổi thân siêm ý, ý liền tới rồi. Nói, vỗ vỗ tiêu hoàn ống tay háo thượng có lẽ có bụi bạm, tiêu hoàn liền cùng vương phi cùng nhau xoay người đi rồi. Ra cửa, vương phi liền đoán trách nói, có vừa ý cô nương, như thế nào đều không chức nói cho mẫu phi một tiếng liền đem tùy thân ngọc bội trở thành đính hôn tín vật tặng đi ra ngoài, mẫu phi còn có thể không cho người cưới nàng sao. Chính là biết mẫu phi sẽ không ngăn trở, ta mới không có chức nói cho mẫu phi. Người cười ai, mẫu phi đều không phản đối. Nhưng thế tử phi là chính người tuyển, tương lai lại xảo lại nháo, cũng không cho để hòa ly hai chữ. Tiêu hoàn những mày, mẫu phi sáng sớm liền cùng hắn nói sẽ không cưỡng bức hắn cưới ai, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu, chính mình tuyển thế tử phi, hồn ào nhốn nháo cũng muốn quá xong cả đời. Mẫu phi tử hồ một chút đều không lo lắng triệu đại thiếu gia Hắn hỏi, vương phi trên mặt tươi cười mai một vài phần, nếu cố nhị cô nương có thể cứu người, chẳng sợ nàng là đầu đường khắc cái, mẫu phi cũng sẽ đem nàng phùng ở lòng bàn tay mà triệu đại thái thái một bên nói cô nhị cô nương có thể hóa giải triệu đại thiếu gia thai ách, một bên lại ghét bỏ nàng tính tình không tốt, kia không phải vì làm nàng chán ghét cố nhị cô nương nói ly gián chi tử, nàng xem ra tới, đó là thật ghét bỏ. Có thể nói lời này, không phải đối đạo sĩ chi ngôn nửa tin nửa ngờ chính là giả dối hư hào nói đến lửa gặt nàng. Trên triều đình sự, nàng tuy rằng bất quá hỏi, nên biết đến cũng đều biết, cố nhị cô nương sau lưng là một dương hầu trong tay binh quyền. Ly Vương Phủ tự nhiên là không cần cái gì bên quyền, nhưng cũng không có lý do gì vì triệu gia vì thái tử khiến cho Hoàng Nhi đem vừa ý cô nương chắp tay nhường lại. Ly Vương Phủ liền tới tay quyền thế đều không đệ bụng, không nói đến để ý người khác đến không được đến quyền thế. Ám vệ nghe Vương Phi nói lời này, nhịn không được nói, Vương Phi, cố nhị cô nương nàng. Hắn mới nói mấy chữ, liên ăn mộ thế tử ra một cái trứng mắt, yên lặng đem miệng nhắm lại. Vương Phi nhìn xem ám vệ, lại nhìn xem tiêu hoàn cười hỏi. Cố nhị cô nương nàng làm sao vậy? Nàng thứ hảo, mẫu phi khẳng định sẽ thích hắn. Vương phi bật cười, hoàn nhi có thể nói lời này, có thể thấy được đối cố nhị cô nương yêu tha thiết, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn còn có khác sự gần nàng, có chuyện gì liền mẫu phi đều không thể nói cho. Ám vệ khó hiểu, cố nhị cô nương bách độc bất xâm sự, vì cái gì không nói cho vương phi, nàng nếu là biết cố nhị cô nương huyết có thể áp chế thậm chí có khả năng giải thế tử ra trong cơ thể độc, nàng sẽ cao hứng, cũng sẽ càng thích cố nhị cô nương Một công đôi việc chuyện tốt, ra vì cái gì không nói. Chờ đem vương phi đưa về hải đường nguyện sau, liền hồi cẩm hoa hiên. Thư phòng nội, ám vệ thật sự không nín được đem nghi hoặc hỏi ra thanh tới. Tiêu hoàng đang tử ám cách trung tướng một tiểu hộp gấm lấy ra tới, nghe vậy nói, nếu là mẫu phi biết nàng huyết đối ta hữu dụng, chỉ sợ sẽ suốt đêm chuẩn bị nạp thái lệ đưa đi tỉnh ninh bá phủ, đến lúc đó không đến làm sợ nàng. Cái này nàng, tự nhiên chỉ chính là Minh Lan. Lúc này, ở Minh Lan trong lòng, Bọn họ là giả định thân, liền nạp thái lết đều chuẩn bị đưa giả, nếu là làm vương phi tự mình đi đưa, nàng sẽ kinh sợ, đến lúc đó cả kinh giới nói là giả hôn ước, triệu gia lại như hổ rình mồi, đã có thể vô pháp xong việc. Nghĩ đến triệu gia, tiêu hoàn sắc mặt lênh trầm vài phần, vì cưới nàng, tư nhiên đều lừa đến mâu phi nơi này tới, xem ra là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn ngồi vào án thư, cửa sổ chỗ liền nhảy lên tới tối sầm lại vệ, đúng là lúc trước bị hắn phái đi nhìn chằm chằm ngọc bội, lúc này trở về Khẳng định là có việc hơn nữa là việc gốc ám vệ tiến lên nói nhỏ vài câu tiêu hoàn vốn là lanh trầm sắc mặt càng thêm lạnh băng vài phần hắn mở ra hộp gấm tay phanh một chút khép lại tỏ do hắn tức giận nhưng mới vừa rồi mở ra trong nháy mắt có thể thấy được hộp gấm trang đúng là kia khối chỉ có một phần tư từng bị tuyết lê thay đổi đường hồ Lô Toái Ngọc Khuyết chương 180 tương tự Màn đêm buông xuống đèn rực rỡ mới lên Lưu sư Nguyển Nội phòng Minh Lan ngồi ở trên trườngỳthêuthừa may vá Ánh đến chiếu dọi xuống nàng nhìn qua càng thêm ôn hòa động lòng người Bích Châu cùng tuyết lê đem thiêu chàn đầy đồng lò nâng tiến vào Thấy nàng chuyên chú nghiêm túc Cười nói cô nương tiêu kỳ lần tiểu hiếm là cho mậu ca nhi vẫn là cấp thái thái trong bụng tiểu thiếu ra Minh lan đầu chưa nâng Dèm châu chố Nghiêm mụ mụ tiến vào cười nói Cô nương hòa ly vương thế tử đính hôn Ngày mai ta phải cùng thái thái nói một tiếng Cô nương đến lượt tay chuẩn bị của hồi môn Mậu thiếu ra cùng tiểu thiếu ra siêu ý đều có Thái Thái cùng theo chuẩn bị Minh Lan gương mặt từng đỏ, suốt hai ngày, phàm là nhìn thấy cái nha hoàn bà tử đều chiều nàng chúc mừng, hiện tại càng thúc dục nàng theo của hồi môn, giống như sợ nàng quên chính mình đính hôn việc này dường như. Nàng là giả định thân. Giả. Minh Lan nội tâm chu lên mấy chục biến, đến bên miệng chỉ hóa thành hai chữ, không nội. Nghiêm mụ mụ không biết tình, chỉ đương nàng là thẹn thùng, cười nói, hiện tại là không nội, quay đầu lại ly vương phủ đem lục lễ đưa tới liền biết nóng nảy, ly vương phủ thân phận tôn quý, thế tử ra đó nó dâu. Cô nương áo cưới lên chiếu quận chúa xuất giá làm, tơ vàng chỉ bạc theo lên chậm thực, không còn sớm sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó luôn cuống tay chân liền không hảo. Bích Châu cùng Tuyết Lê hai mặt nhìn nhau, thế Minh Lan xuất ruột. Tuy rằng giả định thân việc, các nàng hai cái tâm phúc nhà hoàng đều biết, chính là bao gồm thái thái ở bên trong bá phủ những người khác đều chẳng hay biết gì đâu, loại này bị tín nhiệm cảm giác thực hảo, nhưng cô nương liền thảm. Không nói đến tương lai ly vương phủ từ hôn, cô nương có bao nhiêu thế thảm, trở thành kinh đô trò cười Coi như tiến đến nói đi, việc hôn nhân định rồi, nên xuống tay chuẩn bị của hồi môn, gả cho ly vương thế tử, khẳng định là thập lý hồng trang, phong cảnh đại gả. Áo cưới nhất định xa quý vô cùng, dùng tơ vàng chỉ bạc theo thành, tốn thời gian cố sức không nói, tương lai cô nương gả cho người khác, còn không thể xuyên, gần nhất rêu dao Thứ hai không tôn kính tương lai cô ra, ai vui nhìn đến tân cưới thiếu phu nhân ăn mặc chuẩn bị gả cho người khác mà làm áo cưới thượng hắn kiệu hoa Hai nha hoàn đau lòng minh lan. Vì cái gì đính hôn là giả đâu, liền không thể là thật vậy chăng? Phía trước, Minh Lan làm tuyết lê đi tĩnh viên tìm sở đại thiếu gia hỗ trợ, nàng còn nóng trông sở đại thiếu gia liền từ diễn thành thật thật sự tới cửa cầu thân, nhưng kết quả lại hoàn toàn thất vọng, hắn mượn chính là ly vương thế tử danh nghĩa, tuy rằng thực dùng được, nhưng chung quy không khỏi thất vọng. Nàng vẫn luôn cảm thấy cô nương cùng hắn là thiên tạo một đôi, mà thiết một đôi A. Minh Lan vô cùng mịn màng gương mặt nhiệm yên chi sắc, phản phất không đành lòng nghiêm mụ mụ trêu dường như Bích Châu đau lòng nói, nghiêm mụ mụ, ngươi mau đừng trêu ghẹo cô nương, nàng ra mặt mỏng đâu những việc này ngại cùng thái thái nói, chờ đem áo cưới hình thức cùng tơ lụa đưa tới, cô nương còn có thể không thề. Sợ nghiêm mụ mụ lại nhảy, Bích Châu đánh bảo đem nàng ra bên ngoài đấy. Nếu là trước kia, chính là mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám đẩy nghiêm mụ mụ, nhưng là hiện tại Bích Châu có minh lan cho nàng chống lưng, còn có phình phình tiểu kim khố, không sợ nghiêm mụ mụ khấu nàng tiền tiêu vạt. Mà nghiêm mụ mụ cũng bởi vì Minh lan tín nhiệm Bích Châu, đối nàng xa cách, không dám đối Bích Châu thế nào. Bích Châu đẩy hai hạ, nghiêm mụ mụ cười cười, liền đi ra ngoài, chỉ là mới ra môn, trên mặt tươi cười liền biến mất vô tung vô ảnh. Hồng Anh tiến lên nói, không nghĩ tới Bích Châu hiện tại liền nghiêm mụ mụ đều dám không bỏ ở trong mắt, nàng cùng tuyết lê bá chiếm cô nương, liền nội phòng đều không được chúng ta vào, còn không biết sao lưng cùng cô nương nhai nhiều ít lưới căn Nghiêm mụ mụ vốn là không mau Hùng Anh lời này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, Nghiêm Mụ Mụ giận cực dưới hung hăng mắng câu tiểu tiện nhân, xem nàng có thể cản trở đến bao lâu. Hồng Anh đem Nghiêm Mụ Mụ hướng một bên lôi kéo, ở nàng bên thai nói thầm vài câu, mở nhạt ánh đến hạ, Nghiêm Mụ Mụ mày nhăn thành chữ xuyên, ngươi xác định. Hùng Anh gật đầu như đạo tỏi, chẳng lẽ Nghiêm Mụ Mụ liền không phát hiện, Bích Châu thường xuyên thủ thư phòng ngoại, không được người tới gần sao? Thư phòng là cô nương, nàng chính là ở bên trong phi thiên, cũng không nha hoàn bà tử dám cổ họng nửa câu. Cần thiết làm nhà hoàn thủ sao? Khẳng định có miêu nị. Điểm này, nghiêm mụ mụ tự nhiên cũng phát hiện, chỉ là vẫn chưa để ý. Hiện tại Hồng Anh vừa nói, nàng càng thêm cảm thấy có vấn đề. Phòng trong, Minh Lan an tính theo thừa may và sống, mệt mỏi liền xoa xoa cổ, làm đôi mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Bích Châu sợ nàng mệt nói, tiểu thiếu ra lại không vội mà xuyên. Đêm đã khuya, cô nương trước nghỉ tạm đi. Minh Lan lắc đầu nói, liền thiếu chút nữa, theo xong ngủ tiếp. Biết nàng tính tình bẻ. Hơn nữa cũng xác thật chỉ kém một chút, Bích Châu liền không lại quên, Minh Lan nói, trong phòng có chút oi bức, khai điểm cửa sổ hít thở không khí. Tuyên Lê liền đem kim chỉ bông, đứng dậy đi mở cửa sổ. Chỉ là nàng mới vừa đem cửa sổ mở ra, bên kia cửa sổ chỗ truyền đến kéo cái thanh, một đạo hình bóng quen thuộc nhảy thân tiến bào, dọa nàng kinh hồn chưa định. May mắn nàng khai chính là quạt xếp cửa sổ, bằng không ly vương thế tử đột nhiên xuống tới, còn không được đâm nàng trên mặt đất lăn hai vòng A ly vương thế tử tiến Minh Lan vừa lúc nhìn hắn, trong nháy mắt kia, có một loại quái dị cảm giác quanh quẩn ở nàng trong lòng. Vì cái gì Ly Vương Thế Tử vào nhà khi bộ dáng cùng sở đại thiếu ra như vậy tương tự, thậm chí không thể dùng tương tự tới hình dung, cơ hội chính là giống nhau như lúc. Nếu không phải hắn mang mặt nạ, nàng đều phải cho rằng tới chính là sở Ly. Ly Vương Thế Tử thấy Minh Lan ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, vê đút vê đút vê đút. Hắn cười nói, như thế nào như vậy xem ta. Minh Lan không dám trực tiếp hỏi, xoay cái vòng nói. Ngươi cùng sở đại thiếu gia là cùng một cái sư phó học võ công. Nàng đột nhiên đặt câu hỏi, ly vương thế tử yêu dã mắt vượng hiện lên một mặt ánh sáng, hắn liền biết nữ nhân này quan sát tinh tế, hắn không đáp hỏi lại, ngươi là tò mò ta cùng hắn võ công ai càng cao. Minh Lan nhẹ trận trắng mắt, ai tò mò các ngươi võ công ai cao ai thấp, các ngươi là anh em bà con, quan hệ lại hảo, cũng sẽ không đánh lên tới, là cao là thấp quan trọng sao. Nói nữa, hắn chính là ly vương thế tử, sở ly tuy rằng là sở đại tướng quân phủ thiếu gia Nhưng thân phận là tóm lại kém hắn 3 phần, khẳng định sẽ làm hắn A. Hắn không trực tiếp trả lời Minh Lan vấn đề, Minh Lan dứt khoát cũng không trả lời, mà là hỏi, lớn như vậy buổi tối, sao ngươi lại tới đây? Ly vương thế tử đi tới, bám vào người trên cao nhìn xuống nhìn Minh Lan, như vậy vãn không ngủ, không phải đang đợi ta. Minh Lan có chút vô lực, nàng nói đại buổi tối là đối hắn mà nói, canh giờ này tới bá phủ tìm nàng, liền tính hắn vượt nóc băng tưởng hồi Ly vương phủ cũng muốn trong chốc lát được chứ, đến lúc đó liền quá mượ Hắn lại ngạnh muốn bẻ con nàng lời nói, nàng lại không phải thần tiên, như thế nào tính ra tới hắn buổi tối sẽ tìm đến hắn. Tính, hắn nói cái gì chính là cái gì đi, ai làm thiên chân quá mượn đến lúc đó quay thừa miệng, hắn muốn chết an vạ không đi rồi, nàng với ai khóc đi. Minh Lan thâm hô một hơi, cười hỏi, như vậy vãn khẳng định sẽ không đi ngang qua ta lưu sương nguyện, chẳng lẽ là có việc. Tuyết Lê đứng ở một bên pha xấu hổ, liền đi phao trà bưng tới, Bích Châu tắc lo lắng Minh Lan văn ngủ. Nghiêm mụ mụ sẽ đến thúc dục chạy nhanh đi thủ vệ. Chỉ là nàng đẩy cửa ra, ám xoa xuống tay, hành lang gấp khúc của ấy, có một bộ bích sắc váy thường hiện lên. chương 181 ngăn trở. Phòng trong, Minh Lan ngẳng đầu nhìn ly vương thế tử, tinh xảo trắng non khuôn mặt thượng, một đôi lưu ly con ngươi loe quan mang. Cái này trời đông giá rét rất khó nhìn đến tính tình, hắn lại ở nàng con ngươi thấy được đẹp nhất kia một viên, quang huy sáng ngời, đáy mắt chỗ sâu trong còn ảnh ngược hắn mặt nạ. Tựa hồ có chút ai Hắn rôi tay phụ chính. Minh Lan khỏe miệng gần như không thể phát hiện trừ hạ, gương mặt phi Hà nàng không phải gương đồng A. Có chuyện gì liền chạy nhanh nói, nói xong chạy nhanh trở về ngủ. Minh Lan nóng nội thực, nhưng là ly vương thế tử lại không nhanh không chậm, thanh âm dễ nghe phản phất là núi xa chuyển đến trống chiều trông sớm, ám vệ nhìn ngọc Bội biết bá phủ tính toán. Minh Lan nghe xong, tâm hơi chầm xuống, nàng liền biết ngọc bội bị thu hồi đi có vấn đề, quả nhiên, nàng hỏi, ngọc đội là của ngươi Bá phủ có thể có tính toán gì không? Ly vương thế tử mang mặt nạ, thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng hắn khỏe miệng nhắc lên cười lạnh, liền biết hắn tức giận, chỉ nghe hắn chào phung nói, trong phủ đại thái thái Hiến kế, bắt người hôn ước đổi tưởng ra bình an. Minh Lan sắc mặt tức khắc xanh mét, cùng người đổi. Ly vương thế tử nhịn không được lại niết nàng cái mũi, cùng ta đổi, ta liền sẽ không như vậy sinh khí. Hơn nữa cùng hắn cũng chưa nói tới đổi, chỉ có thể xem như thương lượng, làm hắn xem ở Minh Lan mặt mũi thượng tha tưởng ra Không phải cùng hắn đổi, đó chính là cùng triệu thái phó phủ thay đổi. Trong ngáy mắt, Minh Lan hốc mắt liền đỏ, bị chọc tức, làm cho Lao phu nhân mặt, nàng liền không cho triệu yên mặt mũi tỏ vẻ không muốn gã tiến triệu ra, tổ mẫu sẽ không không biết. Nhị cô mẫu cùng tưởng ra trinh trộm lấy ly vương thế tử ngọc bội, mượn hắn danh nghĩa làm sáu vị quyền thần ra mặt bảo tưởng đại Lao gia bình an, đây là phạm vào triều đình luật pháp. Hoàng thượng liền tính xử phạt lược chọc chút, kia cũng là bị tưởng ra to gan lớn mật cấp khí chứ, cùng nàng có quan hệ gì đâu Hiện tại vì cứu các nàng, liền phải lấy nàng hô nước làm trao đổi, muốn triệu ra ra mặt thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, tha tưởng ra. Minh Lan chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thất vọng buồn lòng quá, chỉ cảm thấy thân mình lạnh băng run rảy, không biết khi nào nước mắt chảy xuống, gương mặt truyền đến lạnh băng cảm giác. Minh Lan khóc, ly vương thế tử xem ở trong mắt, nhưng vẫn chưa giúp nàng leo nước mắt, vốn gì hắn không tính toán nói cho nàng, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không nên giấu giếm nàng. Rốt cuộc trọc giận hắn chính là nàng quan hệ huyết thống, như thế nào xử trí không hảo đắn đo, trọng sợ bị thương nàng, nhẹ hắn ra không được ý. Nói cho nàng việc này, vừa lúc có thể nhân cơ hội nhìn xem nàng thủ đoạn cùng nhẫn tâm trình độ, có thể vì chất nhi toàn lỗ chó, ném pháo hiện tại đến phiên chính mình, hẳn là càng khó mà nói lời nói mới là. La Minh Lan thương tâm không phải đại thái thái, nàng hố nàng tính kế nàng, đó là hết sức bình thường một sự kiện, nhưng làm nàng thất vọng buồn lòng chính là Lao Phu Nhân, nàng tổ mẫu. Ngọc đội lấy về đi, liên đại biểu đại thái thái đề nghị, lao phu nhân nghe lọt được. Nàng giáp mặt tỏ vẻ đối chịu ra không mừng, không có tỏ vẻ quá không muốn gả cho ly vương thế tử, liền tính là cam chịu, nhưng vì nàng nữ nhi, nàng trung thân hạnh phúc cũng không quan trọng. Minh Lan nắm tay tích cóc gắt gao, không dài móng tay véo tiến thịt, hợp với cánh tay đều đang run rẩy Sợ nàng véo thương chính mình, ly vương thế tử vô vô má nàng, nói, ta nói cho ngươi việc này, không phải làm ngươi khí chính mình. Mà là muốn biết ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm Minh Lan đem tay rút về tới lau sạch khỏe mắt nước mắt Nàng là khí hồ đồ Nàng vì cái gì muốn sinh khí Nàng hoàn toàn có thể đem việc này đảo ngược Làm những cái đó tính cái nàng Không để bụng nàng người trả giá đại giới Chỉ là nước mắt lau khô Thanh âm không khỏi còn mang theo chút khóc câm Nghe được nàng đều cảm thấy chính mình không tiền đồ Một gặp được sự tình liền khóc Kiếp trước nàng liền không biết đại thái thái Là khi nào cùng triệu gia đáp thượng tuyến Này một đời không nghĩ tới bọn họ lại tưởng thông đồng. Triệu dự cưới nàng, tưởng thông qua nàng được đến cứu cứu trong tay binh quyền, chỉ cần nàng gả, biểu ca một cái mệnh liền tính là không có một nửa. Nói cho ta, Đại Thái Thái là khuyên như thế nào động lão phu nhân. Ly Vương Thế Tử búng tay một cái, cửa sổ chối nhảy lên tới tối sầm lại vệ, đúng là phía trước Ly Vương Thế Tử phái đi nhìn chầm chầm ngọc bội ám vệ. Ám vệ tiến vào sau, trước cung kính chào hỏi, sau đó đem hắn đi theo nhà hoàn đi trường tùng viện sự tử từ, từ kể ra. Minh Lan nghe xong chỉ cảm thấy chính mình quá xuẩn kiếp trước căn bản chính là xấu của phí nàng cư nhiên chưa từng hướng đại Thái Thái nhà mẹ để chu ra trên người nghĩ tới lần trước nàng ở trong cung cùng triệu yên khởi xung đột làm nàng cùng thanh nhu công chúa né mặt sau lại chu gia đại cô nương cũng chính là cố âm Lan biểu tỷ chu Nhã Ninh mang theo vĩnh Vương phủ duyệt Châu quận chúa tới ba phủ nương con diệ tính kê vân Lan bức nàng đi nhặt con rềuu chu ra cùng triệu ra đã sớm thông đồng đến cùng nhau Đại Thái Thái nói cho lão phu nhân Triệu gia là thành tâm cầu thú nàng, mới đầu lao phu nhân không tán đồng, rốt cuộc ly Vương Thế tử không phải như vậy hào đắc tội, nhưng nàng cứu nữ xuất ruột, hơn nữa đại thái thái lươi sẵn hoa sen, nàng nói Triệu gia là ly Vương phi nhà ngoại, năm đó nàng vẫn là từ Triệu gia lớn lên, cùng Triệu gia tình cảm há có thể giống nhau. Có Triệu gia ra mặt, thuyết phục Lý Vương Thế tử từ bỏ cưới Minh Lan Dễ như bàn tay, hơn nữa gả cho Lý Vương Thế tử không bằng gả cho Triệu đại thiếu gia, Triệu gia thư hương dòng dõi, thanh quý thế gia. Quả quyết sẽ không làm ra hòa ly như vậy sự tới, ly vương thế tử tính tình âm tình bất định, ly vương hòa ly vương phi lại nhiều lần hòa ly, minh lăn gả tiến ly vương phủ, ai có thể bảo đảm ly vương thế tử đối nàng không có mới mẻ kính có thể hay không hưu thê. Một khi hưu thê, tính ninh bá phủ hòa ly vương phủ liền tính không bẻ, cũng không có gì tình cảm đang nói, ly vương phủ cũng không hề là bá phủ chỗ dựa, nhưng chịu ra bất đồng. Đại thái thái một hồi khuyên bảo. Lão phu nhân cảm thấy Minh Lan gả tiến triệu ra thật sự so gả cho ly vương thế tử hảo, liền đáp ứng rồi, cũng đem việc này toàn quyền giao cho đại thái thái đi làm. Minh Lan nghe xong, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Không phải nàng gả cho triệu thái phó phủ càng tốt, mà là nàng gả cho triệu thái phó phủ, triệu ra sẽ hỗ trợ cứu giúp từng ra, đây mới là làm Lão phu nhân hôn đầu nguyên nhân. Thấy Minh Lan sắc mặt dị thường bình tĩnh, ám vệ tắt nói, đại thái thái ngày mai sẽ về trước chú gia Sau đó cùng Chu Đại Thái Thái cùng đi triệu ra Ám vệ nói lời này, là tưởng Minh Lan nghị cách ngăn cản, Minh Lan lại nói, không cần ngăn trở nàng. Ám vệ sướng suốt, ngừng đầu xem Ly Vương Thế Tử, cố nhị cô nương là khí hôn đầu sao. Ly Vương Thế Tử ra ngưng mắt, ngươi thật sự muốn nàng đi triệu gia. Minh Lan nhìn hắn một cái, nếu là ta nguyện ý gả tiến triệu gia, liền không tìm các ngươi hỗ trợ, liền tính muốn ngăn cản cũng không phải ta ngăn cản, càng không thể bại lộ các ngươi nghe lên sự, ta đều có tính toán. Ly vương thế tử không nói chuyện, triệu gia lúc này là quyết tâm cưới nàng, liền đạo sĩ chi ngôn đều ra tới, nếu triệu đại thái thái thật sự đi triệu gia, thì hắn chỉ có thể vào cung cầu hoàng thượng tứ hôn. Chỉ là tứ hôn. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đi này một bước. Ta sẽ phái người ở triệu gia trước cửa thủ, nếu ngươi không thể ngăn trở nàng, ta liền giết nàng. Từ trong miệng hắn nghe được giết người, liền cùng sát gà tể vịt giống nhau lơ lỏng bình thường, nhưng Minh Lan lại không nghĩ đại thái thái cư như vậy đã chết. Kêu quá tiện nghi nàng. chương 182 ngay lén. Bất quá nàng cũng không có nói không cần. Nếu hắn dám giết người sẽ không sợ bị người bắt được nhược điểm đốt tới trên người mình. So với gả cho triệu dựng, nàng thà rằng làm đại thái thái chết nhẹ nhàng điểm nhi. Sau đó đâu? Ly vương thế tử truy vấn nói. Chỉ là ngăn trở đại thái thái, không coi là trừng phạt, ra không được hắn ngược các khí. Minh Lan nhìn hắn, muốn nói lại thôi, hắn cười nói, có chuyện liền nói. Giúp ta vận ngã chu ra. Ám vệ thật sâu nhìn Minh lan liếc mắt một cái khỏe miệng hơi câu thế nhưng cùng ra nghĩ đến một khối đi tiên tính ban đêm mỗi thế tử ra tiếng cười phá lệ thuần hậu bọn họ đi rồi kia nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười còn ở Minh Lan trong đầu bồi hồi hồi lâu nàng không rõ hắn cười cái gì nhưng vẫn ngã chu ra chỉ là bắt đầu sống lại một đời nàng vẫn luôn không có quên báo thủ làm kiếp trước những cái đó đáng ghê tởm sắc mặt từ nàng sinh mệnh biến mất nhưng là nàng năng lực hữu hạn hiện tại Ly Vương thế tử nguyện ý giúp nàng Mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mục đích, nàng đều không có lý do cự tuyệt. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, thiếu ân tình đủ nhiều, đời này chậm rãi hoàn lại đó là. Lan qua lộn lại, Minh Lan ngủ cũng không an ổn, tới rồi buổi sáng trời đã sáng, nàng ngược lại ngủ say. Nhưng là tới rồi canh giờ, Bích Châu cùng Tuyết Lê liền đem nàng đánh thức, mơ màng hồ đồ, toàn ở trong chăn như thế nào cũng không chịu khởi, Bích Châu lôi kéo chăn, nói, Cô nương, tối hôm qua Hồng Anh rửa gần góc tưởng ngủ đến nửa đêm. Nếu không phải thanh hạnh đi tiểu đêm phát hiện nàng, chỉ sợ muốn đông lạnh cái không nhẹ. Một câu, Minh Lan đông nhiên đem chăn sốc lên. Nàng nhìn Bích Châu, Bích Châu gật gật đầu, có ý tứ gì, chỉ có các nàng chủ tớ minh bạch. Lúc trước Hồng Anh đột nhiên hướng trong thư phòng sấm, Hiển nhiên là hoài nghi nàng trong thư phòng có người, chỉ là nàng phát không còn, nhưng là nàng vẫn chưa hết hy vọng, tối hôm qua khẳng định là ở góc tường nghe lén, bị ám vệ phát hiện, đem nàng đánh vựng. Nàng nhưng không tin Hồng Anh sẽ đối đại phòng trung tâm đến không màng chết sống nghe lén nửa vãn. Nàng có thể hay không nghe lén đến cái gì? Bích Châu lo lắng nói. Minh Lan nghĩ nghĩ nói, hẳn là sẽ không. Nếu là làm nàng nghe lén đến cái gì, ám vệ liền không phải đánh vựng nàng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp làm nàng lặng yên không một tiếng động biến mất. Tuyết lê nhỏ giọng nói, nàng đối cô nương bất trùng, cô nương vì cái gì còn giữ nàng? Là không thể để lại, nhưng ở xử trí nàng phía trước, Nàng còn tính toán lợi dụng nàng chuyển cái lời nói, đại thái thái thu mua con cờ, nàng cho phép nàng sống lâu nhiều ngày như vậy, tổng muốn khởi chút tác dụng mới là Thanh tỉnh, Minh Lan cũng liền không kém dường, nàng hôm nay chính là có chuyện quan trọng muốn làm. Dừa mặt trải đầu trang điểm một phen, lại dùng cơm sáng, liền đi trường tùng viện thăm lão Phu Nhân. lão Phu Nhân sắc mặt tái nhận, phản phất nháy mắt già nua vài tuổi, vương mụ mụ khuyên nàng uống thuốc, nàng cũng không chịu, càng miễn bản cơm sáng, cơ hội an Cố âm lan nhưng thật ra ân cần hầu bệnh, cùng nàng so sánh với, Minh Lan đứng ở một bên càng như là xem náo nhiệt. Biết lao phu nhân vì tưởng ra tình nguyện hy sinh nàng, hơn nữa là đánh vì nàng tốt danh nghĩa, Minh Lan liền lại làm không được thấu đi lên làm nũng, muốn thật vì nàng hảo, vì cái gì không đem tứ phòng triệu tập lên thương nghị lúc sau lại làm quyết định. Chờ lao phu nhân đem rửa cống xong, Minh Lan tiến lên nói, tổ mẫu, người an tâm dưỡng thân mình, Minh Lan liền cáo lui trước. Lao phu nhân gật gật đầu biểu tình trước sau như một tư ái. Nhìn đến này phó tươi cười, Minh Lan phảng phất đã chịu nhuốm nấm, mặt mày bật cười, tươi cười tươi đẹp có chút hoảng người đôi mắt. Hành lễ, nàng liền mang theo Bích Châu lui xuống. Đi bộ bước chân, Minh Lan đi tiền viện nhà ấm trồng Hoa, ở nhà ấm trồng Hoa dạo qua một vòng, thấy canh giờ không sai biệt lắm, chọn buồn mâu đơn cùng bách hợp, liền mang theo Bích Châu chuẩn bị hồi nội viện. Chỉ là từ nhà ấm trồng Hoa ra tới, đi rồi không trong chốc lát, tuyết lên một trận gió chạy tới, thở hững hờ Lời nói đều nói không rõ. Nơi xa, Lao Thái gia long hành hổ bộ từ một khắc điều tiểu đạo đi ngang qua, liền nghe được Minh Lan lớn tiếng quát lớn Tuyết Lê nói, và miệng. Cái gì lung tung rối loạn nói cũng hướng ta trước mặt truyền, tổ mẫu sao có thể là người như vậy. Tuyết Lê dọa quỳ xuống tới, bạch bạch bạch phiến chính mình mặt. Lao Thái gia bước chân dừng lại, đi tới, hỏi, làm sao vậy? Minh Lan đem trong lòng ngực hoa bách hợp ôm cấp bích trâu, tiến lên nói, tổ phụ, ta tại giáo huấn nha hoàn đâu Tuyết Lê không biết từ nơi nào nghe nói đại bá mẫu cấp tổ mẫu ra cái siêu chủ ý, chỉ cần triệu Thái phó phủ ra mặt cứu giúp văn xương bá phủ, liền đem ta đính hôn cấp triệu gia Như vậy chửi bới tổ mẫu nói, ta sao có thể sẽ tin đâu, hốn hồ, hôm qua tổ mẫu làm ta cứu nhị cô mẫu, ta không dám một ngụm đáp ứng, vạn nhất ta đáp ứng rồi làm không được, chẳng phải là làm tổ mẫu thất vọng. Trở về lưu xương nguyện sau, ta liền cấp ly vương thế tử tặng phong thư đi. Nếu là nhị cô mẫu cùng tưởng ra bởi vì hắn tặng cho ta ngọc bội chôn vùi tánh mạng, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ta chính mình, càng không thể mang theo đối tổ phụ tổ mẫu ấy náy gả cho hắn. Ta cũng không biết một phong thơ có thể nói hay không phục hắn tiến cung cầu hoàng thượng, nếu là không có tin tức, ta tính toán quá hai ngày tự mình đi ly vương phủ cầu hắn. Những việc này, Bích Châu cùng tuyết lệ là ta bên người nha hoàn, biết đến rõ ràng, hiện tại nghe được một chút bắt gió bắt bóng nói, liền vô cùng lo lắng tới nói cho ta, không cho nàng điểm giáo hấn. Sau này nói như vậy còn hướng ta lô thai chuyển. Lao thái ra sắp mặt thành, nói, nói như vậy, là ai chuyển khai? Tuyết lê dọa run bẩn bật, vô cản xù nét nàng run run nói, nô tỷ là vô tình nghe đông viện nha hoàn nói, nô tỷ mới đầu cũng không tin. Nhưng hôm qua lão phu nhân đem ngọc bội cho cô nương, không trong chốc lát lại cầm trở về. Nô tỷ không dám sơ sẩy, còn riêng hỏi gã sai vạt, đại thái thái thật sự ra phủ mới đến bẩm báo cô nương, nô tỷ không dám không bẩm báo A, vạn nhất là thật sự đâu Một bên cầu ly vương thế tử hỗ trợ, một bên lại tìm triệu ra, này há ngăn là bắt cá hai tay a Nàng lời còn chưa dứt, Minh Lan quắt lớn nói, còn dám nói. Tuyết lê liên tục dập đầu, lao thái ra bớt giận, nô tỉ về sau cũng không dám nữa. Lao thái gia mày ninh thành một đoạn, xua tay nói, đứng lên đi, sau này chuyện gì ước lượng điểm lại nói. Nói xong, lao thái gia liền đi rồi. Hắn đi phương hướng là thư phòng, tuyết lê nhìn, sau đó vướt mặt nhìn Minh Lan, có chút bất an. Lao Thái gia tựa hồ không đem việc này để ở trong lòng A, chẳng lẽ nàng mới vừa rồi diễn không tốt, bàn tay đánh không đủ vang. Chính là, mặt đau quá. Minh Lan mày cũng ninh gắt gao, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, tổ phụ này phản ứng, quá ra ngoài nàng dự kiến. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tìm phụ thần, liền thấy đi đến thư viện trước cửa Lao Thái gia bước chân ngừng, sau đó xoay thân. Lao Thái ra quay người lại, Minh Lan cũng xoay thân, từ Bích Châu trong lòng ngực tiếp hoa bách hợp, nói, đi U Lan Nguyễn. Cung thật đến U Lan Uyển, Minh Lan lại hối hận, Mục thị đem theo phường quản sự kêu tới, làm theo phường quản sự chạy nhanh đem đầu xuân trong phủ nha hoàn gã sai và xiêm y đều làm tốt, quay đầu lại mới hảo đàng ra tay tới cấp nàng chuẩn bị của hồi môn, mặt khác làm theo phường quản sự thu thập mấy năm nay kinh đô nhất lưu hành một thời của hồi môn đồ sách, nàng muốn chọn lựa đa dạng. Minh Lan nghe được mặt nóng lên, ốm hoa bách hợp trốn dường như ra U Lan Uyển. Chương 183 bị phạt. Hoa là cho Mục thị cho lửa, đáng tiếc không buông lại ra tới. Minh Lan nghĩ nghĩ, quyết định đi trường tùng viện xem náo nhiệt. Kia hai buồn không có đưa ra đi hoa, tự nhiên cùng nhau mang đi. Chỉ là mới vừa tiến sân, đã bị vội vã ra tới niệm hạ cấp đụng phải, trong tay hoa bách hợp cũng quăng ngã. Niệm hạ lòng nóng như lửa đốt, nói, nô Tỳ đáng chết, nô tỷ có việc vội vã ra phủ, trở về lại hướng nhị cô nương tỉnh tội. Cũng chưa cấp Minh Lan mở miệng cơ hội, niệm hạ lung tung một hành lễ, liền chạy nhanh chạy. Chạy thức mau, Minh Lan đều lo lắng nàng sẽ té ngã Bích Châu khó hiểu, có chuyện gì muốn như vậy cấp đi làm. Còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là muốn đem đại thái thái kêu đã trở lại, đừng làm cho nàng thật vào triệu ra đem nàng hứa đi ra ngoài bái. Nàng vào sân, liền phát hiện bình thường đều ở trong phòng hầu hạ nha hoàn đều ở trong sân đứng, nàng nhìn lướt qua, tựa hồ chỉ có vương mụ mụ không ở. Như thế nào đều đứng ở trong viện. Minh Lan vẻ mặt khó hiểu, cất bước đi phía trước đi. Liên Xuân tiến lên, nói, nhị cô nương, lao thái ra ở trong phòng. Ai cũng không được đi vào. Minh Lan nhìn về phía nội phòng, đáy mắt kinh ngạc, lại là không dám ở tiến lên. Ở trong sân đứng một hồi lâu, Lao Thái Gia mới ra tới, có lẽ là quá phẫn nộ rồi, dây nặng miên mảnh đều bị tốn xuống dưới một nửa, trường tung viện nha hoàn bà tử dọa không nhẹ, trước nay không gặp Lao Thái Gia như vậy tức giận quá. Minh Lan đón nhận đi, nhìn Lao Thái Gia phẫn nộ biểu tình, nàng sát mặt tái nhận, thanh âm mang theo khóc nước nở, tổ phụ, đại bá mâu sẽ không thật sự đi triệu ra đi. Bích Châu trong lòng ngực còn ôm hoa mẫu đơn, lao thái gia tự động tự giác đương Minh Lan đi nhà ấm trồng hoa thê hoa là vì đưa tới cấp lao phu nhân, như vậy hiếu thuận cháu gái nhi so tưởng ra kêu bất hiếu nữ nhi ngoại tôn nữ mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng, nàng lại vì các nàng thường tổn nàng, lao thái ra thất vọng đến cực điểm. Hắn không nghĩ nói cái gì, hắn chỉ muốn biết có thể hay không đem đại thái thái cấp ngăn lại tới. Nếu Ly Vương Thế Tử nghe xong Minh Lan tin chung lời nói, giúp tưởng ra cầu tỉnh từ nhẹ xử lý, liền tính không có hỗ trợ ít nhất cũng không có cự tuyệt, bên này bá phủ lại vô cùng lo lắng đem mình lan hứa cấp triệu gia, đến lúc đó ly vương thế tử nên là kiểu gì phẫn nộ, bá phủ có thể hay không thừa nhận khởi. Lao thái gia tâm loạn như ma, càng làm cho hắn bất an còn ở phía sau, hắn mới xoay người đi, viện môn khẩu một thanh y lìa gã sai vặt chạy vào, cao hứng nói, Lao thái gia, đại hỉ A Lao thái gia trên mặt một chút tươi cười đều không có, đại thái thái chưa đi đến triệu gia đối bá phủ tới nói chính là lớn nhất hỉ sự. Minh Lan lại hỏi, cái gì hỷ sự? Gã sai vật vội nói, trong cung phái người tới truyền lời, Ly Vương Thế Tử tiến cung cầu Hoàng thượng miễn tưởng ra tử tội, Hoàng thượng mới đầu không đồng ý, cuối cùng khiêng không được Ly Vương Thế Tử năn nỉ ý ôi đáp ứng rồi, tưởng ra tội chết có thể miễn, nhưng Văn Xương bá tức vị thu hồi, biếm vị thứ dân, mặt khác trượng trách 50, sở hữu gia sản sung công. Đây là tin tức tốt, có thể giữ được tánh mạng chính là tốt nhất tin tức, chính là lao thái gia cười không nổi. Ly Vương Thế Tử có thể bởi vì Minh Lan một phong thơ liền tiến cung cầu Hoàng thượng, đây là đem Minh Lan để ở trong lòng, phải biết rằng, tưởng ra là hắn phái người trảo tiến đại Lao A, hắn này cũng coi như đánh chính mình mặt. Nghĩ đến cái gì, Lao Thái gia vội hỏi nói, kêu Ly Vương Thế Tử đâu, Hoàng thượng không phạt hắn. Gã sai vặt rụt cổ nói, Ly Vương Thế Tử thay đổi xoành xoạch, bị Hoàng thượng biếm đi thủ Hoàng Lăng một tháng. Nghe được lời này, Lao Thái gia thân mình nóng lên, nếu không phải Minh Lan đỡ đều có thể quăng ngã. Lao thái ra sắc mặt thật là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, kỳ thật minh lan sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng không nghĩ tới tiêu hoàn sẽ bị hoàng thượng trừng phạt, hắn không phải ly vương thế tử sao. Lao thái ra ra tới, gã sai vật lại tới bẩm báo nói tưởng ra trên giới tội chết có thể miễn tin tức tốt, nha hoàng chạy nhanh vào nhà bẩm báo lao phu nhân. Nàng hị cực mà khóc. Nhưng mà, còn không có cao hứng trong chốc lát, ly vương thế tử bị phạt đi thủ hoàng lăng một tháng tin tức liền chuyển tới nàng lỗ thai. Một hơi không để đi lên, lão phu nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tức khắc, toàn bộ trường tùng viện đều loạn thành một đoàn. Minh Lan đứng ở trong viện, nhìn nhà hoàn vô cùng lo lắng kêu thỉnh đại phu, truyền thái y hề linh tinh nói, nàng tâm tỉnh dị thường bình tĩnh. Lúc này mới vừa bắt đầu, cho hay còn ở phía sau đâu. Tưởng ra phong cảnh bất quá mấy ngày, liền so với phía trước thảm hại hơn, sở hữu gia sản xung công, cũng chỉ lưu lại một chút tế điển, đủ phú quý quán tưởng ra chi phí sinh hoạt sao. Ăn mặc trước nay cũng không chịu kém cỏi người khác nửa điểm nhị cô mẫu cùng tưởng biểu mọi có thể quá ăn cỏ ăn chấu nhật tử. Càng quan trọng là, tưởng ra lão phu nhân còn sống đâu, nàng vốn dĩ liền không mừng không có thể sinh hạ con vợ cả nhị cô nãi nãi, hiện tại bởi vì nàng cùng tưởng ra trinh nhất thời phạm sai lầm, liền tính bổn ý là tốt, vì cứu nàng nhi tử. Nhưng tưởng ra một phong cảnh, đều còn không có biết rõ ràng như thế nào phong cảnh, liền trước lập thế tử nâng bình thê, nông cả thực. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đoán trách nhị cô nãi nãi cùng tưởng gia trinh. Nàng trộm lấy ngọc bội, tay chân không sạch sẽ, liền tính nàng là bởi vì hiếu thuận, nhưng nàng sách không rõ nặng nhẹ, cứu người không thành, phản đem chính mình đáp đi vào, không ai sẽ coi như vậy hiếu thuận nữ nhi, vạn nhất tương lai tưởng ra có cái gì vấn đề, nàng sẽ liên lụy toàn bộ nhà chồng. Mà nhị cô nãi nãi gây ra họa, suýt nữa liên lụy toàn bộ ba phủ, tổ phụ tuyệt không sẽ cho phép tổ mẫu tiếp các nàng hồi phủ, nàng chỉ có thể thường thường tiếp tế một vài Cuối cùng tiện nghi tưởng ra những người khác không nói, chỉ sợ đại thái thái còn sẽ bán giận. Vốn dĩ liền cảm thấy giết các nàng quá tiện nghi, không phải tìm cách không tiếc hết thể cũng muốn cứu các nàng sao. Vậy làm các nàng thể hội hạ, nét cái gì kêu sống không bằng chết. Chỉ là ly vương thế tử ai phạt, lại không ở nàng kế hoạch bên trong. Mà hắn bị phạt, làm nàng lẩn ẩn bất an. Lao phu nhân lại lần nữa bị bệnh, hơn nữa so với phía trước càng hung hiểm tin tức truyền khai, vài vị lao gia thái thái đều tới rồi trưởng tùng viện. Ngay cả mục thị đều tới. Nhìn đến nàng tới, Minh Lan vội đón nhận đi nói, Nương, ngươi như thế nào cũng tới. Mục thị hận sát không thành thép nói, ta có thể không tới nhìn xem ta sinh ngốc nữ nhi là như thế nào bị người bán còn tới cấp nhân số tiền. Cố thiệp đứng ở một bên, sắc mặt đỏ lên phát tím. Lao thái ra mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, Láo phu nhân không ở, nhưng là mục thị cũng mặc kệ nói một hồi nàng có nghe hay không thấy, nàng thật sự là không phun không mau, nhị cô mãi mãi cùng biểu cô nương là trừng phạt đúng tội. Nhưng không ai cầm đao đặt tại các nàng trên cổ muốn các nàng trộm Ly Vương Thế tử đưa cho Minh Lan Ngọc bội, to gan lớn mật, hoàng thượng không liên lụy bá phủ đã là xem ở Ly Vương Thế tử giúp bá phủ cầu tình phân thượng. Nay còn chưa đủ, muốn Minh Lan lại đi cầu Ly Vương Thế tử, Minh Lan không đáp ứng, đại tẩu khen ngược, cư nhiên nghĩ đến lấy Minh Lan việc hôn nhân tới đổi tưởng ra một môn chu toàn, này trong phủ trên giới liền nàng một người thông minh tuyệt đỉnh, những người khác đều là ngốc tử có phải hay không? Minh Lan không có đáp ứng lão phu nhân, Đó là bởi vì đối nhị cô nãi nãi khí còn không có tiêu Sau khi trở về Không phải là hỗ trợ sao Một đám liền như vậy gấp không chờ nổi Liền như vậy luyến tiếc nhị cô nãi nãi Ở trong tủ đãi mấy ngày Hiện tại Ly vương thế tử giúp Minh Lan cầu tỉnh Tưởng ra mãn môn mệnh cũng bảo vệ Ly vương thế tử còn bị hoàng thượng phạt đi thủ hoàng lăng một tháng Việc hôn nhân này Trừ phi Ly vương phủ chủ động đề Nếu không ta bá phủ khai cái kia khẩu sao chương 184 bàn tay Minh Lan còn không có vào cửa thậm chí Ly Vương Phủ nạp thái lễ đều còn không có đưa tới, chỉ một khối đính hôn ngọc bội liền gặp phải nhiều chuyện như vậy tới, Ly Vương Phủ thấy thế nào nàng, Ly Vương Phi thấy thế nào nàng, các ngươi làm Ly Vương Phi như thế nào thích Minh Lan, sau này nàng gả tiến Ly Vương Phủ như thế nào sinh hoạt. Một hơi, mục thị nói một đại thông, bởi vì kích động, nàng cả người đều đang run dậy, hốc mắt đỏ bừng. Minh Lan thật sợ nàng khí động thai khí, vội đỡ nàng nói, nương, ngươi đừng nói nữa. Mục thị nắm Minh Lan tay, Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nữ nhi ai sinh ai đau, lão phu nhân đau nhị cô nãi mãi ta có thể không thương người sao. Này một câu là lời từ đáy lòng, cũng là nhất và mặt. lão phu nhân đau nữ nhi không gì đáng trách, nhưng Minh Lan cũng là nàng nữ nhi, nên vì nhị cô nãi mãi hy sinh sao. Minh Lan muốn nói lời nói, chính là lúc này, nàng cố tình đánh hát xì Như một thị sở liệu, Ly Vương Thế Tử bị Hoàng Thượng phạt tin tức chuyển quay lại Ly Vương Phủ, Ly Vương trong Phủ Hạ đều chấn kinh rồi. phải biết rằng Ly vương thế tử lớn như vậy, hoàng thượng chưa từng có phạt quá hắn, đây là lần đầu tiên. Ly láo vương phi nghe xong, liền càng có lý do ngăn trở việc hôn nhân này, hơn nữa, lần này, ly vương phi không có hướng phía trước như vậy che chở minh lan. Nàng thậm chí muốn nhìn một chút là cái dạng gì cô nương có bản lĩnh đem nàng nhi tử mê thần hồn điên đảo, thị phi bất phân. Tưởng ra có sai đương phạt, hoàng thượng phạt thật mạnh chính là phải cho hắn chính danh, hắn không có lạm dụng tư quyền, hắn khét ngược. Chính chính mình là ly vương phủ thế tử liền tiến cung cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, đem chính mình đáp thượng đi cứu một cái hư hắn thanh danh tưởng ra. Ly lão vương phi muốn vương phi thừa dịp ly vương thế tử đi thủ hoàng lăng một tháng, đem hắn việc hôn nhân định ra tới, nàng tuyệt không cho phép cố nhị cô nương tiến vương phủ đại môn một bước. Vương phi ngồi ở chỗ kia, một câu không nói. Nàng không có nói không tán đồng, cũng không có nói tán đồng, nàng đang đợi, chờ tiêu hoàn hồi phủ cho nàng một lời giải thích. Nàng không tin chính mình nhi tử hồ đồ đến tận đây, lưu lạc đến bị một cái cô nương tả hữu nông nỗi. Nàng không nói lời nào, ly láo Vương Phi coi như nàng cam chịu, không có cái nào nương có thể chịu đựng được nhi tử vì một cái cô nương làm được như thế nông nỗi. Ám vệ cũng đương Vương Phi bị thuyết phục, thế tử ra không ở, hắn bất chấp như vậy nhiều, lát mình xuất hiện ở Vương Phi trước mặt, nói, Vương Phi, ngươi cũng không thể giúp thế tử ra cưới mặt khác cô nương làm thế tử Phi. Lào Vương Phi nói, Vương Phi có một chút độc dùng nhưng ám vệ nói tắt trực tiếp làm nàng tức giận như thế nào liền các ngươi này đó ám vệ cũng cảm thấy cố nhị cô Nương Hảo nay đó ám vệ đối tiêu hoàng Trung thành và tận tâm cũng là nàng nhìn lớn lên ở bọn họ trong lòng tiêu hoàng xếp hạng đệ nhất chính mình ở đệ nhị hiện tại cư nhiên cũng cảm thấy cố nhị cô Nương Hảo nàng rốt cuộc có tài đức gì làm này đó ám vệ đều nhịn không được ra tới thế nàng nói tốt ám vệ không đến được nhưng là hắn không có nói thẳng mà là nhìn nha hoàn nha hoàng ngẩn cổ khôngúc nick Nàng chính là Vương phi Tâm Phúc Nha Hoàn. Vương phi xua xua tay nói, "Trước tiên lui hạ." Nha Hoàn nhìn ám vệ liếc mắt một cái, hành lễ liền lui ra phía sau vài chục bước. Vương phi nhìn ám vệ nói, "Ta đảo muốn nghe nghe Hoàn Nhi vì cái gì phi cưới Cố Nhị cô nương không thể." Ám vệ vội nói, "Vương phi, Cố Nhị cô nương bách độc bất xâm, nàng huyết có thể ức chế thế tử ra trong cơ thể độc." Vương phi đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mừng như điên, "Kì qua đi, chính là không tin." Hoàn Nhi trong cơ thể độc Biến tìm danh y Ilya đều bó tay không biện pháp, thậm chí đều không có đại phu dám cắt ngôn hắn có thể sống bao lâu, cứ như vậy mỗi tháng độc phát, khổ không nói nổi. Vương lão thái y thì thậm chí hoài nghi hoàn nhi chúng độc liền không phải trên đời này có, Cố Nhị cô nương một cái khuê các nữ nhi, nàng huyết sao có thể bách độc bất xâm, còn có thể ức chế hoàn nhi trong cơ thể độc. Vương phi hoài nghi đây là ám vệ nói đến lừa nàng, vì đến chính là sợ nàng ở hoàn nhi hồi phủ phía trước, nghe xong lão Vương phi nói cho hắn một lần nữa dính hôn. Thật sự Nàng nửa tin nửa ngờ ám vệ gật đầu như đào tỏi thế tử ra phùng chăng tròn ngày liền sẽ độc phát cố nhị cô nương vài giọt huyết thế tử gia độc phát ngày liền sau này đẩy vài ngày thường một lần độc phát là thuộc hạ tự mình đi tìm cố nhị cô nương lấy huyết, thường lui tới là thế tử gia độc phát sau cực kỳ suy yếu muốn nửa ngày mới có thể hoán quá mức tới chính là dùng cố nhị cô nương huyết sau thực mau liền chuyển tỉnh cái này lý do chẳng lẽ còn không đủ đem nàng cưới trở về sau giúp từ ra Thế tử ra cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, bất quá tính ninh bá phủ đại phòng đại thái thái trọc bực thế tử ra, nàng đợi này là đừng nghĩ có ngày lành qua. Vương Phi không nói lời nào, ám vệ đứng ở một bên, cũng không biết nàng tin không có. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Vương Phi nói, cố nhị cô nương huyết có thể giải thế tử ra trong cơ thể chi độc sự, không cần nói cho người khác. Ám vệ, vốn dĩ cũng chưa tính toán nói cho Vương Phi người à, này không phải sợ người sinh cố nhị cô nương khí sao. Thuộc hạ nhất định giữ kín như bưng. Lại nói ba phủ, một đống người đều đang đợi đại thái thái trở về, chờ tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, Nha Hoàn mới bẩm báo đại thái thái đã trở lại. Lý tổng quản tự mình đi triệu thái phó phủ Thình Nàng, hắn đi thời điểm, đại thái thái đã tiến triệu ra, Nha Hoàn lãnh hắn vào nhà, vừa lúc đại thái thái đem trong tay háo tàng ngọc bội móc ra tới muốn đưa cho Triệu đại thái thái. Cuối cùng ngọc bội là mang về tới, hắn không xin hỏi đại thái thái đều cùng Triệu đại thái thái nói chút cái gì. Có hay không đem nhị cô nương hứa ra tới? Đại thái thái hỏi hắn như vậy vô cùng lo lắng tới bá phủ kêu nàng là vì chuyện gì? Lý Tổng Quản chỉ nói lao phu nhân bị bệnh, mặt khác không dám cổ họng nửa cái tự. Triệu đại thái thái còn tưởng rằng lão phu nhân muốn bệnh đã chết, tổ mẫu chết bệnh, tiểu bối muốn giữ đạo hiếu một năm. Một năm trong vòng vô pháp xuất giá, nét biên số quá nhiều, cho nên trước đêm đại thái thái kêu trở về bàn bạc kỹ hơn, bất quá nàng cùng đại thái thái trò chuyện với nhau thật vui, nếu nàng tới này một chuyến Nàng liền có 10 phần 5 chắc nàng có thể nói phục tĩnh ninh bá phủ những người khác. Đại thái thái một đường vào phủ, cũng không nha hoàn dám lên trước bẩm báo tưởng ra sự, nhìn một phòng người tụ tập dưới một mái nhà, càng quan trọng là không có nha hoàn ở. Đại thái thái mạc danh cảm thấy có chút hoàng hốt. Như thế nào đều ở đâu nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đại lao ra một cái bước nhanh đi đến nàng trước mặt, tay vừa nhấc một cái tắt liền đánh đi xuống, hỏi, người đều cấp lão phu nhân ra cái gì siêu chủ ý. kia một cái tắt. Đem đại thái thái đánh gốc, cũng đem lửa giận cấp đánh ra tới. Dưới sự tức giận, nàng thẳng hô đại lao ra tên húy, cố hồng, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên động thủ đánh ta. Thân là con dâu, ta giúp lao phu nhân phân ưu giải nạn có sai sao. Đại thái thái bụng mặt, đầy bụng ủy khuất, ánh mắt lạnh băng đáng sợ. Chính là lần đầu tiên bị đánh làm sao vậy? Hôm nay cũng là ly vương thế tử lần đầu tiên ai hoàng thượng xử phạt. Đại lao ra lạnh lùng nói. Mục thị ngồi ở chỗ kia Nàng lánh nhìn đại lao ra nói, hiện tại quản giáo tức phụ, cũng không chê quá mượn muốn xảo các người hồi đồng viện chậm rãi xảo, ta chỉ muốn biết, đại tổ tiến triệu ra đều nói chút cái gì. Đây cũng là một phòng người nhất muốn biết. Lao thái ra sắc mặt xanh mét, cái loại này biểu tình xem đại thái thái lương tê dại, đại lao ra thúc giục nói, còn không mau nói. Đại thái thái nắm tay tích có khẩn, triệu ra đáp ứng cứu tưởng ra. Một câu, một phòng người sắc mặt đều xanh tím bạch thay phiên biến. chương 185 yêu thích đũi thái thái miệng nh nhất, lá gan cũng nhỏ nhất, nhất thời ngồi không được ghế, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ly Vương Thế Tử tiến cũng cầu hoàng thượng đặc xá từng ra, hiện tại đại tẩu lại đem Minh Lan hứa cho Triệu gia, một nữ hứa hai nhà vốn chính là kiêng kỵ, thiên hứa lại đều là chúng ta bá phủ trêu trọc không dậy nổi. Ly Vương Thế Tử giận dữ, chúng ta tính ninh bá phủ còn có ngày lành quá sao? Đại thái thái xanh mét sắc mặt, trong chớp mắt liền trắng bệnh như tờ giấy. Mục thị cười lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ Nhìn cố thiệp, một thị tự rêu nói, ta và người đều còn chưa có chết đâu, một đám đều tranh nhau tới thay chúng ta nhị phòng làm chủ. Hiện giờ khét ngược, liền nữ nhi việc hôn nhân đều có thể bị người coi như lợi thế làm giao dịch. Ta hôm nay đem lời nói lược nơi này, ai muốn cho này thai họa liên lụy đến minh lan trên đầu, nàng nữ nhi tốt nhất Vĩnh viên đại ở bá phủ, một bước đều đừng ra, nếu không đừng trách ta có qua có lại, cũng cho nàng chọn một cọc hảo việc hôn nhân. Một chữ hảo, một thị căn phá lệ trọ. Nói xong, Mục thị ôm đồn Minh Lan tay, nói, chúng ta đi. Minh Lan trở tay lôi kéo Mục thị, nói, nương, hiện tại không phải tức giận thời điểm. Lời nói mới nói xuất khẩu, liền có nha hoàn chạy vào nói, lao thái gia, ly vương thế tử hộ vệ tới. Lao thái gia lập tức liền ngồi không được, một phòng người đều khẩn trương không được. Hộ vệ tới, khẳng định không thể không thấy, hơn nữa đều đến trường tùng viện cửa. Hộ vệ tiến vào khi, sắc mặt rất khó xem, nói, Thế tử ra để cho ta tới cấp nhị cô nương đưa về tin, tưởng ra việc, hắn đã tận lực, như thế nào trong phủ đều ở nghị luận đem nhị cô nương hứa cấp triệu đại thiếu gia sự, là ta nghe lầm. Tuy rằng hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng kêu biểu tình nhưng lãnh thực. Minh Lan tiến lên một bước nói, việc này thật đúng là ngươi nghe lầm, chính là cho chúng ta mượn tĩnh linh bá phủ mấy cái lá gan cũng không dám đắc tội ly vương thế tử. Ta đại bá mộ hôm nay đi triệu ra, là tưởng đem ta ta muội mội hứa cấp triệu đại thiếu gia lấy kết tần tấn tri hảo. Rốt cuộc triệu thái phó phủ, chúng ta bá phủ cũng đắc tội không nổi, đại bá mẫu, ngươi nói đúng không? Minh Lan tươi cười tươi đẹp, một chút đều không so đo hiểm khích trước đây. Hộ vệ vọng lại đây, đại thái thái lưng từng đợt hàn mang ngại quá, nghĩ đến hộ vệ nói đem triệu ra đính hôn ngọc bội ném văng ra, nàng vội không ngừng ngật đầu, là, là. Triệu thái phó phủ đồng ý. Hộ vệ đạm thanh hỏi. Tuy rằng hộ vệ thanh âm không chút để ý, nhưng đấy mắt có một loại khiếp người cảm giác các bách, đại thái thái nhìn Thân mình liền lạnh nửa bên, hộ vệ ứ một tiếng, đại thái thái ngay cả liền gật đầu. Hộ vệ cười, không phải nhị cô nương liền hảo, nếu triệu thái phó phủ cưới nhị cô nương không thành, nguyện cưới tam cô nương, ta sẽ chuyển cáo thế tử ra. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, trong phòng mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ly vương thế tử tin không tiện làm trò đại gia mặt giao cho Minh Lan, Minh Lan liền đưa hắn ra cửa. Sau đó nàng khi trở về, lại ném một cái cự thạch tiến hồ, nói, tổ phụ. Hộ vệ nói ly vương thế tử gần nhất có chút nghi thần nghi quỷ, nếu bá phủ cùng triệu thái phó phủ quyết định kết tần tấn chi hảo, ly vương thế tử sẽ ở đi thủ hoàng Lăng phía trước tiến cung cầu hoàng thượng cấp tam mội mội cùng triệu đại thiếu gia tứ hôn, tuyệt tâm tư của hắn. Minh Lan vẻ mặt lòng nóng như lửa đốt, một cái lỗ thủng lấp kín, lại xuất hiện một cái khác lỗ thủng, nhưng làm sao bây giờ a Lao thái gia tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vì cái gì bọn họ luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Hắn đau đầu rụng nước, nhìn Minh Lan nói, vô luận dùng biện pháp gì, trước đem hộ vệ ngăn lại, ăn ngon uống tốt cũng phụng, đại thái thái hồi phủ phía trước, đừng làm cho hộ vệ rời đi. Minh Lan gật đầu như đảo tỏi. Lao thái gia đối Minh Lan sắc mặt còn hảo, đối thượng đại thái thái sắc mặt xanh mét, họa là ngươi xông ra tới, ngươi đi triệu ra đêm này lỗ thủng cho ta lấp kín, đổ không thượng cũng đừng hồi bá phủ. Nói xong, Lao thái gia tay háo vùng đứng dậy rời đi. Đi ngang qua đại Lao ra bên người thời điểm, ném xuống một câu Đi từ đường quỷ quy đến chuyện này xử lý xong mới thôi. Lúc này đây, Lao Thái ra động thật cách. Minh Lan tâm tình sảng đến tắc nước, đáy mắt ý cười phẳng phất toái ngọc lưu tiết, Quang mang lộng lẫy Không phải muốn bắt nàng đổi tưởng ra một môn chu toàn sao. Nàng đảo muốn nhìn nàng đại phong đích nữ không đi bảng môn tả đạo có thể hay không nhập triệu đại thái thái mắt. Lao Thái ra ý tứ thực rõ ràng, đại thái thái nếu không thể đem quăng ra ngoài nói cấp thu hồi tới, cũng đừng quái tính ninh bá phủ Hữu thê. Một cái bị hưu rất vợ cả lời nói căn bản là không thể đại biểu tĩnh ninh bá phủ, lao thái gia không thể trêu vào ly vương thế tử, chỉ có thể dùng như vậy bỏ xe bảo xoáy chi kế. Đại thái thái mặt lạnh băng lâm trầm, nhưng cô âm lan lại cao hứng thực, tuy rằng triệu thái phó phủ không có tức vị, nhưng triệu gia là đường kim thái tử nhà ngoại, tương lai thái tử đăng cơ, còn có thể không ân phong triệu gia. Đại thái thái mới bị vô cùng lo lắng tìm trở về, lại bị không châu bắt chó đi cày đi triệu gia, nàng có bao nhiêu phẫn nộ trước khi rời đi Từ Minh Lan trên mặt đảo qua tàn nhận ánh mắt là có thể biết một vài. Nàng chân trước đi, Minh Lan liền phân phó Bích Châu nói, nghĩ cách đem hộ vệ lưu đến đại thái thái hổi phủ mới thôi. Bích Châu, cô nương, người quá xem trọng nốt thì à à à. Nàng một cái nho nhỏ nốt thì nào có kêu bản lĩnh đem hộ vệ lưu lại à. Nói nữa, những việc này không đều là ngại cùng thế tử ra thương lượng tốt sao. Là thương lượng tốt, nhưng chỉ có bề ngoài cũng đến làm toàn đi. Chẳng lẽ ly vương phủ hộ vệ liền không ăn qua điểm tâm. Không uống qua nước trà, hai mâm điểm tâm liền đem người lưu một hai cái canh giờ. Khẳng định muốn khác sự đem hộ vệ lưu lại a hơn nữa muốn chính đại quan minh, không thể quá mức cố tình. Bích Châu vẻ mặt quá khó, nhưng là Minh Lan cũng mặc kệ, đẩy nàng nói, mau đi, trở về thưởng ngươi 10 lượng bạc. Bích Châu liền tung ta tung tăng chạy đi tìm hộ vệ, vì 10 lượng bạc, nàng chính là bất cứ giá nào cũng đến đem hộ vệ ngăn lại. Ngoại viện, chính nội đường, hộ vệ ở An điểm tâm, có chút thực khó nuốt xuống không phải bá phủ điểm tâm không thể ăn, mà là hắn đã xử lý hai mâm, lại chác bụng dưới tình huống, sơn chân hải vị cũng giống như nhai sáp, hắn thiệt tình ăn không bồ, hắn liền muốn biết cố nhị cô nương tính toán khi nào thả hắn đi, thân là một cái thói quen che giấu với chỗ tối ám bệ, bị nha hoàn bà tử gã sai vặt nhìn chằm chằm, hắn thật sự không lớn thói quen A. Bích Châu vào nhà, phân phó nói, lấy giấy và bút một tới. Gã sai vặt sửng sốt, không biết Bích Châu muốn giấy và bút mực làm cái gì vẫn là chạy nhanh đem Bích Châu yêu cầu đồ vật đều bưng tới. Hộ vệ cũng nhìn Bích Châu, Bích Châu bị hắn xem có chút mặt đỏ, nhưng nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ liền có 10 lượng bạc, nàng liền cả người làm mật, ngấm lại tuyết lê, hết sức phiến chính mình như vậy nhiều bàn tay, lúc này gương mặt còn sưng đâu, cô nương cũng mới thưởng nàng 10 lượng bạc ca. Bích Châu hành lễ chào hỏi, sau đó nói, nhà ta cô nương để cho ta tới hỏi một chút thế tử ra yêu thích. Hộ vệ gật gật đầu, chờ gã sai vật đem giấy và bút mực bưng tới Bích Châu liền ngồi hạ, hỏi, thế tử ra thích ăn cái gì? Thế tử ra không thích ăn đậu hủ. Vì cái gì? Bích Châu khó hiểu, cô nương thích chứ ăn đậu hủ. chương 186 lầm đạo. Vì cái gì? Không thích chính là không thích, nào liền nhất định có vì cái gì? Hộ vệ nghĩ nghĩ, nói, đại khái là bởi vì đậu hủ một kẹp liền toa đi. nha hoàn gã sai vật nhóm nghẹn cười, bả vai thẳng run. Bích Châu xấu hổ, viết cái đầu tự, sau đó chậm chạm không rơi bút. Hộ vệ thấy, thúc giục nói, như thế nào không viết. Đầu hủ hủ viết như thế nào. Bích Châu mặt đỏ rực, thanh âm nếu không thể nghe thấy. Hộ vệ, gã sai vật muốn lại đây hỗ trợ, chỉ là bước chân vừa động, hộ vệ đem giấy bút tiếp qua đi, hỗ trợ viết. Bích Châu nhận thức tự, nhưng sẽ viết tự cũng không nhiều, siêu siêu vẻo vẻo, hộ vệ tự viết thật xinh đẹp, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là, nàng tới là vì kéo dài thời gian, liền nói. Người đem thế tử ra thích ăn đồ ăn đều viết thượng hộ vệ khỏe miệng chịu chịu thế tử ra không thế nào can ăn không thích ăn đồ ăn cũng liền mười mấy loại đi đến nôi thích đồ ăn hắn cũng không biết thế tử ra thích ăn cái gì đồ ăn à trừ bỏ không thích hắn đều ăn hắn mang mặt nạ hắn cũng vô pháp xem hắn ăn cái nào đồ ăn sẽ trước mắt sáng ngời, càng sẽ không khen không dứt Thiên Bích Châu vẻ mặt dù sao ngươi muốn biết càng nhiều càng tốt hộ vệ cân nhắc đại khái là vì kéo dài thời gian liền biết nên làm như thế nào Ơn, hắn đem chiếc quế lâu thực đơn cấp Bích Châu viết chính tả ra tới, lưu loát viết mười mấy tờ giấy. Chứ bỏ ăn, còn có xuyên, bình thường khi nào ngủ, buổi sáng khi nào rời giường, uống cái gì trà, kiêng kỵ nhất nói cái gì lời nói, còn có ly vương phủ có người nào. nay một liêu chính là hơn nửa canh giờ, nói miệng khô lười khô, hộ vệ còn thêm hai lần trà. Bích Châu có thể nghĩ đến vấn đề đều hỏi, chính là đại thái thái vẫn là không trở về, nàng có chút ngồi không yên, nàng cảm thấy 10 lượng bạc khả năng muốn bay. Nàng liền thế tử ra kỵ mã kêu càng ảnh, thích ăn sái muối phao rượu cỏ khô đều hỏi ra tới. Nếu còn có cái gì vấn đề nói, vậy chỉ có một. Thế tử ra vì cái gì muốn mang mặt nạn. Bích Châu đánh bạo hỏi. nay vừa hỏi, mặt khác nhà hoàng gã sai vật đều mở to hai mắt, lỗ hai dựng cao cao, sợ bỏ lỡ một chữ. Hộ vệ cười nói, thế tử ra cùng người đánh cuộc thua, muốn mang mấy năm mặt nạn. Bích Châu líu lưới, liền bởi vì đánh cuộc thua, liền đeo nhiều năm như vậy mặt nạn thế tử ra cùng ai đánh đố. Hộ vệ ho nhẹ một tiếng, nói, cái này, vẫn là chờ nhị cô nương xuất giá lúc sau, làm nàng hỏi thế tử ra đi. Nói xong, hắn nói sang chuyện khác nói, nói thế tử ra yêu thích, kia nhị cô nương yêu thích đâu. Bích Châu liền bờ là bờ là đảo cây đầu, cô nương yêu thích, không ai so nàng biết đến rõ ràng hơn. Bích Châu nói, hộ vệ chấp bút, một viết lại là hơn nửa canh giờ. Liên ở Bích Châu cảm thấy không có gì nhưng nói thời điểm. Nha Hoàn mới tiến vào cho nàng đưa mắt ra hiệu, đại thái thái hồi phủ. Bĩnh Châu đại tùng một hơi, nói, không sai biệt lắm. Hộ vệ đem bút bông, đem nét mực làm khô, sau đó được hảo. Bĩnh Châu muốn bắt mặt khác một chồng, cũng chính là Ly Vương Thế tử yêu thích ghi, hộ vệ ấn không cho nàng lấy, cười nói, cái này liền không cần cầm đi cho ngươi ra cô nương nhìn. Bĩnh Châu mở to hai mắt, chính là cho ta ra cô nương hỏi à, không cho nàng xem cho ai xem. Chẳng lẽ bởi vì cô nương cùng thế tử gia là Dạ Định thân? Hắn sợ cô nương nhìn sau, gại đúng châu ngứa. Nghĩ như vậy, cảm thấy có điểm khả năng, kia cô nương yêu thích cũng không thể cấp ly vương thế tử xem, như vậy mới công bằng. Bích Châu vừa muốn mở miệng, liền nghe hộ vệ nói, thế tử ra yêu thích, như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói đi. Hú hổ, ta biết đến cũng không nhiều lắm, liền không lầm đạo cố nhị cô nương, cáo tử. Nói xong, đem hai chồng giấy mang lên, nên ngang mà đi. Bích Châu ngây ra như phóng, như tao sẽ đánh. Nàng liều mạng nhớ thế tử ra yêu thích tất cả đều là giả. Nhưng nàng nói cho hộ vệ cô nương yêu thích tất cả đều là thật sự à, so chân châu còn muốn thật. Giờ khắp này, Bích Châu hung hăng chú hộ vệ cả đời an đầu hủ kẹp không đứng dậy một khối hoàn chỉnh. Nghe được mọi nơi nhà hoàng gã sai vặt cười trông thanh, Bích Châu cảm thấy mặt nóng rát, lại đại không đi xuống, nhanh như chốc chạy. Lại sau đó, Bích Châu tính toán tử ly vương thế tử hộ vệ trong miệng móc ra ly vương thế tử yêu thích không thành công. Đảo đem nhị cô nương yêu thích toàn rũ ra tới tin tức một trận gió quát biến bá phủ, cười nha hoàn bà tử bụng chịu đau. Lưu Xương Uyển nội, Minh Lan ngồi ở chỗ kia uống trà, ở nàng trước mặt bày hai cái 10 lượng nén bạc. Tuyết Lê cùng Bích Châu đứng ở nàng trước mặt. Minh Lan đem nén bạc ném cho Tuyết Lê, cao hứng nàng không khép miệng được, chỉ là cười tác động trên mặt bàn tay hẩn ẩn làm đau, nhưng là một đôi mắt lóe sáng như tinh. Minh Lan nhìn Bích Châu, nói: "Ngươi đem hộ vệ ngăn lại có công, lý nên thưởng ngươi." Nhưng ngươi đem ta yêu thích toàn rũ ra tới là quá, nên phạt, tính ngươi yêu khuyết điểm tương đề, ngươi nếu là cảm thấy tức giận bất bình, kia mười lượng bạc, làm ly vương thế tử hộ vệ bồi ngươi. Bích Châu chê môi, nô tỉ không bao giờ muốn nhìn đến hắn. Hắn tuyệt đối là nàng huy hoàng nha hoàn trong cuộc đời cái thứ nhất mặt không song đại vất nhơ. Chính là hắn, làm nàng từ mỗi người khen hâm mộ đại nha hoàn lưu lạc thành một người người chê cười xuẩn nha hoàn nàng sợ nhìn thấy hắn sẽ nhịn không được nhào qua đi cắn chết hắn. Vô cùng Bích Châu nuốt không dưới khẩu khí này, Minh Lan Đảo không sao cả, biết nàng yêu thích lại như thế nào, bách độc bất xâm nàng nhưng không sợ người khác ở nàng đồ ăn bên trong hạ độc. Nàng càng quan tâm chính là Đại Thái Thái đi triệu ra sự. Một chén trà nhỏ uống xong, lại ăn một khối điểm tâm, Thanh Hạnh mới trở về, nói, cô nương, nô tỷ hỏi thăm rõ ràng. Mau nói. Thanh Hạnh che miệng cười nói, Đại Thái Thái cơ hồn là bị Triệu Thái phó phủ bà tử cấp ném ra tới. Này đó dèm pha. Đại thái thái là không có khả năng nói cho người khác, nhưng là lao thái ra ép hỏi đi theo bên người nàng nha hoàn, liền cái gì đều đã biết. Đại thái thái đi Triệu thái phó phủ, lúc đó Triệu đại thái thái đã biết ly Vương Thế Tử giúp tưởng ra cầu tình sự, nhìn đến nàng sắc mặt không tốt tiến vào, liền đoán được là vì chuyện gì, nàng lúc ấy liền nói: "Ta mặc kệ ly Vương Thế Tử giúp không giúp tưởng ra, bá phủ đáp ứng chuyện của ta liền phải làm được." Đại thái thái biết nàng khó mà nói lời nói, tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi đối sách, nàng nói: Làm triệu ra ra mặt giúp tưởng ra sự chỉ có ta cùng lao phu nhân biết những người khác cũng không cảm kích hiện tại kinh động lao Thái ra cùng nhị phòng lao phu nhân bị bệnh toàn thành ta một người sai rồi Ly Vương Thế Tử cũng biết ta tới triệu gia sự phái hộ vệ tới cửa thị huy nếu triệu ra đem việc này rũ ra tới đến lúc đó ta cùng ngài đều sẽ thân bại danh liệt. Đạ Thái Thái đem sai lầm toàn đẩy đến Ly Vương thế tử trên đầu Triệ Thái Phó phủ tức giận nàng nhận không nổi rốt cuộc Ngọc bội là Ly Vương thế tử cho đường Tượng trưng thân phận ngọc bội, liền không phải có thể tặng người đồ vật, nếu đưa cho Minh Lan, nói là đính ước ngọc Bộ ai cũng sẽ không nghi ngờ, thích một cái cô nương, hận không thể đem khắp thiên hạ thứ tốt đều đưa cho nàng, chỉ nguyện bắt nàng cười. chương 187 tỉnh lại. Hơn nữa, Ly Vương Thế Tử nói chính mình hàm xúc thẹt thùng, tuy rằng không có sáng sớm nói rõ, nhưng đã không phải lần đầu tiên ngăn trở cố nhị cô nương đính hôn, kia hai cái đi ngang qua dạo ngang qua phát ra bắt quái dạo Hoàng Minh Lan việc hôn nhân gã sai và sớm đã nói rõ hết thầy. Là cố ra không hướng kia phía trên tưởng, có thể trách ai được. Muốn trách chỉ có thể quái ly vương hòa ly vương phi sinh một cái hàm xúc thẹn thùng nhi tử. Húng hồ, ly vương thế tử ở trên phố cứu Minh Lan, hai người có quan hệ xác thịt sự vẫn là triệu đại thiếu gia tận mắt nhìn thấy. Về tình về lý, triệu đại thiếu gia đều không nên đoạt người sợ ái. Húng chi tưởng ra trộm lấy ly vương thế tử ngọc bội, mượn ly vương thế tử danh nghĩa thỉnh sáu vị quyền thần ra mặt tiến cử tưởng đại lao ra ra tù thậm chí khôi phục vị Đây là họa loạn triều cương, tội không dung xá. Tĩnh ninh bá phủ vì cứu tưởng ra, cư nhiên lấy tương lai ly vương thế tử phi cùng người làm giao dịch, tuy rằng tiểu thư khuê các việc hôn nhân 89 phần 10 là lấy tới liên hôn, nhưng như vậy xích quả quả giao dịch, thật sự là gọi người phỉ nổ, ngự sử đài một khi biết, nhất định sẽ nghiêm thêm buộc tội. Đại thái thái là người khởi sướng, triệu đại thái thái còn lại là cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người ai đều trốn không thoát. Một phen lời nói, khi triệu đại thái Thái mồm mép đều run run Đại thái thái lúc này mới nói, ly vương thế tử hộ vệ truy vấn, ta không dám nói lời nói thật, nhị cô nương liền đảo hố làm ta nhảy, nói là ta tới triệu gia là tác hợp âm lan cùng triệu đại thiếu gia, ly vương thế tử muốn thay âm lan cùng triệu đại thiếu gia thỉnh một đạo tứ hôn thánh chỉ. Vốn dĩ triệu đại thái thái liền đủ khí, vừa nghe lời này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng vốn là chướng mắt cố nhị cô nương, chỉ vì nàng có một cái tay cầm binh quyền cứu cứu, cố Tam cô nương có cái gì? Cố ra đại phòng liền cái nho nhỏ bá tức đều tranh không đến trong tay, gả tiến triệu ra, không những không thể giúp triệu ra cùng thái tử cái gì, còn phải triệu ra hỗ trợ, kéo triệu ra lui về phía sau. Triệu đại thái thái cười lạnh nói, cố đại thái thái là người thông minh, chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta triệu ra nguyện ý cưới cố nhị cô nương là xem ở một dương hầu mặt mùi thượng, một khi cố nhị cô nương gả cho ly vương thế tử, tính ninh bá phủ tức vị đã có thể cùng đại phòng một chút quan hệ đều không có. Một cái tiểu quan chi nữ, cũng tưởng trèo cao chịu ra, quả thực là người si nói mộng. Đến nỗi hoàng thượng tứ hôn, tốt nhất tính ninh bá phủ làm ly vương thế tử đánh mất này ý niệm, nếu không chịu ra sẽ tiến cung tìm hoàng thượng nói rõ hết thảy, đến lúc đó từ hôn, nàng nữ nhi sẽ làm trò cười cho thiên hạ, nếu lui không xong, nàng cũng có rất nhiều biện pháp làm nàng gả không được. Triệu đại thái thái nói thực trọng, không lưu một chút đường sống. Đại thái thái mặt đỏ thai hồng, gặp xưa nay chưa từng có nhục nhã. Triệu Đại Thái thái lười đến xem nàng, xua tay làm bà tử đưa nàng ra phủ, nàng con muốn nói lời nói, bà tử liền trực tiếp đem nàng kéo ra tới. Triệu Đại Thái thái tuy rằng nghiêm từ cự tuyệt, nhưng nàng sợ ly Vương Thế tử thật sự sẽ thỉnh hoàng thượng cấp Triệu Đại thiếu gia tứ hôn, lập tức tiến cung tìm Triệu hoàng hậu, trung hợp hoàng thượng liền ở, nàng cười nói tính ninh bá phủ sợ đắc tội Triệu ra, cố ý đem mặt khác cô nương đính hôn cấp Triệu Dực, nàng không có đồng ý, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, làm Triệu hoàng hậu đa lưu tâm kinh đô tiểu thư khuê các hỗ trợ đề cử một vài. Nàng đều cho thấy triệu gia không muốn cùng tỉnh ninh bá phủ kết thân, hoàng thượng cũng biết, kể từ đó, mặc dù ly vương thế tử cầu hắn, hắn cũng sẽ không lại hạ thánh chỉ tứ hôn. Triệu đại thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đại thái thái liền thảm. Vốn dĩ bá phủ cùng triệu gia quan hệ còn không có như vậy không xong, tỉnh ninh bá phủ thấp cổ bé họng, không dám đắc tội triệu gia, triệu gia muốn trách cũng chỉ có thể trách ly vương thế tử qua bá đạo, quay không đến bá phủ trên đầu tới Nhưng đại thái thái tới cửa, muốn triệu gia ra gia mặt giúp Tửng gia, kết quả triệu ra đáp ứng hỗ trợ, cuối cùng lại tư lợi bội ước, này không phải chơi triệu ra chơi sao? Bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay, Triệu gia có thể nuốt hạ khẩu khí này. Tương lai thái tử đăng cơ, Triệu gia nhất định quyền khuynh thiên hạ, đến lúc đó Tĩnh ninh bá phủ còn có tiền đồ đáng nói sao? Vốn Dĩ Minh Lan việc hôn nhân có thể cho bá phủ tìm một tòa đại chỗ dựa, hiện tại khất ngược, cấp bá phủ tìm cái kinh địch. Lão thái gia tưởng tượng đến việc này, liền nóng tính trăng đầy, hảo hảo một cái bá phủ đường hủy ở hai cái phụ nhân trong tay. Lao phu nhân là hắn vợ cả, lại bị bệnh, Lao Thái gia không hảo xử phạt, còn nữa chuyện này đại thái thái mới là người khởi sướng. Hơn nữa, nàng đã không phải lần đầu tiên lợi dụng Lao phu nhân, phía trước đem cô Vân Lan đưa thôn trang đi lên còn không phải là mượn Lao phu nhân tay. Lao Thái gia muốn nàng cùng đại Lao gia tự mình đi cấp một thị cùng cố thiệp nhận lôi, lại dọn đi Phật đường tỉnh lại 3 tháng, nếu về sau tái phạm, liền trực tiếp làm đại lao ra hưu thê. Thanh hạnh bẩm báo xong, Bích Châu cao hứng nói, cô nương nhưng xem như ra một ngụm khí. Minh Lan tâm tình sung sướng, nhưng mà Thanh hạnh nói còn chưa nói xong đâu, chính là đại thái thái không có đi Phật đường, nàng tự thỉnh đi Tĩnh Tâm Am tỉnh lại 3 tháng, còn nói nếu về sau tái phạm, không cần đại lao ra hưu thê, nàng trực tiếp ở Tĩnh Tâm Am cắt tóc, từ đây thưởng bạn Thanh đăng cổ Phật. Bích Châu cùng Tuyết Lê ngươi xem ta, ta nhìn người, không hiểu đại thái thái vì cái gì muốn lựa chọn đi Tĩnh Tâm Am. Ở Phật đường tỉnh lại thật tốt Hà Tất bỏ gần tìm xa đại Thái Thái chẳng lẽ thật biết sai B Châu nhịn không được hỏi ra thanh tới Minh Lan ánh mắt hơi lạnh khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh nàng nơi nào là tỉnh lại nàng là đam mưu túc trí đâu ở Phật đường trụ, lui tới khách khứa đều sẽ đoán được nàng phạm sai lầm nhưng nếu là trụ tinh tâm am chỉ biết đối ngoại tuyên bố lao phu nhân bị bệnh nét nàng đi tính tâm am thế nàng lão nhân ra cùng bá phủ cầu Phúc còn là cái Hiếu Thuậnảo Thanh danh Nếu là trong phủ ra chuyện gì, yêu cầu nàng trở về, nàng một khi trở về, liền không cần lại hồi tĩnh tâm âm ở. Càng quan trọng là, nàng người không ở trong phủ, phòng bếp lớn lại là tứ thái thái ở Quản nàng không ở trong khoảng thời gian này. Nếu là phòng bếp lớn động cái gì tay chân, cũng sẽ không liên lụy đến trên người nàng. Một khi rũ ra tới, không phải không giải quyết được gì, chính là tứ thái thái gánh tội thay. Lần này, đại phòng cùng nhị phòng xem như hoàn toàn xé rách ra mặt. Trên bàn còn có 10 lượng nén bạc. Minh Lan cầm lấy tới ném cho Thanh Hạnh. Kết quả này ngốc nhà hoàng ngây ngẩn cả người, không tiếp được, nén bạc rơi xuống đất, nàng mới phản ứng lại đây đây là Minh Lan thưởng cho nàng, vội vàng quỳ xuống tới, đem nén bạc nhặt lên tới, sau đó ba ba nhìn Minh Lan. Kia thật cẩn thận bộ dáng, xem Minh Lan thẳng lắp đầu, thưởng ngươi, về sau cơ linh điểm nhi sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Hạnh cười không khép miệng được, đây là nàng tiến bá phủ đương nhà hoàng tới nay đến lớn nhất ban thưởng, đều mau đuổi kịp nàng nửa năm tiền tiêu vặt. Dị vãng đều là hâm mộ Bích Châu cùng Tuyết Lê Không nghĩ tới nàng cũng có như vậy một ngày Thanh hạnh liên tục tỏ lòng trung thành Bích Châu ở một bên Miệng dầu đều có thể quải du hồ Thanh hạnh phùng nén bạc Nhìn nhìn Tuyết Lê Lại nhìn về phía Bích Châu Có chút không được tự nhiên Nàng là biết này 10 lượng nguyên là cô nương tính toán thưởng cho Bích Châu tỉ tỉ Nề hà nàng bị ly vương thế tử hộ vệ hố quá thảm Nàng cầm 10 lượng bạc Sẽ không tao nàng hận đi Bích Châu trong lòng đổ hoảng Nàng biết cô nương bên người nhân thủ không đủ dùng, tính toán bồi dưỡng Thanh Hạnh, liền nói, ngươi xem ta làm cái gì, ngươi đối cô nương trung tâm, sau này tuyệt không ngăn này mười lượng chỗ tốt. chương 188 bồi thường, Thanh Hạnh thở nhẹ một hơi, lúc này mới yên tâm đem nén bạc tắt trong lòng ngực. rảnh dối không có việc gì, Minh Lan cầm quyển sách phiên, bọn nha hoàn tắc nên vội gấp cái gì cái gì đi. Từ khi đụng tới hộ vệ, Bích Châu liền cảm thấy chính mình phá lệ xui xẻo, bị trong phủ nha hoàn bà tử chê cười liền tính. Tới tay tưởng thưởng bạc bay cũng coi như Cơm chiều ăn cháo còn nhẹ chứ Đi đường thiếu chút nữa huy chân Thật là nào nào đều không thuận Tới rồi buổi tối, nàng cũng không dám châm đến Liền sợ xui xẻo cởi tay đến lúc đó xảy ra chuyện, nàng chỉ nghĩ an an Tĩnh tĩnh quá xong hôm nay Nhưng mà, đêm khuya tĩnh lặng hết sức Nàng cùng tuyết lê ở than lò bên theo kim chỉ Kết quả một nén vàng tạp lại đây Vừa lúc tạp nàng theo không theo thượng dọa nàng thét trói thai Nàng một đều, nghiêm mụ mụ liền vào được hỏi xảy ra chuyện gì Bích Châu ma lưu đem nén vàng giấu đi liên tục vô ngực khẩu nói tuyết lê liêu than hỏa hỏa tinh tử bay đến ta trên quần áo nghiêm mụ mụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lúc kinh lúc giống ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì về sau đều tiểu tâm chút đừng dọa cô nương Bích Châu liên tục nhận sai tuyết lê trong tay còn cầm kiểm sát vẻ mặt vô tội nghiêm mụ mụ từng cái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau đó liền đi rồi nhân tiện đem cửa đóng lại chờ nàng vừa đi Bối hát qua tuyết lê liền khó hiểu nói, nơi nào tới nén vàng. Bích Châu nhìn rộng mở cửa sổ, đem nén vàng cầm đi qua, liền thấy ban ngày đem nàng khí hàm răng ngứa hộ vệ đứng ở cửa sổ, nói, đây là chúng ta thế tử ra thưởng nén vàng, đều cho ngươi, ngươi có thể hay không đừng mắng ta. Bích Châu. Một buổi trưa, trong chốc lát một cái hát xì trong chốc lát một cái hát xỉ hắn liền biết tao này ở nhà hoàn mắng. mắng trong chốc lát không phải thành sao, đến nỗi mắng lâu như vậy. Hộ vệ phụng. Oan Oan đem nén vàng cấp Bích Châu đưa tới, miễn cho đến lúc đó đại ở trên cây theo dõi, một cái hát xì khống chế không được, mạng nhỏ đều cấp giao đãi. Bích Châu mặt đỏ thành điếc khỉ, chỉ cần có người chê cười nàng, nàng liền yên lặng thăm hỏi hộ vệ, nàng khí không thuận còn không được mắng hai câu, cư nhiên còn lấy vàng tập nàng. Nàng là thấy tiền sáng mắt nha hoàn sao, Bích Châu nâng lên tay, muốn đem vàng ném còn cấp hộ vệ, chính là thật cầm lấy tới, lại do dự, đây chính là 10 lượng hoàng kim a. Tập đi ra ngoài Cố Nhiên có thể giải hận. Nhưng giống như quá xuẩn, hán hại nàng bị người chê cười, nên bồi thường nàng. Như thế tưởng, liền ngôi giận, Bích Châu đem nén vàng tắt trong lòng ngực, hung tận nói, lại có lần tới, ta nhất định mắng ngươi ba năm. Đừng nói ba năm, chính là 30 năm, hộ vệ cũng tin. Minh Lan thấy hộ vệ tới, cầm trong tay thư bông, đi qua, hỏi, nhà các ngươi thế tử ra thật sự bị phạt đi thủ một tháng hoàng lăng. Hộ vệ nhìn Minh Lan, nói, thế tử ra cũng tới, cố nhị cô nương vẫn là trực tiếp hỏi ra đi. Nói xong, hắn thả người nhảy liền biến mất ở trong bóng đêm. Mình Lan tay đắp cửa sổ, ra bên ngoài nhìn xung quanh, không thấy được người, thẳng đến phía sau có thanh âm chuyển đến, lộ ra một cổ tử sùng nịch cùng bất đắc dĩ, liền không biết sau này xem. Minh Lan quay đầu lại, mỗi thế tử ra đã ngồi ở chỗ kia uống trà. Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, hắn là khi nào tiến phòng. Hơn nữa kia sợi nhàn nhã bộ dáng, như thế nào cảm giác là nàng vào hắn nhà ở dường như, cảm giác biệt nữ thực, bất quá hôm nay hắn mới giúp nàng đại ân. Thậm chí vì giúp nàng đem chính mình đều cấp liên lụy, nàng thật sự là không có gì báo đáp, nàng nói, Hoàng thượng thật sự phạt ngươi đi trông coi hoàng lăng một tháng. Ly vương thế tử nhìn nàng, tia thẳng lăng lăng ánh mắt xem Minh Lan trên mặt chậm rãi đằng khởi một mặt đỏ ứng, như hà tựa cẩm, đẹp không sao tả xiết, hắn mới nói, sáng mai ta liền đi trông coi hoàng lăng. Minh Lan vẫn luôn không thể tin được, hiện tại hắn chính miệng nói, nàng không thể không tin, cũng càng thêm không biết làm sao. Bích Châu tún tún tuyết lê ống tay áo Hai người đi cửa thủ, không dám đi ra ngoài, miễn cho Hồng Anh lại nghe lén, nhìn môn không được người tiến vào cũng giống nhau. Minh Lan không biết nói cái gì hảo, Ly Vương Thế Tử đem chung trà bông, đứng dậy đi đến nàng trước người, Minh Lan rụt cổ, đầu cũng thấp. vừa lúc, Ly Vương Thế Tử vỗ nhẹ nàng đầu một chút, người liền tính toán lấy cái hốt cảm tạ ta. Hắn một phách, Minh Lan liền càng không dám ngừng đầu, nàng nhớ tới ngày đó thân hắn mặt nạ sự, lô thai đều đỏ. Nàng từ một bên né tránh, nhìn hắn nói. Ngươi giúp tưởng ra cầu tình sự, bá phủ khẳng định sẽ tới cửa trí tạ, ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị ly vương thế tử cấp đánh gãy, bổn thế tử chỉ cần ngươi cảm tạ ta. Cần phải nàng như thế nào nói lời cảm tạ, nhưng thật ra nói thằng A, Minh Lan nội tâm chu lên, thế tử ra muốn cái gì tạ lễ. Ly vương thế tử vướt hàm dưới, đẹp cánh môi gợi lên, tự nhiên muốn ngươi suy nghĩ, muốn tới tạ lễ có ý tứ gì. Bích Châu cùng tuyết lê hai cái cho nhau nhe rằng, thật sự, đều mau nghe không nổi nữa. Rõ ràng muốn tạ lễ chính là Lý Vương Thế Tử, còn nói muốn tới tạ lễ có ý tứ gì, đều phải một nửa, sao không dứt khoát nói thẳng đâu? Hắn vừa đi, quay đầu lại cô nương lại phải vì đưa hắn cái gì vắt hết vóc, liên quan các nàng đều phải hỗ trợ, hà khó. Minh Lan Long thanh âm lên tiếng, sau đó quyết đoán nói sang chuyện khác nói, không phải nói bá phủ ngăn trở không được đại thái thái, người liền giết nàng sao? Như thế nào? Nói cập chính sự, Netly Vương Thế Tử liền không đùa nàng, hắn nói, nếu trong phủ quản sự vãn đi một bước, Nàng đã bị nâng ra phủ. Hắn là nói sát đại thái thái, nhưng chưa nói ở triệu ra trước cửa sát. Hắn không mừng triệu ra, dám can đảm liên hợp đại thái thái tính kế hắn. Hắn sao có thể dễ dàng buông tha triệu ra. Đại thái thái nếu là ở triệu ra mất mạng, mặc kệ nàng là chết như thế nào, triệu thái phó phủ đều không thể thoái thác tội của mình. Như vậy an bài đích sát so trực tiếp ở triệu ra trước cửa giết đại thái thái hảo. Luận thủ đoạn, nàng so với bọn họ đều còn quá non. Ngoài phòng, chuyên đến một trận tiếng bước chân Bích Châu cùng Tuyết Lê vội vàng đứng lên, liền nghe có nhà hoàn nói chuyện thanh truyền đến, phỉ thủy tỷ tỷ như thế nào tới. Bích Châu cùng Tuyết Lê liền có chút chân tay luôn cuống, Bích Châu xoay người chiều dẻm Châu đi, sau đó nhìn đến một màn, mặt nàng hồng vội vàng xoay thân. Cách dẻm Châu, nàng nhìn đến ly vương thế tử trộm thân cô nương gương mặt. Nàng xoay thân, tay che lại đôi mắt, nhưng là khe hở ngón tay rất lớn, nhìn hai mắt sau, liền bắt tay buông xuống, trong phòng nào còn có ly vương thế tử bóng người A Chỉ có nhà mình cô nương ngồi yên ở nơi đó, phòng trừng là bị thân ốc. Ly vương thế tử thật quá đáng, lại không phải thật cưới nhà nàng cô nương, lại thân cô nương, này phải bị người ngoài đã biết, cô nương về sau còn có thể gả đi ra ngoài sao. Bất quá, tưởng tượng đến tương lai Ly vương phủ từ hôn, phòng trừng cũng không có gì người dám tới cửa cầu thú, Bách Châu thở dài một tiếng. Tuyết lê không nhìn thấy một màn này, hơn nữa phỉ thúy gó cửa, nàng liền đem cửa mở ra, nói, ngoài phòng lánh, phỉ thúy tỷ tỷ mau tiến bảo. Phỉ thúy sách hộp đồ ăn tiến vào, nói, thái thái buổi tối không ăn nhiều ít, triệu mụ mụ làm phòng bếp nhỏ ngao cháo, sợ cô nương cũng bị đói, cố ý làm ta tặng chút tới, cô nương sấn nhật ăn. chương 189 ngoài giải, tuyết lê vội vàng dối tay tiếp hộp đồ ăn, nàng kỳ thật rất muốn nói buổi tối cô nương ăn không ít, đại thái thái sự, cô nương vẫn chưa có bao nhiêu tức giận, nàng muốn ăn hào đâu. Bất quá thái thái một phen tâm ý, khẳng định không thể cự tuyệt ta. Minh Lan lấy khăn lau mặt, hơn nữa má nàng đỏ Phỉ Thúy còn đương mặt nàng làm sao vậy, hỏi, cô nương mặt không có việc gì đi. Minh Lan bị hỏi trột dạ, vội vàng lắc đầu nói, ta không có việc gì, này cháu ta một lát liền ăn, nương hôm nay bị khí, các ngươi khuyên nhiều nàng điểm nhi. Phỉ Thúy cười nói, có triệu mụ mụ cùng lao ra ở đâu, cô nương yên tâm. Nàng hành lễ, xoay người rời đi. Minh Lan làm bích Châu lấy bạc đánh thưởng Phỉ Thúy, lại đưa nàng đi ra ngoài. kia chén cháo, Minh Lan vẫn chưa ăn, nàng một chút đều không đói bụng. Bích Châu cùng tuyết lê hai cái phân, ăn xong rồi, Minh Lan dư tẩy vừa lật liền ngủ. ngày hôm sau, Minh Lan lên, thanh hạnh liền tới bẩm báo nàng, Đại Thái Thái đi U Lan Nguyễn. Minh Lan đều bất chấp ăn cơm sáng, liền đi U Lan Nguyễn, kỳ thật Đại Thái Thái đi U Lan Nguyễn làm cái gì, nàng rất rõ ràng, lao thái ra làm nàng cùng Mộc Thị nhận lỗi, ngày hôm qua nàng liền đi, Mộc Thị vẫn chưa thấy nàng, triệu mụ mụ nói nàng ngủ rồi, Đại Thái Thái đợi 30 phút liền đi rồi. Đại thái thái cũng không cho rằng chính mình có sai, chỉ là nàng xui xẻo mà thôi, lao thái gia phân phó nàng không nghe không được. Ngày hôm qua, Mục thị không gặp nàng, hôm nay lại là không thể không thấy, chờ lát nữa đại thái thái liền phải xuất phát đi Tĩnh Tâm Am, 3 tháng sau mới trở về, đến lúc đó nàng liền sẽ không lại xin lỗi. Minh Lan sợ nàng khí Mục thị, muốn đi nhìn điểm mới an tâm, rốt cuộc nàng trong bụng còn hoài thai nhi, không nên tức giận. Không chỉ có đại thái thái ở, Cố Âm Lan cùng đại thiếu mãi mãi tống viện đều ở Minh Lan đi thời điểm, các nàng đang ở chính đường chờ. Nhìn đến Minh Lan, cô âm Lan liền hai trong mắt phun hỏa, hận không thể đem nàng ngũ mã phanh thơi, nàng là nhất không nhẫn mại, nàng rộng mở đứng dậy, ra cửa đem muốn đi nội phòng Minh Lan cấp ngăn lại, cắn răng nói, nhị thẩm đây là có ý tứ gì, đem chúng ta đều lượng ở chỗ này sao. Minh Lan nhìn nàng, nói, tổ phụ chỉ làm đại bá mẫu cùng đại bá phụ tới nhận lỗi, không làm ngươi cùng đại tổ tới, không muốn chờ, có thể đi, mẫu thân người đang co thai. Muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, sẽ không bởi vì đại bá mâu tới bồi tội liền phải sáng sớm lên chờ nàng. Bồi tội chính là đại thái thái, cũng không phải là nàng nương. Cố âm Lan nắm tay tích quá khẩn, ta nương hiếu thuận tổ mẫu nơi nào sai rồi, hiện tại xảy ra vấn đề liền phải ta nương gánh vác, không như vậy đạo lý. Minh Lan thưởng thức trong tay khăn thê, khoe miệng lạnh lùng, ta muội mội đây là ở hán giận tổ mẫu chẳng lẽ ngươi muốn tổ phụ cũng phạt tổ mẫu đi quỷ phật đường tỉnh lại. Ta, ta. Ngươi không cần ai giải ta ý tứ. Cô âm Lan bực nói. Mượn nàng mấy cái lá gan cũng không dám nói hẳn là bị phạt chính là lao phu nhân mà không phải nàng nương. Minh Lan lười biếng nói, lúc trước chính là đại bá mâu quá hiếu thuận, sợ cửu mội mội khắc tổ mẫu, mới đưa nàng đi thôn trang thượng ở 3 năm, đại bá mâu hiếu thuận, ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm đầu. Thanh Thúy dễ nghe tiếng động, như châu Ngọc Lạc Bản, cực kỳ dễ nghe, nhưng ở cô âm Lan lốt thai, lại là bố tạ đấm nàng trong nháy mắt hít thở không thông Nàng tán thưởng nàng nương hiếu thuận, ở Minh Lan xem ra đó chính là một cái chê cười, nếu đại phòng hiếu thuận chỉ là nương lão phu nhân danh nghĩa đi thế chính mình như hoa, kia bá phủ thật đúng là không có người so quá giải phòng. Nàng lao tới ngăn lại Minh Lan chính là tưởng thế nàng nương xuất khẩu vất khí, chính là Minh Lan khinh phiêu phiêu một câu liền đổ nàng không biết nói như thế nào đi xuống. Minh Lan viết nàng liếc mắt một cái, đem tay nàng đẩy ra, cất bước hướng phía trước đi đến. Phòng trong, nha hoàn ở bãi điểm tâm, chân châu giúp một thị trang điểm. Thấy Minh Lan tiến bảo, nàng cười nói, "Thái thái, nhị cô nương tới." Kỳ thật, ở trong sân liền nghe được Minh Lan nói chuyện thành, trong đông có kim, giết người không thấy máu, nghe được người thẳng hô thông khoái. Mục thị vẻ mặt vui mừng, Minh Lan tiến lên đỡ nàng, "Đệ nương, tối hôm qua ngủ còn hảo." Mục thị cười nói, "Điểm chút an thần hương, ngủ không tồi, lúc này tới, hẳn là không ăn cơm sáng đi." Bồi nương cùng nhau sử dụng đâu. Sau đó, mẹ con hai cái liền cùng nhau ăn cơm sáng, canh giờ này Cố Vân Lan cùng mẫu ca nhi đều còn không có khởi, liền không đợi bọn họ. Một bữa cơm, vừa nói vừa cười, hoàn toàn đem còn ở chính đường chờ đại thái thái ném tại sau đầu. Ăn xong rồi, nghỉ ngơi một lát, Minh Lan mới đỡ nàng đi chính đường. Chính nội đường, đại thái thái chính phủng trung trà, đôi mắt nhìn chằm chằm chính đường trung gian đại đồng lò thất thần, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, vẫn là tống viện tiêu nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mục thị tiến lên, đại thái thái đứng dậy, cười nói thì rằng đệ muội là người từng trải, nhưng có chút lời nói ta còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ăn quá nhiều, tương lai hải tử quá lớn, không dễ sinh sản. Đợi nửa ngày, nàng tự động quy kết vì Mục thị ăn quá nhiều, mà không phải làm khó dễ nàng, cho chính mình dưới bậc thang, nhân tiện khó coi Mục thị một chút. Như vậy tiểu kỹ xảo, Mục thị sao lại để ở trong lòng? Nàng xa cách nói, thói quen nhai kỹ nuốt trộm, về sau đại tẩu tới tìm ta tránh đi chút, bằng không còn không biết phải đợi bao lâu. Minh Lan đỡ nàng ngồi xuống, Sau đó nhìn Đại Thái Thái, xem nàng như thế nào xin lỗi. Đại Thái Thái biết lần này nàng là như thế nào đều trốn bất quá đi, vun tay háo hạ tay hung hăng mà nắm chặt hạ, cười nói, ngày hôm qua sự, là ta nhất thời hôn đầu, nét chỉ lo lão phu nhân, đã quên nhị phòng, thật sự là nên đánh, nhị đệ mọi người đang có thai, đừng hướng trong lòng đi, nếu là động thai khí, ta nhưng đảm đường không dậy nổi, ta lần này đi tĩnh tâm am, nhất định khẩn cầu Bồ Tát làm nhị phòng sớm ngày sinh con. Nhị phòng sớm ngày sinh con mà không phải một thị sớm ngày sinh con. Nàng căn bản liền không hy vọng một thị sinh hạ con vợ cả. Đương nhiên, việc này Minh Lan cùng Mục thị đều biết, căn bản là sẽ không hướng trong lòng đi. Mục thị bất động thanh sắc nhìn đại thái thái, nói: "Giúp ta nhị phòng cầu phúc liền tính, cầu quá nhiều, ta sợ Bồ Tát ngại đại tẩu quá lòng thăm, ngươi vẫn là thế bá phủ cầu phúc đi, hi vọng triệu ra không cần tìm bá phủ cha mới hảo." Đại thái thái gương mặt tươi cười tức khắc ổn không được, cơ hội là từ nàng hàm răng phụng bài trừ tới sáu cái tự. Nhị đệ mội nói chính là. Mục thị bưng trà nhẹ suyết, bên ngoài nha hoàng tiến vào nói, đại thái thái, xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng Đại thái thái liền nhân cơ hội chạy lấy người. Lúc gần đi, ánh mắt từ Minh Lan trên mặt đỏ qua, khỏe miệng nàng hơi câu, gọi người đốn sinh hẳn ý. Đại thái thái muốn giết nàng. Minh Lan đấy lòng trồi lên này một ý niệm. Đại thái thái đi rồi, Minh Lan bồi mục thị tiểu tọa một lát, liền đi trưởng tùng viện cấp lao phu nhân tình an. Cùng nàng cùng nhau còn có cố Như Lan cùng cố Tuyết Lan, nhưng là Lao Phu Nhân ai cũng không thấy. Minh Lan mấy người chiều nội phòng nhốn người hành lễ, sau đó liền xoay người. Chỉ là mới ra sân, tiên viện liền chạy tới một nha hoàn bị cố Tuyết Lan cản lại, hỏi, chạy như vậy cấp, có việc bẩm báo Lao Phu Nhân. nha hoàn gật gật đầu, trước ngắm mắt Minh Lan mới nói, nhị cô mãi mãi cùng biểu cô nương tới. Các nàng còn dám tới. cố Tuyết Lan bật thuốc lên nói, chương 190 biết sai. Nhà hoàng không dám nói tiếp, chỉ nói, Lý Tổng Quản đem nhị cô mãi mãi cùng biểu cô nương ngăn ở ngoài cửa, nhưng là nhị cô mãi mãi vẫn luôn khóc, nếu là không cho nàng vào phủ, các nàng liền quỳ thẳng không dậy nổi, Lý Tổng Quản cũng không biết làm sao bây giờ hảo, lao thái ra không ở, liền làm nô tì tới bẩm báo lao phu nhân. Nay còn không có quá nguyên tiêu liền có người ở bá phủ trước mặt khóc, không phải cái gì chuyện tốt, kiên kỵ điểm sẽ lo lắng mang đến vận đen, lại trắng ra điểm, chỉ sợ bá phủ này một năm sẽ chết người. Liền tính không kỵ Lui tới còn có người nhìn đâu, chỉ chỉ trò trò, bá phủ thể diện thượng cũng không quang a Cố Như Lan nhìn về phía Minh Lan, thấy nàng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đấy mắt lạnh băng một mảnh, phẳng phất cuối mùa thu mái ngói thượng bạch xương. Cố Tuyết Lan hiếu kỳ nói, các người nói tổ mẫu có thể hay không thấy nhị cố mẫu. Cố Như Lan lắc đầu, không biết. Cố Tuyết Lan lại nhìn Minh Lan, nhị tỷ tỷ người cảm thấy đâu. Sẽ. Một chữ, đơn giản dứt khoát, đều không đến do dự. Cố Tuyết Lan miệng trương đại. Như vậy chắc chắn. Minh Lan khỏe miệng ngậm một mặt châm cho cười, "Không tin, chúng ta qua bên kia đỉnh hóng gió chờ coi." Cố Tuyết Lan thật đúng là tò mò, lôi kéo Cố Như Lan hướng đỉnh hóng gió chỗ đi. Nha Hoàn đưa tới lò suối cùng điểm tâm, một chút đều không lạnh. Thức mau, liền thấy chuyển lời Nha Hoàn bước nhanh đi phía trước viện đi, 15 phút sau liền lánh nhị cô mãi mãi cùng tưởng ra Trinh đi tới. So với thượng một hồi trang điểm đẹp đẽ quý giá, lúc này đây áo vải thô, ảm đạm không ánh sáng thực. Cố Tuyết Lan thuần thức thật sự thấy các nàng. Minh Lan bương trải nhẹ suyết, vì cứu bảo bối nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, nàng việc hôn nhân đều có thể lấy tới làm tinh kế, Lao Thái gia không ở trong phủ như vậy tuyệt hảo cơ hội, Lao phu nhân sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nàng tuổi tác đã cao, lại ốm đau trên giường, hơn nữa sinh nhi dục nữ, càng vất vả công Lao càng lớn, cơ hội có thể nói, Lao Thái gia liền sẽ không không cho nàng lưu thể diện, cho nên không có sợ hãi. Kỳ thật, Minh Lan cũng không phản đối nàng thấy nữ nhi, thấy một chút có cái gì không tốt Gặp qua mới biết được nàng phùng ở lòng bàn tay đau nữ nhi cùng ngoại tôn nữ có bao nhiêu chật vật, kia mới là cầm đau thọc nàng tâm và tử. Minh Lan không sao cả, cố tuyết lan liền càng không sao cả, nàng tò là, nhị cô mẫu cùng tưởng biểu tỷ cũng coi như là đem tưởng ra cấp hại thảm, nàng có thể hay không bị hưu hồi phủ. Cố như lan như cũng lắp đầu, riêu cố tuyết lan đều bực, ngược lại nhìn Minh Lan, Minh Lan cũng không nói chuyện. Tưởng ra sao có thể sẽ hưu thế đâu, liền tính hận hàm răng ngứa. Đem nhị cô Ngô Hương chết bên trong trà tấn, cũng sẽ không biết lưu thư, tưởng ra hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào bá phủ kéo hắn một phen, một đám phú quý quán người, như thế nào sống sót đều là việc khó, liền chờ bá phủ tiếp tới đâu. Thành Như Minh Lan sở liệu, nhị cô mãi mãi cũng tưởng ra chính trở về chính là tới cầu cứu, tưởng ra quái các nàng nhiều chuyện, đem tưởng ra cấp hại thảm, ở ngục, kia cơm thiêu đồ ăn, các nàng một ngụm cũng không ăn, vốn tưởng rằng ra tù có thể ăn đốn cơm no, nhưng từ ngày hôm qua gia tù khởi Tưởng ra liền một chén trà cũng chưa cho các nàng uống, đói bụng một đêm, sáng sớm tinh mơ liền đã trở lại. Tiến phòng, nhìn đến trên bàn điểm tâm, tưởng ra Trinh liền nhịn không được cầm lấy lui tới trong miệng đầu tắc. Như vậy, nào có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng sống thoát thoát một đói quá mức khắc cái. Lao phu nhân vốn định mắng các nàng, thấy như vậy một màn, chỉ còn lại chua suất cùng hối hận. Ăn hai khối, tưởng ra Trinh liền đem điểm tâm ném, bổ nhào vào Lao phu nhân trong lòng ngực, khóc thành lệ nhân nhi đều không cần tố khổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần các nàng bộ dáng là có thể đoán các nàng ở tưởng ra quá chính là ngày mấy. Lão phu nhân hận sắt không thành thép, vô cùng đau đớn nói, Trộm Ly Vương Thế tử Ngọc bội đi cứu tưởng đại Lao ra, kết quả đâu? Hắn lập thế tử nâng bình thê, một phong cảnh liền không đem bá phủ đặt ở trong mắt, đem các ngươi phiết rất xa, vì như vậy một cái phụ lòng người, các ngươi suýt nữa hại bá phủ. Nhị cô nãi mãi quỷ trên mặt đất, khóc dòng nói, nương, ta biết sai rồi. Lão phu nhân trên người rơi xuống thì lại hận lại bực, cũng vẫn là làm theo đau lòng, mắng qua đi, khiến cho nha hoàn chuẩn bị đồ ăn cho các nàng lớp đầy bụng. A no, hai người liền tinh thần đủ, nhị cô mãi mãi cầu lão phu nhân cứu nàng, tưởng ra đã không có các nàng chỗ dung thân, việc nặng việc dơ toàn muốn các nàng làm, lấy các nàng đương nha hoàn sai sử, nàng là lấy cơ trở về lấy bạc, tưởng ra mới phóng các nàng trở về, lấy không trở về bạc, các nàng trở về không chừng còn muốn bị đánh. Vương Mụ Mụ đứng ở một bên, nhìn lao phu nhân đau lòng bộ dáng, Vài lần muốn nói lại thôi, nàng biết lão phu nhân đau nữ nhi, nhưng nhị cô nãi nãi cùng biểu cô nương lúc này đây làm sự thật quá đáng. Hơn nữa lao phu nhân nghe song đại thái thái kiến nghị bị thương nhị phòng tâm, nếu là lại đem nhị cô nãi nãi lưu lại. Lấy nhị cô nãi nãi cùng biểu cô nương tính tình, ngọc đội một chuyện tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, đừng đến lúc đó bị thương nhị thái thái trong bụng thai nhi, đến lúc đó hối hận vẫn là nàng chính mình. Chỉ là làm cho nhị cô nãi nãi mặt, những lời này vương mụ mụ cũng không dám nói Tâm phúc nhưng xa không có nữ nhi quan trọng. Lao phu nhân nào không nghĩ đem nữ nhi lưu lại, chỉ là Lao thái gia đều cấp lý tổng quản hạ phân phó, không được nhị cô nãi mãi tiến bá phủ, nàng là sấn hắn không ở làm các nàng tiến vào, đem các nàng lưu lại, Lao thái gia sẽ không đáp ứng. Lao phu nhân do dự, tưởng ra Trinh liền khóc dòng nói, bà ngoại, ta biết sai rồi, ta trộm ngọc bội chỉ là tưởng cứu phụ thân, ta không nghĩ tới phụ thân khôi phục tức vị sau sẽ như vậy đối đãi ta cùng mẫu thân, ta lúc ấy liền hối hận Ngày đó ta cùng Mẫu thân hồi môn, bổ tính toán đem Ngọc bội thả lại đi, là nhị tỷ tỷ phiến ta một cái tát. Nếu không phải ngày đó Minh Lan phiến nàng một cái tát, nàng sẽ tìm một cơ hội, đem Ngọc bội thần không biết quỷ không hay còn trở về. Nàng dặn dò quá kia sáu vị quyền thần, bọn họ sẽ không nói ra tới, hơn nữa Ngọc bội ở ba phủ, Minh Lan gả cho ly Vương Thế tử, bọn họ liền tính bất mãn cũng không dám tìm nàng cha, ai không biết tổ mâu đau nhất nàng. Vốn dĩ hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, Minh Lan một cái tát đem nàng đánh ngốc. Còn ngọc bộ như vậy chuyện quan trọng cũng cấp quyến mất, vốn định tìm cơ hội trả lại, chỉ là kéo không dưới thể diện lại đến. Hơn nữa tưởng đại lao ra lại lập thế tử nâng bình thê, nàng liền càng không cơ hội. Nói đến cùng, này hết thể đều là minh lan sai. Lao phu nhân vừa nghe tưởng ra trinh đoán giận, tâm liền ngạnh ba phần, đều đến lúc này, còn không biết tỉnh lại. Tưởng quát lớn bài câu, lại bị nhị cô mãi mãi nước nở thành cấp đánh gãy, đều đến này phân thượng, lại mắng lại có ích lợi gì, tưởng ra nói còn thiếu sao. Liền phân phó vương mụ mụ nói, lấy 1.000 lượng tới. Vương mụ mụ tâm buông lỏng, đi cầm một lượng ngân phiếu tới. Chính là nhị cô mãi mãi lại bất mãn, nàng không nghĩ hồi tưởng ra hầu hạ người, chỉ cần hồi bá phủ, nàng chính là nhị cô mãi mãi có nha hoàng bà tử hầu hạ, vẫn như cũ có thể hơn người thượng nhân sinh hoạt. Chờ chuyện này bình ổn, lại thế tưởng ra Trinh tìm kiếm cọc hảo việc hôn nhân, kinh đô không được, nhưng kinh đô ngoại lại không phải không thể nào. Lao phu nhân làm các nàng nhanh lên đi. Tưởng ra trinh ôm lão phu nhân không đông tay, này một trí hoãn, lao thái gia đã trở lại. Hắn sắc mặt xanh mét, kia 1.000 lượng ngân phiếu cũng bị hắn tịch thu, phân phó bà tử nói, đem các nàng kéo ra ngoài. Thân nhóm, cầu duy trì. Cuối tháng, cầu một bát vé tháng, hỗ trợ giữ được thứ 6 vị trí. Làm ơn. Sở hữu vé tháng thêm càng tháng này sẽ càng mãn, sẽ không kéo dài tới tháng sau. Đàn sao sao. chương 191 hỏa hoạn. Nhị cô nãi nãi khóc lóc đều. Lào Thái gia vững tâm, lão phu nhân nhưng chịu không nổi, kết quả nàng một mở miệng, Lào Thái gia cả giận nói, nàng có hôm nay, tất cả đều là nàng không dài đầu góc chọc họa, các nàng tự cho là có thể giấu trời qua biển, kia sáu vị quyền thần cái nào không phải nhân tinh, liền ta cùng bọn họ nói chuyện đều thật cẩn thận, nàng nhưng thật ra hướng thiên mực an, dám đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hôm nay giúp các nàng, chẳng lẽ người này tình không cần còn sao, các nàng lấy cái gì còn. Trộm lấy ngọc bội đi tìm bọn họ thời điểm nên dự đoán được sẽ có hôm nay Không ai sẽ bằng bạch bị người khác chiếm đi tiện nghi Xuân Thanh như vậy, Lao Thái gia đều không muốn thừa nhận là hắn thân sinh Cứu tế các nàng, thường ra đó chính là cái động không đấy Lao Thái gia đem ngân phiếu nện ở lão phu nhân trên người Lệnh lung nói, cứu tế các nàng phía trước Trước đem Minh lan hiếu thuận ngươi kia hai vạn lượng còn cho nàng Ngắm lại ngươi còn có bao nhiêu nhật tử hào sống Lại nghĩ như thế nào cứu tế các nàng Một cái hiếu thuận cháu gái, nàng không đau, muốn hy sinh nàng tới cứu một cái bất hiếu nữ, thật sự là lao hồ đồ. Nói xong, lao thái ra cất bước liền đi rồi. Này một phen lời nói, đúng là vương mụ mụ từng nói, này trong phủ, trừ bỏ lao phu nhân sẽ đau lòng nhị cô nãi mãi, những người khác cũng sẽ không, tương lai nàng buông tay nhân gian, nhị cô mãi mãi ở tưởng ra như thế nào dừng chân. Hơn nữa một lần liền cấp một ngàn lượng, sau này đâu, chỉ sợ lâu lâu liền tới muốn. Lao phu nhân của hội môn toàn cấp nhị cô nãi nãi, mặt khác thái thái sẽ không ý kiến. Đặc biệt là nhị cô nương hiếu kính nàng hai vạn lượng. Lao phu nhân gắt gao bắt lấy chăn, nói, đem kia hai vạn lượng cấp nhị lao ra đưa đi. Vương mụ mụ thở dài một tiếng, liền đi lấy ngân phiếu. Lưu sương nguyện nội, Minh Lan làm gai lưng, tuyết lê đánh mảnh tiến lên, nói, cô nương, lao ra tới. Minh Lan ngừng đầu, liền coi trừng thiệp đi vào tới, nàng vội vàng đem trong tay việc may vá bông, đứng dậy đón chào, hô. Cha như thế nào tới? Cố thiệp nhìn theo cái soạn, cười nói, tự cấp ai làm đài lưng? Cấp biểu ca làm. Cố thiệp cười nói, ta nhớ rõ ngươi một biểu ca không thích thâm sắc. Minh Lan cố nén mặt mới không hồng, nói, ai nói không thích, biểu ca hiện tại thích chứ thâm sắc, cha còn chưa nói tới tìm ta làm cái gì đâu. Cố thiệp từ trong tay háo móc ra hai tấm ngân phiếu, đưa cho Minh Lan nói, đây là ngươi lúc trước hiếu thuận ngươi tổ mẫu hai và lượng, hiện tại ngươi cũng đính hôn, đây là nàng cho ngươi áp gáy hỏng. Minh Lan không thiếu tiền, bá phủ tiến lên đều biết, lão phu nhân cho nàng thêm gả cũng chỉ có thể là thôn trang cửa hàng, sẽ không đem ngân phiếu còn cho nàng, xem ra tổ phụ tức giận. Minh Lan sảng khoái tiếp ngân phiếu, cười nói, tổ mẫu như vậy đâu ta, ta đều ngượng ngủng. Cố thiệp khỏe miệng trừ hạ, liền nghe Minh Lan nói, đại bá mâu đi tính tâm am phía trước cấp mâu thân nhận lỗi, đại bá phụ không ở, hắn hướng phụ thân nhận lỗi. Minh Lan nhìn cố thiệp, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cố thiệp lắc đầu không có Đối đại phòng, hắn đã không có bất luận cái gì hảo cảm, một tiếng không tình nguyện bị buộc ra tới xin lỗi, hắn cũng không để bụng. Bá phủ tức vị, hắn sẽ tranh rốt cuộc. Hắn bước Minh Lan đầu nói, phụ thân sẽ không lại làm người thất vọng rồi. Minh Lan muốn chính là những lời này, nếu phụ thân không nỗ lực đi tranh thủ, nàng ở phía sau xử lại nhiều kính đều hiệu quả cực nhỏ. Cố thiệp không đãi một lát liền đi rồi, Minh Lan làm bích châu đem ngân phiếu lấy xuống thu hảo, sau đó làm thanh hạnh đi ra ngoài hỏi thăm. Lào phu nhân cho nhị cô nãi nãi nhiều ít thể mình. Nếu không phải quá nhiều, Lào thái gia sẽ không phát lớn như vậy hòa khí. Thực mau, thanh hạnh liền đã trở lại, nói, Lào thái gia cho nhị cô nãi nãi 10 gánh lương thực cùng 10 mẫu ruột tốt, làm nàng về sau tự lực cánh sinh. Vương mụ mụ tắt một túi tiền bạc cấp nhị cô nãi nãi, không sai biệt lắm 30 lượng bạc. Vương mụ mụ tự nhiên không có khả năng cấp nhị cô nãi nãi tắt bạc, đương nhiên là Lào phu nhân phân phó. Này cấp không tính nhiều Xem ra lão thái gia mắng rất có hiệu quả. Đến nỗi kia 10 mẫu ruộng tốt, chỉ sợ tương lai trưởng thành 10 mẫu cỏ dại đều xem như tốt. Tâm tình hảo, Minh Lan tiếp tục theo dai lưng. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không biết khi nào biến u ám, tới rồi chập vạng, lại quát lên quen thuộc của phòng, cửa sổ chỉ khai điểm gió lùa, chui vào tới phòng đều đem ngọn đến thổi lúc sáng lúc tối. Bích Châu thấy gió thổi màn lụa nhắc lên sóng lớn, vội vàng đi đem cửa sổ đóng lại, nhìn Minh Lan nói: "Cô nương, Đây là lại muốn tuyết rơi sao? Nàng nhớ rõ cô nương nói qua, trận này tuyết muốn tiếp theo tháng, đến Tết Nguyên Tiêu vừa lúc mãn một tháng đầu. Minh Lan lừ nhẹ một tiếng, Tuyết Lê liền nói, than ngân xương không nhiều lắm, ngày mai làm người nâng hai sọt tới. Sợ Minh Lan đông lạnh, Bích Châu cầm thảm giúp Minh Lan đáp ở đầu gối. Ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh, nghe được nhân tâm hoảng bất an, thiên trong phòng tiêu chậu than, cần thiết muốn mở cửa sổ thông gió, này không, cửa sổ một khai, một trận gió thổi vào tới, Tuyết Lê đôi mắt đều mị. Cơn hô bị thổi bang bang vang. Ngay sau đó loảng soảng một tiếng truyền đến, bác cổ giá thượng một cao gầy mỹ nhân bình bị gió thổi trên mặt đất, ngắt đầy đất. Tuyết Lê hoàng sợ, vội đem cửa sổ cấp quan kín mít, sau đó ba ba nhìn Minh Lan, vẻ mặt phạm sai lầm bộ dáng, rốt cuộc đó là Minh Lan thích nhất mỹ nhân bình. Thu thập sạch sẽ Minh Lan ngữ khí ôn hòa, vẫn chưa trách cứ nàng. Tuyết Lê hốc mắt từng đỏ, kêu mỹ nhân bình đều đủ mua mười mấy nàng như vậy nha hoàn, vê, vê, vê đút Cô nương đối nàng thật sự là quá tốt. Vội đem vỡ vụn mảnh sứ nhặt lên tới, sau đó hỏi, cửa sổ làm sao bây giờ? Trước kia phát sinh quá thiêu chậu than không mở cửa sổ đem người buồn chết ở trong phòng sự, không mở cửa sổ khẳng định không được, nhưng cố tình phong lại quá lớn. Minh Lan nghĩ nghĩ nói, tạm thời trước giữ cửa mảnh cuốn đi lên một ít, ngủ thời điểm, không chuẩn phong sẽ tiểu một ít. Bích Châu gật gật đầu, liền đi cửa cuốn mảnh, phong từ ngầm chui vào tới, sẽ không thổi đèn lúc sáng lúc tối. Chỉ là Bích Châu tương đối xui xẻo, mới vừa ngồi xổm xuống đâu Thanh hạnh liền giữ cửa mảnh vén lên tới, vô cùng lo lắng hướng trong phòng toàn trực tiếp đem nàng cấp đẩy ngã. Một màn này, Minh Lan vừa ở lúc thấy, buồn cười. Thanh hạnh thấy chính mình dùng sức quá lớn, gương mặt tường đỏ, chạy nhanh đem Bích Châu nâng dậy tới, Bích Châu bực nói, người gấp cái gì đâu. Thanh hạnh vội nói, ta vừa mới ở trong sân nhìn thấy bên kia mạo khói đặc, như là đông viện đi rồi thủy. Bích Châu sứng sốt cũng không chụp trên người hôi, vẽn lên rèm cửa liền ra bên ngoài toàn mới vừa rồi vẫn là khói đặc cuốn cuộn Lúc này đã có thể thấy ánh lửa. Cô nương, thật sự cháy. Bích Châu kêu to. Minh Lan vội đem trong tay theo khung theo bông, xuyên giày ra cửa. Lúc đó nha hoàn bà tử hô to hỏa hoạn thanh đã truyền đến. Là đông viện cháy, hơn nữa vẫn là đại thái thái trụ chính viện. Minh Lan muốn đi đông viện nhìn xem, Tuyết Lê vội cầm áo tròn tới, giúp Minh Lan hệ hảo, lại thay đổi giày bó, sau đó đỡ nàng hướng đông viện đi. Phong rất lớn, hỏa thế căn bản là vô pháp khống chế. Nhà hoàng gã sai vật nhóm sách thủy tới dập tắt lửa, nhưng là cũng không có cái gì hiệu quả. Lao Thái gia cùng cố thiệp bọn họ đều tới. chương 192 dường trúc, hỏa thế quá lớn, nhà chính khẳng định là giữ không nổi. lão Thái gia nhanh chóng quyết định, làm gã sai vật nhóm đem ly gần nhà ở bắt ước, để tránh phong thổi qua tới đem mặt khác nhà ở cấp dẫn đốt. Một canh giờ sau, hỏa thế mới dần dần được đến không chế, khói đặc sặc người, Minh Lan dùng khăn che lại cái mũi. Bích Châu nghẹn cười nói, cô nương chúng ta trở về đi bầu trời bắt đầu phiêu Đông Tuyết hỏa thế cũng diệt biết đại phòng tổn thất thăng trọng Minh Lan liền xoay người đi rồi thiên phòng trong đại lao ra ở thẩm vấn nha hoàn hán sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể tích mặc to như vậy một gian nhà ở đại Thái Thái ở gần 20 năm tất cả bài trí đều là tốt nhất này một cháy tất cả đều không có mấy cái nha hoàn quỳ trên mặt đất doa cả người thẳng run run các nàng là tận mắt nhìn thấy đến cháy, nhắm chặt cửa sổ đột nhiên mở ra nhảy tiến vào một trậnộong Cao chân giá cắm nến ngã xuống đất, đỏ thấm mẫu đơn thảm liền tiêu lên, dẫn châm mảnh, sau đó dường màn liền nổi lên hỏa. Các nàng kêu to bà tử tới dập tắt lửa, nhưng hỏa thế đã không chế không được. Lao thái gia câu mày nói, cao đèn chiếu đài như vậy trầm, há là phong có thể thổi đảo, còn không nói lời nói thật. Lúc ấy thu thập nhà ở hai nhà hoàn một mực chắc chắn chính là giá cắm nến đổ mới đưa đến nổi lửa, chính là không ai tin. Giá cắm nến thực trầm, là đồng, chính là đặt ở trong viện làm phong quắt đều quát không ngã. Xuống chi ở trong phòng, định là Nha hoàng chưa nói lời nói thật, không chừng chính là Nha Hoàn vướng chân, đẩy ngã đến đèn. Đại lao ra khiến cho người trợ̣ng trách Nha Hoàn, 30 đại bản đi xuống, Nha Hoàn ra chốc thịt bong, cũng vẫn là giá cắm nến là gió thổi đảo. Nha Hoàn không có trực tiếp đánh chết, dù sao cũng là đại thái thái Nha Hoàn, nàng người đi tính tâm am, mới rời đi một ngày, nhà chính đã bị thiêu hủy, Nha Hoàn còn phải để lại cho nàng thẩm vấn đâu. Minh Lan trở về lưu Sương Nguyên sau, Mục thị liền phái Trần Châu tới truyền lời. Làm nàng sớm chút ngủ, trong phòng không cần lưu ánh đến. Bình thường Minh Lan trong phòng đều sẽ lưu một hai ngọn nón đến, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng buổi tối đi tiểu đêm cũng không đến mức tối lửa tắt đèn, nhưng đêm nay, trong phòng đen đủi lùi, nàng còn đại thích hứng, nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau lên, bầu trời ở phiêu bông tuyết, không phải cái loại này lông ngốn đại tuyết, đông tuyết tinh tế, một đụng tới lòng bàn tay liền hóa thành thủy, nhưng là trên mặt đất trên cây trắng phèo phèo một mảnh. Tối hôm qua trời tối, xem không rõ ràng. Sáng sớm tinh mơ, tuyết lê riêng đi đông viện ngắm liếc mắt một cái, trở về nói cho Minh Lan nói, đại thái thái trụ nhà chính, đã tìm không thấy một kiện thứ tốt, nhưng cái đó chân quý bình xứ đều quăng ngã nát. Ngày hôm qua bị gió thổi đảo một mỹ nhân bình, nàng đau lòng nửa ngày, hiện tại đại thái thái thiêu hỷ như vậy nhiều đồ vật, cái loại này đau lòng nháy mắt đã bị chứa khỏi. Tâm tình hảo, Minh Lan buổi sáng nhiều nửa chén cháo cộng thêm một bao tử, sau đó liền đi U Lan Nguyễn, Lao Phu nhân bệnh, hơn nữa Minh Lan không nghĩ thấy nàng. Liền không đi. Phòng trong, nha hoàn cũng ở hướng một thị bẩm báo đại phòng tổn thất, một thị nghe xong, nói, cao chân giá cắm nến xác thật không dễ dàng như vậy bị gió thổi đảo, như thế nào liền cháy đâu. Ai biết được triệu mụ mụ ngữ khí nhẹ nhàng. Đại phòng xui xẻo, nàng thấy vậy vui mừng, thú hổ nhưng không ai bức đại thái thái đi tĩnh tâm am, là nàng chính mình muốn đi, ai phạt còn nghĩ đến cái hiếu thuận thanh danh, nếu là nàng ở trong phủ, bọn nha hoàn cũng không dám như vậy sơ sẩy. Chỉ sợ lúc này đại thái thái ruột đều phải hủy thanh. Trận này hỏa, mọi người đều cho là đại thái thái không ở, bọn nha hoàn không chút để ý thiêu. Sáng sớm tinh mơ, thiên ma ma lượng, liền có gã sai vật đi tĩnh tâm am cấp đại thái thái truyền tin giữ canh giờ này, liền tính hạ tuyết lộ khó đi, cũng nên hồi phủ mới là Nhưng là, đại thái thái chậm chạp không có trở về. Một canh giờ sau, đi truyền lời gã sai vật đã trở lại, sau đó, đại gia càng đồng tình đại thái thái gã sai vật bẩm báo đông viện chính viện cháy, đại thái thái lập tức liền ngồi không được, phải về bá phủ nhìn xem, chính là thiên hạ tuyết, tính tâm am lại ở trên đỉnh núi, bình thường lộ liền không tính đặc biệt hảo tẩu, một chút tuyết càng là khó đi. Hơn nữa đại thái thái lòng nóng như lửa đốt, một cái kính thúc dục sa phu mau chút, sa phu liền mánh ném roi ngựa tử. Một suất ruột, liền dễ dàng xẻ ra chuyện, này không, vó ngựa vừa trượt, sa phu bị quăng đi ra ngoài, mã mang theo xe ngựa xông vào trong rừng trúc. Đại thái thái bị quăng ra tới, thật mạnh nện ở cây trúc thượng, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu nhưng cánh tay chật khớp, cái chán có chút đâm thương, gã sai vật không có biện pháp, chỉ có thể hồi tĩnh tâm am tìm người hỗ trợ, đem đại thái thái nâng trở về, sau đó tìm đại phu, một hồi bật việc, đến lúc này mới trở về. Vạn hạnh chính là hắn bẩm báo thời điểm, tang cô nương còn ngủ ở trong ổ chăn, đại thái thái nóng vội hồi phủ đều không rảnh lo nàng bằng không không chừng còn muốn thêm một cái bị thương này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Đại Thái Thái như vậy xui xẻo, Minh lan hô to thông khoái, cảm thấy là ông trời xem bất quá mắt ở thu thập nàng. Đại Thái Thái tuy rằng không trở về, nhưng là nàng của hồi môn thiêu hủy giống nhau, lao thái ra vẫn là phái người thông báo chu ra một tiếng, chu gia đại lao ra tự mình tới bá phủ, nhìn đến đại thái thái trụ sân thiêu hoàn toàn thay đổi, thế đại thái thái thì đau, nhưng là một nửa của hồi môn nhân cao chân giá cắm nến nổi lửa thiêu, như vậy giải thích chu đại lao ra không tin Hán tự mình thấy kia hai cái bị đánh hơi thở thoi thóc nhà hoàng, nét rắp mặt chất vấn, cuối cùng nha hoàn thế nhưng sửa miệng nói là nhìn đến có người ném đá vào nhà, tạp phiên giá cắm nến, mới khiến cho hỏa hoạ. Minh Lan ở theo thừa may vá, thanh hạnh bờ là bờ là một hồi đảo cây đầu nghe được nàng sắc mặt lênh trầm. Bích Châu tắc nhìn Minh Lan nói, ai sẽ ném thế tử tạp phiên giá căm nến? Tổng không phải là ly vương thế tử phái người tới tập đi. Này! Đảo không phải không có khả năng. Nhưng Minh Lan cảm thấy này khả năng tính không lớn, nếu là nha hoàn thật thấy có người ném đá, vì cái gì ngày hôm qua không nói, muốn xem đến Chu Đại Lao ra lại nói. Rõ ràng chính là xem Đại Thái Thái tổn thất thẳng trọng, muốn đem này phóng hỏa tội danh ấn ở nhị phòng trên đầu, rốt cuộc này trong phủ cùng Đại Thái Thái không chết không ngừng chỉ có nhị phòng. Đại phòng xui xẻo, nhị phòng nhất đến lợi, càng quan trọng là Đại Thái Thái đi tinh tâm am chính là bởi vì nhị phòng. Đại Thái Thái đều biết sai rồi, cũng đi tinh tâm am tỉnh lại. Nhị phòng lại sấn nàng không ở hủy nàng của hồi môn, tàn nhẫn độc ác đến cực điểm, không nói đến lao thái gia nghe xong trong lòng làm gì cảm tưởng, những lời này truyền khai, chính là hủy cố thiệp thanh danh, càng chuyện quan trọng, này cấp đại thái thái trở về nháo muốn bồi thường làm trải chăn. Những lời này, Minh Lan nghe đều sinh khí, hung chi là một thị, nàng cả giận nói, nàng như thế nào không nói xe ngựa xảy ra chuyện, cũng là chúng ta nhị phòng ra tay. Triệu mụ mụ cấp một thị bưng chà nói, thái thái bức giận, ngài còn có mang đâu. Hà tất vì Chu Đại lao ra cùng nhà hoàn một phen lời nói sinh khí, ngươi khí động thai khí, không đến ở giữa nhân ra lòng kẻ dưới này. Kỳ thật triệu mụ mụ là không dám đem trong lòng lời nói đều nói ra, đông biệt cháy, mặc kệ có phải hay không nhị phòng phái người động tay chân, đại thái thái đều sẽ đem nhị phòng cấp hợp thượng, đây là không có biện pháp phân do phải trái sự, khí là vô dụng. chương 193 than ngân xương, mục thị cũng biết không nên sinh khí, nhưng nàng chính là khống chế không được. Triệu mụ mụ dứt khoát những việc này không được nha hoàn bẩm báo nàng, trời đất bao la cũng không có thái thái sinh hạ con vợ cả sự đại. Nhưng có một số việc có thể không bẩm báo một thị, có một số việc biết rõ nàng đã biết sẽ lo lắng sẽ nóng nội, cũng đến bẩm báo, tỉ như sự tình quan Minh Lan. Lúc chặng bạn, Minh Lan ở thư phòng nội đọc sách, Tuyết Lê cùng thanh hạnh nâng cái đồng lò vào nhà, sau đó mấy cái nhà hoàng vây quanh than lò theo kim chỉ. Minh Lan khát nước làm bích trâu chấm trà, kết quả trà mới vừa đoan đến bên người nàng. Bành Châu thân mình ngã lên, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này, thực sự đem Minh Lan cấp dọa không nhẹ, nàng đứng dậy vừa thấy, Bành Châu môi phát tím, hơn nữa ở chảy máu mũi. Nàng tuy rằng không phải đại phu, nhưng cũng biết cánh môi phát tím nhiều là bởi vì chúng độc. Tuyết Lê cùng Thanh Hạnh dọa thẳng thét trói thai, đưa tới không ít nha hoàn bà tử. Kết quả các nàng tiến vào, còn không có hỏi Tuyết Lê xảy ra chuyện gì, nàng cùng Thanh Hạnh cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Nha hoàn các bà tử đều chấn kinh không nhẹ. Sợ Minh Lan cũng sẽ cùng nhà hoàng giống nhau thế xỉu, vội vàng đi bẩm báo một thị. Minh Lan tử trong ngăn kéo cầm cái bình ngọc nhỏ tiến vào, lạnh mặt nói, đều trước đi ra ngoài. nha hoàn bà tử chạy nhanh đẩy ra, Minh Lan lại nói đem cửa đóng lại, bọn nhà hoàng liền đóng cửa lại. Minh Lan lấy bình ngọc chỉ là cấp bọn nhà hoàn tạo thành một loại hảo giác, nàng trong tay có giải độc dược hoàn. Kỳ thật bình ngọc là chống không, nha Hoàn bà tử rời khỏi ngoài cửa lúc sau. Nàng liền giảo phá chính mình ngón tay đem huyết tế đến Bích Châu cùng Tuyết Lê các nàng trong miệng. Ú Lan huyền nội, Mục thị đều tính toán lên giường nghỉ tạm, nghe qua nha hoàn bẩm báo Bích Châu cùng Tuyết Lê mấy cái nha hoàn đều môi phát tím té xỉu trên mặt đất, hơn nữa máu mũi lưu không ngừng, lo lắng Minh Lan xẻ ra chuyện, khiến cho Triệu Mụ mụ đỡ nàng tới Lưu Sương Uyển, nửa đường, Cố Thiệp cũng lại đây. Chờ bọn họ tới thư phòng khi, Bích Châu môi đã không như vậy tím, Minh Lan chính phân phối nha hoàn đem các nàng nâng trở về. Mục thị muốn vào tới Minh Lan bội nói, nương, ngươi đừng tiến vào Đáng thương một thị một chân đều bước vào tới một nửa, cố thiệp vội vàng đỡ nàng lui trở về. Minh Lan vội nói, trong phòng chỉ sợ có độc, nương có mang, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Lúc trước những cái đó vào nhà nha hoàn bà tử liền sắc mặt vi bạch, lo lắng cho mình sẽ trúng độc. mục thị lòng nóng như lửa đốt, nắm Minh Lan tay nói, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Minh Lan lắt đầu, phản nắm tay nàng nói, nương, ta không có việc gì. Nàng bách độc bất sâm nương quên mất không thành, nàng huyết đều có thể giải người khác độc, chính mình như thế nào sẽ trúng độc đâu, chỉ là nàng không yên tâm, tuy rằng độc có thể giải, nhưng là nàng sợ bị thương mục thị trong bụng thai nhi. Mục thị cũng biết minh lan bách độc bất xâm, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, đây là có người muốn nàng mệnh A vạn nhất biết hạ độc không thành công, chỉ sợ còn sẽ có hậu chiêu. Cố thiệp không biết minh lan bách độc bất xâm, hắn nhìn phòng trong, hỏi, nha hoàn là như thế nào trúng độc. điểm này Minh Lan cũng hoang mang. Bích Châu cùng Tuyết Lê các nàng là cùng mặt khác nhà hoàn cùng nhau ăn đồ ăn, nếu là đồ ăn hạ độc, mặt khác nhà hoàn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, hạ độc mục đích hẳn là nhằm vào nàng, muốn hạ độc cũng nên ở nàng đồ ăn hạ độc mới là, nhưng hôm nay nàng là ở U Lan huyện ăn cơm. Canh giờ này, sắp trời đã tối, nhưng cố thiệp không yên tâm, tới phía trước đã phái người đi thỉnh Đại Phu, tới đúng là phụ trách cấp 1 thị thỉnh Bình An Mạch Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu vô cùng lo lắng tới rồi Còn tưởng rằng một thị xẻ ra chuyện, không nghĩ tới lại là cấp 3 cái nha hoàn bắt mạch, nhưng không gặp cái nào trong phủ đối nha hoàn tính mạng như vậy coi trọng, hắn bắt mạch sau nói, nha hoàng trúng độc đã giải, hẳn là phục giải độc thuốc hay. Minh Lan liền nói, "Cứu cứu phía trước cho ta một ít giải độc dược hoàn, ta cũng không biết quản không dùng được, toàn bộ toàn cho các nàng rót đi xuống." May mắn cứu trị kịp thời, nếu không mấy cái nha hoàn mệnh chỉ sợ cũng giữ không nổi triệu đại phu nguyên còn muốn nhìn một chút giải độc dược hoàn. Minh Lan nói toàn cấp nha hoàn ăn. Triệu đại phu còn có chút tiếc hận, thuốc viên dùng một cái là đủ rồi, có thể giải độc tự nhiên quý trọng A. Nhà hoàng tánh mạng vô ưu triệu đại phu lại cấp Minh Lan bắt mạch, nghe đại phu thuyết Minh Lan một chút việc không có, cố thiệp mới yên tâm. con làm phiền triệu đại phu hỗ trợ tìm ra chúng độc nguyên nhân cố thiệp chắp tay thi lệ nói. Triệu đại phu gật gật đầu, Minh Lan liền lánh hắn đi thư phòng, rốt cuộc nha hoàn là ở trong thư phòng đãi nửa ngày mới té xỉu. Tiến phòng, triệu đại phu mày liền ninh lên, che lại cái mùi nói Mau đem cửa sổ đều mở ra thông gió. Không có nhà hoàn dám vào phòng, Minh Lan liền chính mình đi đẩy cửa sổ. Kết quả cửa sổ đầy khai, liền nhìn đến một thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, trong nháy mắt kia, Minh Lan hồn cũng chưa bị giọa phi. Hơn phân nửa đêm không nốc tại tỉnh viên, chạy Lưu Sương Nguyên tới nhìn cái gì náo như ta. Minh Lan hung hăng trừng mắt nhìn Sở Ly liếc mắt một cái, xua tay làm hắn chạy nhanh đi, sau đó mới xoay người. Triệu đại phu ở trong phòng dạo qua một vòng, cũng chưa tìm được trúng độc nguyên nhân. Nhưng mới vừa rồi hắn vừa vào cửa liền người được một cổ nhàn nhạt dư vị, xác định trong phòng có độc, hiện tại gió thổi qua, kia sợi đạm dược vị liền càng phai nhạt. Cuối cùng, Triệu đại phu ánh mắt khóa đến Đồng Lo, chuẩn xác mà nói là trên mặt đất bãi than ngân xương thượng, hắn cầm lấy tới người người, nói, tìm được nguyên nhân. Mình Lan sắc mặt trắng trầm, Triệu đại phu ý tứ là độc là hạ ở than ngân xương thượng. Toàn bộ lưu xương nguyên, gocanthu.net chỉ có nàng ở địa phương mới có thể thiêu than ngân xương. Triệu đại phu gật đầu, không tồi, này than ngân xương thượng bị người hạ độc, hỏa một thiêu độc dược liền tràn ngập ở trình gian trong phòng, bọn nhà hoàn ở thư phòng nội đãi lâu, tự nhiên mà vậy liền trúng độc. Đến nối cố nhị cô nương vì cái gì không trúng độc, triệu đại phu không nghĩ ra, rốt cuộc không ai sẽ đem giải độc dược hoàn năn chơi, mà dược qua thời gian kia liền không có hiệu quả. Không nghĩ ra, triệu đại phu liền không suy nghĩ, đại khái cố nhị cô nương ở thư phòng đãi thời gian không lâu đi, nhà hoàn không có việc gì. Chúng độc nguyên nhân cũng tìm đến, chuyện khác, liền không phải hắn một cái đại phu nên hỏi đến. Chỉ là lúc này trên đường cấm đi lại ban đêm, cố thiệp khiến cho Lý Tổng Quản mang triệu đại phu đi ngoại viện phòng cho khách ở một đêm, ngày mai lại trở về, tiền khám bệnh phó gấp 10 lần. Chờ triệu đại phu đi rồi, Minh Lan liền nhìn triệu mụ mụ nói, này than ngân xương là tiền viện hôm nay mới đưa tới, có hay không cấp hú Lan Nguyễn đưa đi. Triệu mụ mụ vội nói, cũng tặng một số đi, chỉ là lúc trước còn có thừa còn không có dùng. Hạ độc người thủ đoạn quá độc ác, cư nhiên ở than Ngân xương thượng động tay chân vốn dị ăn uống liền phá lệ tậ tâm không dám có chút quá loa hiện tại liền than hỏa cũng không dám tùy thiệa dùng còn có để quá hai ngày hài lòng nhà tử cố tình than Ngân Xương là Minh Lan làm lưu quản sự đưa vào phủ bãi ở phòng chất tuổi nội mỗi ngày không biết nhiều ít nha Ho hoàn gã sai vật ra vào trời biết khi nào bị người hạ độc muốn cha ra hạ độc người chỉ sợ không dễ dàng nhưng không dễ dàng cũng đến cha a nha hoàn đêm than lò tắt ngâng ra thư phòng Minh Lan thấy quá sắc quá mượt nói, trà mẫu thân các ngươi đi về trước đi, đêm nay ta không thiêu than lò, sẽ không có việc gì. chương 194 tạo phản, kỳ thật liền tính thiêu than lò nàng cũng không có việc gì, mục thị gật gật đầu, nói, buổi tối nhiều cái hai giường chăn tử, đừng đông lạnh chứ, ta làm trân châu lưu lại chiếu cấu ngươi. Minh Lan lắc đầu như trông bỏi, nói, nương, ta còn có hồng anh cùng nghiêm mụ mụ đâu, sẽ không có việc gì, các người mau trở về đi thôi. Cố thiệp lúc này mới đỡ một thị rời đi. Các nàng đi rồi, Hồng Anh liền ôm chăn giúp Minh Lan trải giường chiếu, Minh Lan đánh ngáp nói, trong phòng không cần lưu người hầu hạ, các người đều đi xuống ngủ đi, nhìn điểm bích châu các nàng. Kỳ thật nha hoàn cũng không nghĩ lưu lại, trong phòng không tiêu than lò thủ một đêm ai khiêm được, Minh Lan không lưu người hầu hạ tốt nhất. Minh Lan cởi áo chui vào trong chăn, Hồng Anh hỗ trợ dịch hảo chăn, đem màn lụa bông, đem ánh đèn tát, chỉ rất xa để lại hai ngọn liền đóng cửa lại. Chỉ là môn kéo kẹt thanh mới vừa chuyển đến, cửa sổ bị mở ra, một trận gió lạnh thổi vào tới, màn lụa phiên lãng. Minh Lan phiên một xem thường, chạy nhanh lên, từ màn lụa chui ra tới một đầu, liền nhìn đến sở ly nhảy vào tới, chiều mép giường đi tới. Minh nghĩ đến chính mình liền xuyên áo lót, Minh Lan mặt đỏ lên, vội la lên, ngươi đừng tới đây. Sở ly liền không phụ cận, chỉ là nhìn Minh Lan lộ một đầu, hắn cả người không thoải mái, ngươi liền tính toán lộ một đầu cùng ta nói chuyện. Cái gì kêu lộ một đầu nói với hắn lời nói. Đại buổi tối, nàng căn bản liền không tưởng cùng hắn nói chuyện được không. Ly gần, tìm hắn hỗ trợ phương tiện, hắn lại đây cũng phương tiện, phiên cái tưởng liền đến, nhưng đừng khi nào đều tơi à. Không lộ đầu, Minh Lan liền đem đầu lùi về đi, gắt gao bắt lấy màn lùa, hỏi, ngươi tìm ta có việc. Sơ Tính, ngươi vẫn là đem đầu lộ ra đến đây đi. Như vậy nhìn không thấy người, đối với màn lùa nói chuyện, hắn sẽ nhìn không được đi lược màn lùa. Minh Lan cũng không thói quen, nhìn không thấy người, nàng không có cảm giác an toàn, toại lại đem đầu chui ra tới, cảnh giác nhìn hắn, không có việc gì sao. Không có việc gì liền chạy nhanh đi thôi. Những lời này, Minh Lan chưa nói xuất khẩu, nhưng là sở Ly trong lòng biết rõ ràng. Hắn nói, Ly Vương Phi đã tìm khâm thiên dám nhìn nhật tử, 16 ngày đó phái người đưa nạp Thái lễ tới, nàng sẽ tự mình đưa tới. Minh Lan nghe được dạy ra, cho rằng chính mình nghe lầm, lặp lại một câu, nàng tự mình tới. Sở Ly ừ một tiếng. Minh Lan liền đại không được, nàng muốn đứng dậy, chính là màn lụa một hiên khai, nàng lại chạy nhanh khép lại, lại thẹn lại cúp, thanh âm khẩn trương đều rã nát, ngươi như thế nào có thể làm nàng tới đưa đâu? Quay đầu lại ta làm sao bây giờ? Lại không phải thật đính hôn, kinh động Ly Vương phi, quay đầu lại biết là giả, nàng còn không được tức chết ta, vốn gì thật đưa nạp thái lễ nàng liền không biết làm sao bây giờ hảo. Thấy Minh Lan cấp âm đều run rẩy, Sở Ly nhướng mày nói, ta nếu là ngăn trở, chẳng phải là lỗi Đích xác, này thực khó xử hắn, nhưng ly vương phi vì cái gì muốn đích thân đưa tới, làm ly vương phủ quản sự đưa tới không được sao. Phản phất biết Minh làn suy nghĩ cái gì, sở ly nói, ly vương thế tử vì cưới người, đều cùng triệu thái phó phủ nháo phiên, thậm chí còn bị phạt đi thủ hoàng lăng một tháng. Ly vương phủ nếu chỉ là phái quản sự đưa nạp thái Lễ tới, này không có vẻ ly vương phủ cũng không vừa lòng việc hôn nhân này, chỉ là ly vương thế tử mớn, cho nên không thể không đưa tới. Ta không để bụng. Nhưng là Ly Vương Phi để ý Minh là có chút phát điên sự tình hoàn toàn vượt qua nàng kh chế nàng nhìn sợ ly nói nếu không ta nhân cơ hội trang bệnh đi bệnh mất trị ta chủ động từ hôn ta không thể làm Ly Vương Phi tự mình đưa nạp thái lễ tôi à